Chương 450, Thiên thu bạn tuế đạo nhận đến, 2, chương 450, Thiên thu bạn tuế đạo nhận đến, 2, Thái thượng nhìn về phía Ngọc Thanh, biểu thị không phải là của mình vấn đề. Ngọc Thanh nguyên thủy thiên tôn nhìn về phía trước mắt nam tử áo xanh, thản nhiên nói, Phục Hy làm việc, mỗi một bước đều hữu mục đích, không thể theo lẽ thường nhìn tới, cho nên, ngươi vì sao muốn xuất hiện, vì sao muốn xuất hiện vào lúc này? Khi nhất cái vĩnh viễn sẽ không hiện thân đi ra tồn tại, đột nhiên chủ động bại lộ, đồng thời cũng không giao thủ, chủ động đấu hàng. Nếu là động tác này không có nó kèm theo ý nghĩa, thì tuyệt đối không thể. Phục Hy xuất hiện Phục Hy đồ hàng. Hai chuyện này liên hệ với nhau. So với phục hy dự vào nơi hiểm yếu chống lại, hiện ra đại thần thông, càng làm cho tam thanh tứ ngữ trong lòng cảnh giác. Là loại kia ngồi xuống suy nghĩ đều sẽ đột nhiên mở mắt sự tỉnh. Điều này đại biểu lấy, phục hy đangưu đồ lấy, so với an toàn của mình quan trọng hơn cũng lớn hơn đồ vật, nam tử áo xanh nhàn nhạt trả lời, vì sao muốn bại lộ? Bởi vì tề vô hoặc, hắn mặc dù có thể đột phá, lại biết nhận nguyên khí thương tích, trực lực không cách nào tại đằng sau Phật đạo tri kiếp bên trên khôi phục bản tính, cũng sẽ cùng bổ đệ tụ kết duyên. Nếu là hắn hữu Phật duyên, thì trận kia Phật đạo luận chiến Không cách nào bị tôi động đến cực hạn. Chưa từng tôi động cực hạn, khó mà lập tức đem ba mang về. Là lấy như vậy, chặt đứt phần duyên, cũng làm cho hắn nhưng phải tồn tại. Cái thứ hai trả lời, bởi vì ta ứng ai xuất hiện vào lúc này, Tam thành che lớp thiên cơ, ở thời điểm này là đầy đủ an toàn, không cần phải lo lắng bị bắt cực hạo thiên tìm kiếm qua đến, cũng không cần lo lắng đại đạo phạt vệ, dù sao các ngươi ba vị siêu thoát tại đạo người ở bên ngoài, ngã như thế nào lại không an lòng. Chỉ có lúc này, ngã có thể an toàn cùng các ngươi giao lưu một ít chuyện. Cái thứ ba trả lời, ngã hiện tại đi ra Bất quá chỉ là bởi vì ngã có thể đạt được so với thời khắc này nguy hiểm thu hoạch lớn hơn thôi, chư vị giết ngã, hoặc là không giết ngã, chỗ tốt này đều là đã ở trong tay ta, cùng, các ngươi mặc dù siêu thoát ở bên ngoài, nhưng là coi là thật có thể giết chết ta sao? Cái thứ tư trả lời, ngã tới tìm chết, giết chết ngã chính là ta kế sách tiêu triển tất yếu một vòng. Nam tử áo xanh ngước mắt nhìn trước mắt ba vị lão tổ, khóe miệng từng chút từng chút cong lên, ung dung cũng đợi. Liên Phàm phất hắn mới là cái kia thiết lập vương quốc nhân. Liên Phàm phất vạn vật đều là tại trong mắt, là cái gọi là nhân văn thánh tổ, khi hoàng đại đế. Như thế nào? Trư bị cảm thấy, cái nào có khả năng nhất. Tam Thanh đạo tổ đều là an tính lại. Phục Hy có lúc tựa như là nhất cái đóng hộp, khi hắn bị trầm tư suy nghĩ, hao hết công phu mà tìm tới thời điểm, mọi người sẽ do dự bên trong có cái gì, nhưng khi một ngày nào đó vừa mở mắt, liền phát hiện cái hộp này tại trong phòng của ngươi để đó thời điểm, lúc này, tất cả mọi người sẽ dựng tóc gáy, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Để đó người bên ngoài sẽ chỉ rời cái này ra hỏa càng ngày càng xa. Nhưng là nếu là Tam Thanh lời nói, nhất định phải đem cái này ra hỏa chói buộc tại bên thanh mình, xác định người này mục đích đằng sau lại xử lý thích đáng, giết chóc, đối với cái này chết chí ít hai lần đều có thể bỏ ra tới quái vật, giết chóc là thô bạo nhất cũng là hiệu quả kém nhất thủ đoạn. Thái nhất đều vỡ thành tàn bã, chỉ có lưu lại oán hận tự phế khư bên trong khôi phủ. phục. Phục hồi lại không hề nghi ngờ còn ý thức rõ ràng tình báo. Nam tử áo xanh mỉm cười nhìn xem phía trước. Thiếu niên đạo nhân ôm nhỏ Dư Linh, nói bị cái gì không nói cái thứ năm trả lời. Nam tử áo xanh kia kinh ngạc, nhìn xem hắn, bị cười ra hiệu hắn trả lời, thiếu niên đạo nhân nói ngươi lúc trước bốn cái trả lời, cũng chỉ là cần thiết một bộ phận. Mục đích là để lão sư đưa ngươi giữ ở bên người. Nói cách khác, mục tiêu của ngươi là lão sư bọn hắn, đúng không?" Nam tử áo xanh ôn hòa nói, "Không phải là không có khả năng. Như vậy, hiện tại ba vị phải làm như thế nào?" Thanh niên áo xanh tần sắc cung dung, khí độ đoan trang bình thản, Tam Thanh đạo tổ trong mắt nhìn hắn, "Cuối cùng không cách nào, phục hi là ít có mấy cái, không cách nào suy đoán, không cách nào bói toán, không cách nào lấy nhân quả đến kết luận hành vi tồn tại. Cho hắn tại thanh cùng cực ở giữa, là nhân văn thánh tổ, cũng là thái cực đại đế, là cổ thần, cũng có thể cho rằng là ban sơ người đầu nguồn một trong. Ai cũng không biết hắn làm sao từ đại đạo bên trong đi ra." Ai cũng không biết, cái này Ôn Hòa Trừng Tĩnh, Trình Dạ Văn Nhã Tuân Mỹ, hai bên tóc mai hoa dâm nam tử tự đại đạo bên trong đi ra thời điểm, có hay không mang đi thứ gì những vật khác đi ra. Thái thượng Ôn Hòa nói, "Đành phải yếu đạo bạn cùng lão đạo ba người cùng một chỗ một đoạn thời gian, chỉ là muốn hỏi một câu, dưới mắt chúng ta thấy, đến tụt cùng là phục hi hi hoàng, hay là có hi hoàng ký ước đại đạo hóa thân?" Thiếu niên đạo nhân ấy lòng sợ hai cả kinh, Thượng Thanh cùng Nguyên Thủy vô ý thức nhìn về phía Thái thượng. Lão giả lại chỉ là Ôn Hòa nhìn trước mắt phục hi. Nếu như dựa theo Thái thượng ý tứ, nhìn thấy trước mắt đến phục hi có lẽ là phục hi bản tôn nhưng là đại đạo vô tình, tuyệt không có khả năng để phục hồi tổn tụ tụ xuống dưới, như vậy cũng có nhất định khái niệm là mình bị nuốt hết đằng sau, dựa vào tự thân vô thượng căn cơ cùng rất nhiều chuẩn bị ở sau, đảm ngược ăn mòn bộ phận đại đạo, làm cho bộ phận này đại đạo nhân cách hóa, lại nhân cách hóa, hóa thân điểm cuối cùng chỉ định, hữu lại chỉ có phục hi nhất cái khả năng. Là tự nhận phục hi, hữu phục hi ký ức cùng cảm xúc đạo. Như nhất chi hoa thái nhất, là phục hi hay là tự nhận là phục hi, là hai khái niệm, cũng là hai cái khác biệt khủng bố. Ở thời điểm này, vị tiên nhân văn thánh tổ Cố Hi đại đế ôn hòa ngước mắt nhìn xem Thái thượng, hai bên tóc mai hơi bạc, như rất giống thánh, thản nhiên nói, ngã dụng, cái gì là ngã? Đạo dụng cái gì là đạo hữu sinh tại vô, vô quy về nơi nào? Thái thượng, Vũ nữ mà nói, ngã là phúc đi hay là đạo, chiếu khác nhau sao? Thái thượng ôn hòa nói, là không khác biệt. Giả như vậy đạo có thể cho là, các hạ câu nói này, là cố ý ám chỉ, để ta các loại đem đối với ngươi phán đoán hướng đại đạo hóa thân phương hướng đi dẫn đạo sao? Thái thượng đạo đức thiên tôn, thái cực phục hi đại đế ánh mắt giao thoa, chỉ là ôn hòa mỉm cười. Lão giả đứng dậy, đột nhiên nói nơi đây lưu ba cái sơ nhỏ làm tiên đạo hữu cùng lão đạo chèn tại cùng một cái trong phòng bên ngoài. Ngọc Thanh, Thượng Thanh cũng không ngăn lại. Lão giả trong tay huyền hoàng chi khí hóa thành từng đạo xiển xích, vĩnh hằng phong tỏa phục hy vị trí hết thảy không gian cùng nhân quả, cùng ngoại giới ngăn cách, phục hy dạo bước mà ra, ung dung không đội, khí độ không kém chút nào, chỉ là cùng Thiếu Niên hướng kia gặp thoáng qua thời điểm, thanh niên áo xanh nói ngược lại là thật có lỗi. Thiếu Niên đạo nhân ghé mắt nhìn hắn. Phục Hy cũng không có nhìn hắn, chỉ là nhìn về xa, nói ngươi cuối cùng còn cửa nhỏ, đưa ngươi liên lụy nhập trong vòng xoáy này, muốn đối mặt nã, tìm kiếm cái kia phản bội chúng ta đồng bạn còn muốn cứu Giang Hoa. Đổi mặt từng cái liên tiếp, đối với ngươi cảnh giới này cùng tuổi tác tới nói, áp lực chỉ sợ rất lớn đi. Bất quá, ngươi lại như thế nào nghĩ, Nga Kỳ thật cũng không làm sao để ý là được. Nam tử áo xanh cười cười, sau đó nói, như Nga lời nói, cái gọi là đầy xem voi tính, bất quá chỉ là như người nhìn mưa gió thôi, nhân biết mưa đến, cho nên mang dù, lại không biết là mưa mây hay là chỉ là mây đen, chẳng biết lúc nào trời mưa, không biết mưa rơi như thế nào, Nga có thể nhìn mưa lặc ngẩn dấu vết, nhưng là tại sao mới có thể để cho Nga cần dọn kia mưa, vừa đúng rơi vào địa phương kia đâu. Cho nên có khi biết quá nhiều mới là bi thương đồng ngự, bởi vì biết quá nhiều cho nên không cam lòng, cho nên muốn muốn cải biến, có thể càng là ra sức muốn cải biến, muốn suy luận bàn bật, khao khát muốn kết cục kia, lại càng là dễ dàng rời xa. Vì đặt thành mục đích mà làm cái nào đó sự tình, lại ngược lại làm cho quan chắc đến kết quả chết đi kỳ vọng của mình, lần lượt nếm thử, nhìn thấy lại là tương lai càng ngày càng xa cách mình khát vọng, lại cũng chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước, tiếp tục nếm thử, chuyện như vậy là trường lưu đó à, có lẽ ngươi không tin, Tề Vô hoặc nam tử áo xanh ôn hòa mỉm cười. Trong thanh âm mang theo từ xưa già tuế nguyệt một mực nhìn thấy bây giờ tang thương cùng xa xôi, mang theo bàn sờ cổ. Lao thời đại chi nhân thở dài cùng uất hỏa, vì chờ đợi như người bình thường một đường chuyển cơ. Nga đã đợi tiên tu vạn đại. Chương 451, đi vào dặm, cho là đạo gặp Phật, lại không biết gì Phật gì đạo canh ba cầu nguyện phiếu, một, chương 451, đi vào dặm, cho là đạo gặp Phật, lại không biết gì Phật gì đạo canh ba cầu nguyện phiếu, một, chương 451, đi vào dặm, cho là đạo gặp Phật, lại không biết gì Phật gì đạo canh ba cầu nguyện phiếu phục hi đã tử lộ chân thân 10 ngày. Ở giữa vẫn cầm tới qua một chuyến, nói là phụng Bắc Cực Tử vi đại đế tên đưa lên hạ lễ, đằng sau lại có Ngọc Hoàng đưa lên chút hạ lễ, chỉ đang rượ̣c bạch ngọc nội việc vụn, lấy chúc mừng thiếu niên đạo nhân đột phá điệu tiên cảnh giới, bởi vì tam thanh đạo tổ đồng thời xuất thủ che lớp khí cơ, lại có tiên giới quần tinh bạn tựa biến hóa, cho nên, biết Tể Vô Hoặc cùng động Dương đại đế liên quan hai vị, đều làm ra suy đoán. Chỉ là Tể Vô Hoặc còn chưa từng ổn định tới đất tiên cảnh giới. Không hẳn, cái này nội cảnh thế giới quá lớn, khó mà gắn bó ổn định lại. Thiếu niên đạo nhân giờ phút này chân thân tu bị ngược lại không bằng một khí hóa tam thanh một trong nguyên thần chi hóa thân, bất quá vốn là ta một trong mưng, cũng là không cần quan tâm cái gì mà yếu, giờ phút này xếp bằng ở trên tầng đá, mạc bạch đi đi, ngọc châm, bên ngoài bạo bọc đạo vào màu lam đậm, đưa tay phải ra, trên bàn tay, một viên lá dụm trôi nổi, cũng không có chút nào thần thông quấy nhiễu, viên này lá dụm ngay tại trong lòng bàn tay tự nhiên lưu động lưu chuyển. Đã rất khó nói đây là pháp thuật gì, đây chỉ là đề bố hoặc nội cảnh tiên địa chi đạo, cùng ngoại giới đại tiên địa chi đạo va chạm thời điểm, chính độ nhất định, lấy bản thân nội cảnh chi đạo can thiệp ngoại giới. Sáng tạo ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi cảnh tượng, cùng bình thường người tu đạo cũng hoặc là tiên nhân thi triển thần thông pháp thuật, mặt ngoài bề ngoài nhìn cùng loại, kỳ thực hoàn toàn khác biệt. Thế bộ hoặc thể nội nội cảnh thiên địa ở vào hình thức ban đầu, cần thời thời khắc khắc, hao tâm tổn sức phí sức, cố gắng căn bó, vàng không mà nói, có lẽ trong nháy mắt liền sẽ nghịch chuyển đổ sụp, dần dần thu liễm biến mất, cờ tìm được một cái tiêu chuẩn chi điểm, làm cho này năm khí lưu chuyển, nội cảnh thiên địa có thể tự nhiên căn bó, chính là công phu đến. Dù là tự thân hôn mê ngủ say, cũng hoặc là nhận an toàn, thể nội nội cảnh thế giới, như cũng vĩnh cũ vinh, như đạo, bất sinh bất diệt. Đây chính là nhân tiên cùng điệu tiên đường danh giới. Tề Vô hoặc nước mắt nhìn từ xa, gặp được trong nhà gỗ, thanh niên áo xanh đang cùng lão giả đánh cờ đánh cờ, thần sắc cũng rung không bất bách, khí độ nghiêm niên, nếu không phải là trùng quanh cái kia tản mát ra màu vàng nhạt lưu quang phủ lục xiên xích, hoàn toàn nhìn không ra hắn đang bị phong cấm ở trong, mà bị kia thanh niên áo xanh tựa hồ có thể cảm giác được Tề Vô hoặc ánh mắt, tại thiếu niên đạo nhân nhìn lại thời điểm, liền đã mỉm cười nhẹ gật đầu. Tề Vô hoặc không khỏi thở dài. Hắn nhìn không rõ, khi hoàng bì sao xuất hiện, hắn xem không hiểu. Lúc trước kỳ thật đã suy đoán khí linh kia cùng phục hi hi hoàng chân thân có quan hệ, cũng từ đầu đến cuối có nhất định cảnh giới, nhưng lại không ngờ tới, tại tất cả mọi người cũng không có tìm được phục hi dấu vết để lại thời điểm, vị này hi hoàng đại đế chủ động đứng dậy, tại thượng cổ thời đại lưu lại vô số hung danh cùng truyền thuyết, đến nay vẫn như cũ là hạng tiên cùng tứ ngữ trên danh sách tất sát khách quen. Người như vậy xuất hiện, chỉ có thể là vì oa hoàng. Tay vô hoặc ngón tay khẽ nhúc nhích, nguyên thiên lá dụng biến mất không thấy gì nữa, ngón tay lăng không ấn xuống lưới tìm, cảm giác được tự thân huyết mạch rung động, tâm thần an bình xuống tới, oa hoàng nương nương tinh thành mọi việc. Phật đạo chi kiếp. Lần này luận pháp luận đạo, khí vận trắc chấp, quyết không thể thua. Cái gọi là nội cảnh, là tức là đạo của ta, người tu đạo tu chỉ nội cảnh, về phần ngũ khí chư nguyên, vượt qua bất nạn, phá phong hai, tức xưng thần tiên, thần tiên bên trong đạo hạnh cao thâm, pháp lực vô tận người, được tôn xưng là chân quân cũng hoặc là nguyên quân, mà chân quân tu chỉ đã lâu, nội cảnh tiên điệu biến hóa khó lường, lại thông qua lớn phẩm nghi quý đạt được nhảy lên người, là lớn phẩm đại đế. Đế cảnh lại hướng càng cao mà đi, nếu là lấy đạo của ta điều kiện đại đạo giả, chính là ngự, đạo của ta là ta, siêu thoát hết thảy, không nhận ướp thúc tại đại đạo giả, thì là thanh là nhất dạ hướng ra phía ngoài, nhất dạ hướng vào phía trong, chứa sách thì đều là đối với nội cảnh tiên điệu tu chỉ muốn đã thuần thục lại thân hậu, muốn riêng phần mình có chỗ lĩnh ngộ. Ngập Thanh Nguyên thủy thiên tôn tại mỗi đêm dạy bảo thời điểm, giang ba câu chính là nói toạc ra ngữ hỏa thanh trô khác biệt. Lại là bên cảnh chỗ lại như thế nào đau khổ tìm kiếm cũng không thể khám phá huyền diệu quan thiếu, một câu chân truyền. Phục Hy không tiếc bại lộ tự thân, cũng phải thôi động Phật đạo chi lộ chiến, tề bộ hoặc tuy là uy miệng cũng nói, cũng biết nó có ý, biết chắc đằng sau sắp đến sự tình trọng yếu, ban ngày tu chỉ nội cảnh tiên điệu chi hai, để khả năng nhanh chóng luân truyện, tự hành công tác. Thật tư bước vào Điệu Tiên chi cảnh, ngủ ở đêm ở giữa canh ba, thì là tiến đến tìm Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thiên Tôn giảng đạo thuyết pháp, từ chuyện trò, hái rất nhiều bí ẩn mọi việc, dạy bảo nó tu đạo căn cơ. Ngày càng tới gần đại đạo, như là mỗi ngày phong phú, tuy có đối với hi hoảng hành động chi lo lắng, nhưng cung đắm chìm ở bậc này khó được bình thản, không có cái gì đại sự phát sinh trong sinh hoạt, bất tri bất giác, đã là sắp 2 tháng đi qua, ngày Tết cũng bất quá chỉ ở mấy ngày sau, thiếu niên đạo nhân tự thân ngũ hành chi khí càng phát ra vững chắc, thái nhất công thể bản thân chính là chỉ thuận. Lấy thái nhất công thể tu đi đứng lên, gần như không có bình cảnh. Liền ngay cả Nguyên Thủy Tiên Tôn đang kiểm tra thiếu niên đạo nhân tiến độ đẳng sao đều có chút kinh ngạc, nó như vậy xem ra, ta nói trong ngày đến địa tiên, có lẽ hay là khinh thường ngươi, cũng khinh thường cái này Thái Nhất căn cơ, những bên trong cảnh thế giới cũng đã hơi đạt đến tại ổn định, có lẽ không đến trong ngày, liền có thể tự định, lúc đó Thái Nhất công thể gia chỉ, ngươi chính là một chỗ tiên, vũ khí triều nguyên lúc, chính là chân quân. Dừng một chút, lại nói nếu thật có cơ duyên, tu hành đến nội cảnh cực hạn, có thể sớm suy nghĩ một phen, ngươi đến tận cùng là muốn đi ngự hay là thành đến lúc đó, có thể trước tiên ở Thái Nhất công trên hạ thể mở đến từ Luận phẩm trước đó, còn còn có quay lại chỗ trống, đạo thành không hối hận, liền lại không có thể quay đầu lại. Thái nhất công thể, nguồn gốc từ tại một, bốn không cái gọi là con đường lựa chọn, có thể diễn trừ đạo và pháp, đạo khi đó, ngươi có thể mượn trợ một mặt tính, tùy ý nếm thử, như vậy thì có biết ngươi thích hợp nhất phương hướng nào. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn Ân cần dạy bảo, thiếu niên đạo nhân cần lại bái, dĩ tại lão sư truyền đạo tri ân. Chư bỏ tu hành bên ngoài, trên núi này thời gian, cũng là thanh nhàn được nhiều. Muốn nói không tốt, cũng chỉ có đế tính, phía trước là Tam Thành Phía sau là cái nhập kiếp sâu nhất để vô hoàng, một bên còn có cái áo xanh phi linh, phục hi đại đế, đế tính bản thân cho vây quanh, chỉ có run lẩy bẩy phần. Đế tính muốn trốn, lại chạy không thoát. Thiếu niên đạo nhân cũng lực bất tòng tâm, đành phải cho đế tính tiên sinh lại tu một gian phòng. Đế tính mới trông tới, chưa bỏ có một ngày tỉnh lại phát hiện chính mình giường chiếu bên cạnh ngủ phục y, kém một chút đem đế tính cơ tim tắc nghẽn gọi cho đi ra bên ngoài, hết thệ cũng còn tốt. Thời gian dần dần qua, phòng ba dần dần hơi thở. Nhân gian đám người bận rộn tại một năm sau cùng kết thúc công việc, chuẩn bị các loại đồ Tết, nghỉ ngơi ngắn ngủi, cũng là cùng rất nhiều thần bằng hảo hữu gặp nhau, khoảng cách Triệu Niên đạo nhân xuống núi thời điểm cũng càng ngày càng gần, để vô hoặc xuống núi đặt mua một ít gì đó, dạo bước tại nhân gian thành trấn bên trong, mọi người lui tới đảm thiếu, náo nhiệt hồng trần khí để thiếu niên đạo nhân không khỏi bước chân biến chậm xuống tới. Hồng trần, nhân gian, phồn hoa như vậy, nếu là có thể để oa ngắm thấy tận mắt thấy một lần, liễu tốt. Chương 451, đi vào dặm, cho là đạo gặp Phật, lại không biết gì Phật gì đạo canh ba cầu nguyện phiếu. 2, chương 451 đi bạn giảm cho là đạo gặp Phật, lại không biết gì Phật gì đạo canh ba cẩu một phiếu. Hai, đây không phải để đạo trưởng sao? Lâm ngày Tết, muốn hay không mua chút thịt khô trở về. Ha ha ha, đây chính là nhà mình heo vớ nắng, thế nhưng là chất liệu tốt, lại cắt xuống một đoạn lớn, chặt thành nhỏ hạt ném vào trong nồi, thêm chút núi nấm, cải trắng đậu hũ loại hình đô nhử, hương vị thế nhưng là tươi đẹp rất a. Ha ha ha. Thiếu niên đạo nhân nói làm phiện, đến một khối. Được rồi, muốn cái nào cùng một chỗ. Khối này như thế nào? Số lượng nhiều. Ân. Kê bố hoặc mặc đạo bào màu xanh lam. Nhìn xem trước mặt hàng thịt lão bản đội vàng, rõ ràng rất lạnh, thời khắc này nhân gian nhưng lại có một loại nhiệt liệt cảm giác cấm áp, hắn a ra một ngụm hơi lạnh, cảm thấy trong cơ thể mình nhân chi khí lấy một loại chậm chạp mà ổn định phương thức tăng lên. Có lẽ, ở đây nhân gian trong hồng trần ở lâu, mới là tu chỉ nhân chi khí phương pháp duy nhất. Tê Vô hoặc thầm nghĩ lấy, trừ cái đó ra, giống như cũng không cách khác. Cho dù là ba vị lão sư, cũng chỉ bạch ra con đường này. Tê Vô hoặc trong lòng suy nghĩ những này, một đường từ trong trấn trên đường phố lác lư đi qua, mua thật nhiều đồ vật, cùng lúc trước trong học đường bọn nhỏ đảm thiếu chỉ là bỗng nhiên có chút dừng lại, lời nói ngừng, vô ý thức nghiêng người nhìn lại, đang cùng hắn chào hỏi bọn nhỏ sững sờ, không biết thế nào, tựa hồ từ cái này cho bọn hắn trải qua mấy ngày quá thiếu niên đạo nhân trên mặt nhìn ra một loại nào đó lăng lệ chi khí. Bên trong một cái hài tử vô ý thức nói tệ tiên sinh. "Hân, thiếu niên đạo nhân quay đầu, thần sắc ôn hòa, nói thế nào?" Hài tử dò hỏi, "Tiên sinh ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì a?" Thiếu niên đạo nhân cười cười, hồi đáp, "Không có gì, chỉ là đột nhiên phát hiện, tựa hồ có khách sớm tới cửa hắn, có chút không lợi, vươn tay Đem vừa mới mua được mấy cái đỏ rực quả táo nhét vào mấy hại tử kia trong tay, bọn nhỏ thật sự là ngượng ngùng, liên tục lắc đầu, thuận tiện còn bưng kín chính mình áo đông bên trên túi, nhưng lại cũng chỉ là hư che đậy. Một bên quắt tay, thiên vẻ một bên giống như là mở ra túi giống như, sau đó nói: "À, để Tiên Sinh, không được, không được." Thiếu niên đạo nhân đem quả táo cho bọn nhắn vân, sau đó liền rời đi, mấy đứa bé đối mắt nhìn nhau, đều cảm thấy mình dạng này ngược lại giống như là cố ý lấy Tệ Tiên Sinh hoa quả khô giống như, cả đám đều có chút xấu hổ, bên trong một cái ngập ngừng nói: "Bằng không, chúng ta đem quả táo còn cho Tệ Tiên Sinh đi." Cảm giác trở về cho mẫu thân biết là phải bị nói, ư, hay là cùng tiên sinh nói một tiếng, lại cầm chúng ta hòn đá nhỏ đạn cùng tiên sinh trao đổi một chút. Ân, tốt như vậy. Mấy đứa bé trao đổi ý kiến, thế nhưng lạ ngần đầu, vậy mà đã không gặp được tiểu niên kia đạo nhân bóng lưng, mà giờ khắc này Tề Bố hoặc ngước mắt nhìn về nơi xa đi, nhìn về hướng kinh thành phương hướng, cũng hoặc là nói, là nhìn về hướng kinh thành phụ cận tồn tại kia, cái kia Phật môn 17 mạch, Đông Phương Tịnh Lưu Ly Phật cốc chi chủ chuyển thế thân thể vị trí. Bởi vì đế tính tiên sinh nguyên nhân, hắn đại dược sư Phật chuyển thế tướng sĩ mới bất quá hơn 10 ngày thời điểm. Liên đã đã nhận ra vị này Phật Đà chuyển thế thân, sớm tiến đến, đem nó tiếp trước chi Phật Châu đưa lên, vì đó che đậy khí tức đằng sau, càng ở chung quanh bày ra một chỗ ngắn gọn kiếm trận, lấy bảo vệ nó an nguy. Cái này đã không đơn thuần chỉ là cố nhân chi an nguy, đã là có Phật đạo chi khí vật điểm hệ tâm, cũng là nhân đạo khí vận một vòng. Kiếm trận ẩn ẩn đã bị xúc động, đã hơi về phần luân chuyển. La Phật môn khí tức trạm đến kiếm trận. Thiếu niên đạo nhân an tĩnh nhìn xem chỗ kia phương bị, khí vật biến hóa, vị về phần phần hồi, lưu chuyển biến hóa, trong cơ thể mình nhân chi khí lắc lư biến hóa, như gió thổi ánh đến, nhân chi khí biến hóa. Phản nhận những trạm đến thần chi khí mà thần chi khí bên trong là vì nội cảnh. Tê Bút hoặc dũng nhiên có từng tia minh ngộ, tự thân nội cảnh thế giới ổn định lại, đặt chân điệu tiên cơ duyên, vào thời khắc này. Hắn có một cái cây trúc bệnh cái gùi, bên trong đổ đầy các loại đồ tiết, giờ phút này cởi xuống cái này cái gùi, trong tay vơ thành bình dưới, chỉ sát na liền biến mất không thấy gì nữa, sau đó ngước mắt nhìn từ xa phía trước, bước chân thong dong, không nhanh không chậm, hướng phía tự thân cảm ngộ nơi cơ duyên, cũng là kiếm trận phát động chi điệu đi đến. Nương theo tiến lên, tự thân chi khí lưu chuyển, thể nội nội cảnh thế giới, liền là lưu chuyển biến hóa từ từ tại ổn định. Phật đạo chi kiếp mở ra, nhân đạo chi khí ổn định. Địa tiên chi cảnh thành tựu, đều là tại hôm nay. Ta đã nhập tiếp, từ không thể trễ. Lại tại giờ phút này, trên chín tầng trời, từ phủ Huyền Đô Quan chi bên trong, từ kim lò bắt quái phía dưới, sáu đinh thần hỏa tiêu đốt, dị hương tỏa khắp, bỗng nhiên 18 hạt lưu quang tiêu tán, hóa thành tinh thần lưu quang giống như bay vào Huyền Đô đại pháp sư trong tay trong bình ngọc, linh vận tiêu tán, hồi lâu mới dừng. Huyền Đô đại pháp sư kiểm tra một phen dự tính, bỗ tay cười thở dài, quả nhiên, chỉ cần chưa từng cùng vô hoặc tiểu tử kia dính lữu quan hệ, bản tọa luyện đan sắc suất thành công vẫn còn rất cao thôi. Dư tính cũng đầy đủ, thân phận cũng có, lại đem viên thuốc này đưa lên Lăng Tiêu bảo điện, cho Ngọc Hoàng ăn bảo. Hắn đem đan dược này đưa cho Đạo Đồng. Đạo Đồng hiếu kỳ không thôi, nói đại pháp sư ngươi lấy. Ta. Bản tọa tự nhiên còn có mặt khác chuyện trọng yếu. Huyền 노 đại pháp sư cười lạnh một tiếng, chợt thi pháp, đưa tin mã già, trên đó văn tự đơn giản, ngày Tết muốn tới gần, Thái Ứ, Thiên Bổng, hai vị có thể có nhàn hạ. Lúc trước mọi việc cũng chưa từng quên đi. Không một lát sau, cũng đã có truyền pháp phù lủng, hóa thành lưu quang, xuyên thủ mây mù tới lui. Ha ha ha, tự nhiên như vậy, Huyền Đô đạo huynh cũng đã chuẩn bị xong chưa? Bần đạo cũng đã chuẩn bị đầy đủ, Huyền Đô đạo huynh như thế nào? Huyền Đô đại pháp sư cầm phù lục này, cười lạnh nói, "Tốt, hai người các ngươi, lần này liền để các ngươi biết ai là đại sư huynh." Trên phù lục, văn tự thong dong, đưa khí rất tốt, cái kia Vi huynh chưa hết đi, hai vị đạo hữu có thể từ từ mà đến. Thiên Bồng đại chân quân tay cầm đại la trên trời ngọc hư cung bên trong ngọc giản sách danh sách, nhìn xem cuối cùng thứ 12 thánh tên thật bên trên ngọc chân thái huyền bút chữ, đáy mắt tự có năm chắc thắng lợi trong tay phong dong, mà trả lời thời điểm lại là mỉm cười ôn hòa nói, tự nhiên như vậy. Huyền Đô a Huyền Đô, danh sách nơi tay, ngươi còn có thể nói cái gì? Ngã doanh định liệu. Thái Ức cứu khổ tiên tôn phong dong trả lời, rất tốt. Hôm nay liền định ra thượng thăng thỉnh chuyển tên hảo ba vị ngài xương hoặc là tùy điện, hoặc là uy nghi, hoặc là ôn hòa đạo môn đại sư minh, nhìn xem chính mình ỉ bảo, khóe miệng riêng phần mình hiện hiện vẻ mỉm cười. Hôn. Hôm nay liền nhìn xem hai người các ngươi ảo nào, nào hối hận, thống hận không chịu nổi biểu lộ. Thật sự là ăn tiết tiết tốt nhất vô thượng lễ vận. Huyền Đô đại pháp sư tu vi hơn một chút, đang vân giá vũ mà đi cũng đã là năm chắc thắng lợi trong tay, tốc độ cũng nhất định phải là nhanh nhất sớm nhất, chỉ là tới thời điểm, lại là phát hiện trên núi này không thấy thiếu niên kia làm nhân, liền Liên Liên Sơn bên dưới trong trấn cũng chưa từng gặp được, không khỏi nghi hoặc không thôi, đi vào trong núi này, tiến đến lao sư chỗ kia sân nhỏ bài kiến. Đẩy cửa ra, đã thấy một thanh niên áo xanh, chính một mình đánh cửa. Huyền Đô đại pháp sư con ngươi hơi co rụt lại. Chợt nhận ra, là đã từng thấy qua Chi Khí Linh, trong một chớp mắt căng cứng tinh thần mới từ chậm xuống tới, nói nguyên lai là ngươi, diện Phật trầm đế, không nên ở chỗ này giò người. Sư đệ Đâu Thanh Âm hắn bỗng nhiên hơi ngừng lại, bởi vì phát hiện cái kia thanh niên áo xanh trên thân, vậy mà quấn quanh lấy một vòng một vòng phát ra lưu quang màu vàng phù lục xiển xích, bên trên tiếp hư vô trọng giống chỗ, hạ nhập thâm thủy vô biên chi địa. Lấy thiên điệu đại đạo chói buộc chi. Huyền Đô đại pháp sư thần sắc chậm rãi ngưng kết. Cái kia thanh niên áo xanh nhấc lên một quân cờ, thản nhiên nói, trở về rồi sao, Huyền Đô. Chương 452, nguyên là Huyền Vi Mô thế âm, 1, chương 452, nguyên là Huyền Vi Mô thế âm, 1, chương 452, nguyên là Huyền Vi Mô thế âm, Huyền Đô gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nam tử áo xanh. Loại kia xa cách thật lâu lực gáp bách lại lần nữa xuất hiện, rõ ràng đi qua mấy cái cực kỳ như cũng chân thật tổn thủ lấy, đang đối mặt trước đó khí linh thời điểm, Huyền Đồ cho là mình đã siêu biệt hắn, đã không cần lại vì nó chô áp chế, nhưng là giờ này khắc này, cấp độ kia khí cơ thâm trầm lưu chuyển thời. Điểm, phản phất như là đi qua bóng ma, lại lần nữa xuất hiện, ba phủ đỉnh đầu. Phục Hi vênh lên một quân cờ, cũng không đi xem Huyền Đồ, chỉ là một mình đánh cờ, nói làm sao, đi qua lâu như vậy, còn chưa từng quên ta sao? Viện Đồ đại pháp sư gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Phục Hy phục hi trở lại, nữ khí bình thản mang theo một tia tức giận, nói ngươi không nên như vậy dừng hô ta. Cương lại mênh mông khí cường, đủ để trong nháy mắt chu sát lớn phẩm đáng sợ lực lượng, đại biểu cho thái cực lượng nghi đầu mượn cùng nguyên điển, đi qua cực kỳ, Nguyên sơ chi xả, nhân văn thánh tổ, vị cách không hề nghi ngờ áp đạo linh xem đại đế phía trên, Huyền Đô đại pháp sư nhắm mắt lại, thật sâu thở ra một hơi, nói: "Cứ phụ, ngươi có thể mang vẻ mẫu thân sao?" Phục Hy đánh cờ, bình thản nói, "Không biết." Huyền Đô đại pháp sư hai tay rủ xuống đến, mười ngón phía trên, ngọn lửa màu tử kim bốc lên lấy. Phòng này trong mắt Từ 64 quẻ bắt đầu, hết thảy thiên địa chư tướng đều đã bị ba động, cùng ngoại giới khác biệt, thời hört đã là tuyệt đại áp chế. Trong sân, Thái Ức Cứu Khổ Tiên Tôn xuất hiện. Thái Ức Cứu Khổ Tiên Tôn phát hiện bên kia an tĩnh đứng đấy viền đô đại pháp sư. Thái Ức Cứu Khổ Tiên Tôn kinh ngạc, bởi vì hắn từ viền đô đại pháp sư bóng lưng phía trên, nhìn ra giấy rủa, phẫn nộ, suy sụp tinh thần, không thể làm gì, lúc này tâm niệm chuyển động, một cách tự nhiên đạt được một cái kết luận, kinh ngạc không thôi, tự nói ôn hòa nói, đây là Huyền Đô đạo huynh, hẳn là đã tự biết vô hợp nhập dưới sư môn ta sự tình, cho nên như vậy Thái Ất cứu khổ tiên tôn bước chân thong dong, Ô Cửu Linh Nguyên Thánh từng bước một đi qua, Ôn Hòa nói, Huyền Đô đạo huynh, vì sao không vào Thái Ất cứu khổ tiên tôn? Ánh mắt lướt qua Huyền Đô đại pháp sư bà bay, rơi vào bên kia nam tử áo xanh trên thân. Cửu Linh Nguyên Thánh liếc qua, cảm thấy không tính là cái gì, chỉ là một cái áo xanh văn sĩ, bị khóa lại mà thôi. Chết cười. Con tưởng rằng gặp cái gì người khó lường đâu. Đều đã bị xiềng xích khóa lại, không cần phải nói, khẳng định là phạm nhân rồi. Cửu Linh Nguyên Thánh ngáp một cái, nâng lên đùi phải bắt đầu liễu lông, chẳng đến hắn cảm giác được cứu khổ tiên tôn thân thể ngừng lại. Nghe được Thái Ức Cửu Khổ Tiên Tôn nói ban bố, gặp qua Thái Cực Tiên Hoàng Đại Đế, vô lượng nghi hoàng tiên tôn. Liễm Long Cửu Linh Nguyên Thánh thân thể sát nàng ngưng kết, từng chút từng chút lần đầu, mặt mèo nhìn xem bên kia đưa lưng về phía chính mình nam tử áo xanh. Người hắn mèo ồ mà, ai. Dưới bóng cây, gầy không ít đế tính uống vào một bình trà, nhìn xem bên kia ngưng trẻ ở hai vị lớn phẩm tiên đế, còn có một cái tội nghiệp trà trộn vào đi mèo, liền phảng phất nhìn xem chính mình của quá khứ, không khỏi than thở, ta lúc đó cũng xui xẻo như vậy à, nhỏ con, nệ thật lãng lưu bạc à. Trà trộn vào đi trực diện phục hi hi hoàng. Lợi hại Lợi hại. Đế Tĩnh lần đầu, đương nhiên nhìn về phía chân trời một trận ráng mây, cho gặp được ngày đó đồng đại chân quân người mặc áo giáp, choàng chiến bào, một trận đàng vân giá vũ đạo bước mà đến, chỉ vừa nhấc mắt liền gặp được bên kia mà ngây người như vông hai vị lão hữu, hơi suy nghĩ, tựa như vừa rồi thái ớt cứu khổ tiên tôn bình thường có phán đoán, cầm trong tay một quyển tông, trên mặt lộ ra ôn hòa mỉm cười, dạ bước mà đi. Song con B, lại tới một cái. Tam Thanh đổi kịp phục hy, phục hy lại ngồi chờ Tam Thanh đại đệ tử. Đến cùng là ai đổi kịp ai? Đế Tĩnh gật gù lắc ý, nhấp một ngụm trà, trong nội tâm yên lặng đếm lấy số lượng và nhân bên kia lại truyền tới cảnh giác khí cơ, trận chính là Thiên Đồng Đại chân quân Thanh Âm Trảo, thở dài, lấy một loại người từng trải ngự khí, phả ra thở dài, nói cần gì chứ? Cần gì chứ? "Đuổi tới đi đường, bất quá Tam Thanh đạo tổ vì sao không tại, vì sao muốn để phục hi cùng bọn hắn ba cái gặp mặt." Đế Tĩnh sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ, một cái đại biểu cho thiên giới thượng thanh nhất mạch chư thần, một cái đại biểu cho ngọc hoàng, một cái thì là Bắc cực tử vi đại đế. Bọn hắn ba vị là liên hệ sớm đã siêu thoát tam thanh cùng hiện tại thiên giới mấy cái thế lực lớn tung đạo, nói cách khác, sau ngày hôm nay Bắc đế, Ngọc Hoàng đều sẽ biết phục hi xuất hiện, số lượng Đông Đạo thượng thanh đệ tử cũng sẽ càng thêm thu liễm tính cách của mình, để tránh bị phục hi mà vào cướp. Thì ra là thế thế nhưng mà, chẳng lẽ bọn hắn không lo lắng, Bắc đế trực tiếp theo kiếm sát tới sao? Hay là nói, có chuyện gì có thể ngăn ngủ ngăn chặn lại Bắc đế sát ý? Thế nhưng là ta nghe đến Huyền Đô đại pháp sư tựa hồ đang tìm kiếm một tốt hạ độc thủ góc độ ám mà lại trong nội tâm tựa hồ còn tại hoài hận, không có đem tử kim lọ Bắc quái cho thuận tay dừng lại, trong tay không có cái gì thuận tay lồ chơi. Tình huống như vậy, đương bảo là ngăn chặn sát cơ, làm không tốt trở về liền gây sự. Tính toán Không nghĩ, để tính tỏ giải, muốn hồi hồi không đi, bất đắc dĩ đến cục điểm, chợt lại cực lo lắng, tiếp tục như vậy, sợ là nhập kiếp quá nặng quá sâu a. Mà ở thời điểm này, Huyền Đô đại pháp sư rốt cuộc tìm được một cái phục hi phía sau lưng địa điểm, trong tay sáu đinh thần hỏa hội tụ, thiên bổng đại chân quân tay phải đặt ở trên chuôi kiếm, thái ớt cứu khổ thiên tôn con ngươi cúi xuống, ba vị liền môn sư minh trong một chớp mắt liền quyết định liên thủ dự định, Huyền Đô con ngươi khóa chặt phục hi phía sau lưng, liền muốn trực tiếp một sáu đinh thần hỏan đệ ở trên ghế của hắn, đem hắn trực tiếp thả lẫn. Nhưng lại tại giờ phút này, Phục Hy tựa hồ rốt cục bên dưới song ván cờ kia, thở dài, con cờ để lên bàn. Ván cờ một cách tự nhiên tản ra biến mất không thấy gì nữa, khí cơ biến đổi, phương vị nguy chuyện, Huyền Đô đại pháp sư, Thái Ức cứu khổ thiên tôn, Thiên Đồng đại chân quân hơi biến sắc mặt, phương vị biến đổi, Khảm Ly nguy chuyện, lại là ngạnh sinh sinh đem chính mình chuẩn bị xong chiêu thức, từ ngoài vào trong, từ tụ biến tán, đã thương ngược lại chính mình, đều chịu một chút nội thương, sắc mặt trắng bệ, khóe miệng bên trong ẩn ẩn mùi máu tanh. Phục Hy lại giống như không có chút nào phát giác, chỉ là mỉm cười gật đầu, đưa lưng về phía năm đó ba cái văn gỗ, thẳng nhiên nói, nhân thế ngày Tết A oa thích nhất, không được chém chém giết giết. Lại đạo thủ, ta đem bọn ngươi chôn, can đoan các ngươi sư phụ tại các ngươi tất thợ trước đó tìm không thấy các ngươi. Mắt dọc màu vàng bình thản nhìn chăm chú, không mang theo mảy may khói lửa. Ba vị huyền môn thủ đồ đều không phủ nhận câu nói này phân lượng, làm mắt qué người sáng tạo hi hoàng thật muốn giấu vậy thật là tìm không ra. Mà khi Phục Hi nhấc lên oa hoàng thời điểm, người nhất nghe tốt hắn. Khi Phục Hi nói ngươi đem oa hoàng chọp khắp thời điểm, người tốt nhất thật sự có có thể đem oa hoàng gây khóc năng lực. Nói như vậy, chết tương đối thể diện. Phục Hi thản nhiên nói, vì sao hôm nay tới đây? Thiên địa khí cơ ở đây, ba cái bất đắc dĩ, đối mắt nhìn nhau, Thiên Bổng đại chân quân thể nội trung thế, khí cơ nhất chuyển đã khỏi hẳn, bất đắc dĩ nói, "Không hẳn, là bởi vì ta tiểu sư đệ nhập môn, ta đại sư huynh này, không có khả năng không đến nhìn một chút nói nhấp nhấp ngọc trong tay quyển, ngược lại là thông dòng ngôn hòa." Thuấn Thế dương mắt đi xem Huyền Đồ cùng Thái Ất, vừa tại bọn hắn đáy mắt nhìn ra kinh ngạc cùng không tin vấn độ. Chỉ là lại chưa từng nhìn thấy. Thái Ất cứu khổ tiên tôn nhíu mày, thản nhiên nói, "Bần đạo cũng là như thế, thuận tiện, cũng phải cho tiểu sư đệ lấy một đẳng hạng." Thầy ta lười nhắc lời biếng, "Việc này, ta không làm." Lão sư tuyệt đối sẽ không làm, không định ra danh phận, cuối cùng kém một bước. Thái Ức cứu khổ thiên tôn cùng Thiên Bồng đại chân quân liếc nhau, nhìn về hướng Huyền Đô. Huyền Đô đại pháp sư thản nhiên nói, vấn đạo bất quá chỉ là tới đây, tham hỏi đệ đệ cùng lão sư mà thôi. Ba vị viện môn thủ đồ đối mắt nhìn nhau, đều tại lẫn nhau đáy mắt thấy được kinh ngạc, không cam lòng, cùng không thể áp xuống tới khó chịu cảm giác, giữa lẫn nhau hỏa tinh bốc lên, đệ đệ tính không khỏi cảm khái, không hổ là phụ hi, thôi hận, liền để ba vị này chính mình so sánh khởi tình mà tới. Không hổ là ngươi. Huyền Đô đại pháp sư cười lạnh nói, Cái kia dù sao cũng là Ngô Đệ Đệ, còn muốn đa tạ hai người các ngươi tự mình tới chúc mừng a. A, cho Ngô Đệ Đệ lễ nhập môn ông. Chư hết giao cho ta kẻ làm huynh trưởng này thu đi. Chương 452, Nguyên là Huyền Vị Mô Thế Âm, 2, chương 452, Nguyên là Huyền Vị Mô Thế Âm, 2, hắn tại đệ đệ, huynh trưởng trên mấy chữ này mặt nghiến răng nghiến lợi, cực dùng sức. Thiên Đồng đại chân quân cười to nói, nguyên lai là Ngô sư đệ Chi Minh a, yên tâm yên tâm, như lễ cũng đệ ta cũng. Ha ha ha ha, giao cho ta, ta là người điều dưỡng chi. Như đệ ta nuôi dưỡng, chớ buồn lo cũng Vien Đô Đại Pháp sư giận dữ. Thái Ức Cứu Khổ Tiên Tôn trầm tư, nhìn về phía bên kia phục hi, đung nhiên ôn hòa hành lễ, nói phục hi tiên hoàng đại đế, nhân văn thánh tổ tiên tôn, doan đối có việc muốn thỉnh giáo. Một thân áo xanh, Thái Dương sợi tóc hơi trắng phục hi một tay chống cằm, ngồi xếp bằng hư không xem vị. Không ngờ tới vậy mà lại đến hỏi thăm chính mình, nhíu mày, "Ân. Thái Ức Cứu Khổ Tiên Tôn ôn hòa nói, có phương pháp gì không, có thể phá vỡ chư luyện khí che hình chi pháp, tốt nhất có thể phá vỡ ngự mã thành cấp độ này, ưa thích liệt diễm, ưa các nơi biến mất loại kia mục tiêu." Phục hi có chút nước mắt, hiểu rõ mỉm cười. Trong phòng hơi có chút ảm, khi Hoàng Quân mặt nhìn không rõ ràng, chỉ là một bàn tay chống đỡ cái cằm, một đôi mắt dọc màu vàng băng lãnh uy nghiêm, bên trong không ánh sáng, có chút ý tứ. Cuối cùng bên kia Huyền Đô đại pháp sư cùng Thiên Bồng đại chân quân cãi lộn không ra, còn muốn lôi kéo Thái Ức cứu khổ Tiên Tôn tranh chấp, mà cuối cùng đối chọi gay gắt tất cả đàm luận mục tiêu chỉ hướng một cái duy nhất người, buôn hoặc ở nơi nào, để hắn quyết đoán. "Tốt, thường, Huyền Đô a Huyền Đô, hắn đều đã công nhận, ta cũng không tin hắn công nhận." "A, đó là ta thân đệ, ta sẽ thua bởi ngươi." Một trận tranh chấp lên nhà lửa cùng nhau nhìn về phía xem trò vui hi hoảng, viện đô không khách khí dò hỏi, hắn ở đâu? Phục Hi cười tủm tỉm nói, cái này sao, ai biết được. Khí cơ sâu thẳm như biển, nhân gian khí vận bốc lên nhấp nhô, đại khái là bởi vì khí vận như nước, lúc trước yêu tộc đại suy, kỳ hợp nhất, câu Trần vẫn diện, cuối cùng cái này khí vận chi thủy mấy lần bị ngăn trở, xoay tròn nhấp nhô, cuối cùng lại làm lịch chuyển lưu truyện, đi tới nhân gian trên mảnh đất trống này mặn, nhưng phẩm là đối với khí số có chút chút tạo nghệ hạ người, đều có thể nhìn ra được. Tiếp xuống tuyết nguyệt, có thể nói là nhân tộc sẽ rất hưng thịnh. Tự nhiên dẫn tới vô số nhân mã tham dò lại nói Nam Hải bên bờ, dòng nước phun trào, hải ngoại tự có trong truyền thuyết tiên sơn phổ đà, là Phật Môn Quan Thế Âm Bồ Tát đạo trạng, chỉ là truyền thuyết này tại mọi người trong miệng truyền miệng, nhưng là trên thực tế ra biển người đông đảo, lại rất ít có ai có thể có Phật này duyên, gặp được trong truyền thuyết kia Phật Môn bảo điểm. Bây giờ Ngài Đông, cái này Nam Hải bên bờ so với Bắp Điệp tới nói, như cũng ấm áp, có ngoan đồng chơi đùa, chỉ là cuối cùng chơi ra z, đột nhiên chân rút gân, rơi vào trong biển, bị bọt nước một quyển liền muốn chìm xuống, cả kinh kỳ đồng bạn không nổi hô to, sắc mặt tái nhợt không thôi, đang sợ hãi rơi lệ thời điểm, lại đố nhiên nhìn thấy trước mắt kim quang lóe lên, chính mình bạn chơi liền nằm ở nơi đó, cũng là bị tinh sợ bộ dáng. Lúc trước bị dọa hại tử hồi lâu đều không có kịp phản ứng, cái phản ứng đằng sau lập tức đi đem đồng bạn ôm, đến giờ phút này vẫn như cũng là bởi vì sợ hãi mà thân thể không ngừng run rẩy, sắp nhận bằng hữu vô sự, lúc này mới hỏi thăm hắn là thế nào đi ra. Thế nhưng là cái kia rơi biển hải tử cũng không biết nguyên do, chỉ nói là thấy hoa mắt liền đi ra. Hai đứa bé lại chưa từng phát hiện, trên trời một đó dáng mây màu vàng lưu chuyển, dáng mây phía trên, một tên quân mặt lưu hỏa, người mặc áo trắng Mái tóc đen suôn dài như thác nước người đứng tại dáng mây phía trên, bên cạnh có một dị thú hung hãn, bốn chân hoa sen sinh diễm diễm, đầy người kim lu bính sâm sầm còn tại nhe răng trợn mắt, bên cạnh tự có một hạt cát gì, Sa Di chắp tay trước ngực, nói tiện thai thiện hài, Bồ Tát cứu người, từ bi vô lượng. Vị này nhìn qua thần sắc ôn nhu, không biết là nam hay nữ Bồ Tát đưa mắt nhìn hai đứa bé đi xa đằng sau, vừa rồi thu tầm mắt lại, ôn hòa nói, đi thôi. Là rộng rãi Phật môn, là rộng rãi Phật pháp, là phổ độ thương sinh. Sa Di kinh ngạc, nói không phải muốn tiến đến kinh thành sao? Vị này nhu hòa Bồ Tát lắc đầu, nói chứ đó Còn muốn tiến đến một chỗ, đi gặp một lần một vị khác tuôn giả. Sa Di kia kinh ngạc không thôi nói tuôn giả là Phật Đà. Bồ Tát trả lời, đúng vậy a, là đã từng phương Đông chỉ toàn lưu ly li Phật quốc chi chủ, Giả sư Lưu Ly li Quang Như Lai. Dáng mây biến hóa, vị này Bồ Tát, pháp tướng cao khiết, Phật pháp cao thâm, cho dù là nơi đây khoảng cách kinh thành phụ cận cực xa xôi, lại là khoảnh khắc tới lui. Sa Di kia lại bỗng nhiên cười nói, nghe nói vài ngày trước, Tuần Hải Giả Xoa đã từng gặp được một vị tiên nhân đến này, tốc độ cực nhanh, đem bọn hắn giật lại mình, không biết là ai. Dáng mây lưu chuyện, xa xa đã có thể gặp đến kinh thành. Chỉ là vị này buộc tát lại thay đổi phương hướng, tiến về nơi khác mà đi, Sa Ji kinh ngạc nói, "Lây là, chẳng lẽ nói, là dược sư Liuli Quang Như lai chuyện thế sao?" Bộ Tát nhẹ gật đầu, "Nghĩ nghĩ, Ôn Hỏa nói, dùng cái này cách nhau gặp người, cuối cùng không hợp lý lẽ, dựa tới người bên ngoài kinh hoàng lại là không đối, ngươi đến Sa Ji kia tới gần, Bộ Tát ở trên người hắn phất qua, cái kia phấn điêu ngọc trác, Phật khí sâu nặng tiểu Sa Ji đảo mắt hóa thành cái thanh niên tân nhân, cái kia Bộ Tát mịm cười một cái, liền hóa thành cái người mặc xanh xám sắc tăng bào, râu bạc rủ xuống, trên mặt niệm nhăn, nhìn qua Ôn Hỏa lão tăng nhân. Như vậy Vừa lúc, thanh niên kia tăng nhân vui vẻ không khỏi, chắp tay trước ngực nói thiên biến vạn hóa, Bồ Tát diệu pháp. Lão tăng ôn hòa nói, đi thôi. Cái kia thượng cổ hung thú thì là biến mất bộ dạng đi theo, chỉ là rơi vào cửa tôn, dự định đi độ hóa người dược sư Kiên Lưu Ly quang như lai thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy từng kia không đối, lão tăng bước chân hơi ngừng lại, có chút nước mắt, nhìn thấy núi này nước tự nhiên, lại không hiểu có từng kia phong mang tất lộ cảm giác. Cái này thượng cổ hung thú, cho dù là bị hàng phục đằng sau, sát khí thú liễm, giờ phút này lại vẫn như cũng là cảm thấy cái kia phong mang tất lộ cảm nhận, như mang lưng gai sợ hai phân nổ, vậy mà tránh ra khỏi pháp thuật kia, một chút hiện ra thân hình, hóa thành một nam tử vi vũ, hoàng hoàng hà quang sinh trên đỉnh, uy uy sát khí tóe trước ngực. Miệng bên ngoài răng nhanh sắp xếp lưỡi dao, bên tóc mai cháy cấp trò khói hồng. Ngoài miệng râu ria như cắm mũi tên, khắp cả người ngang lông giống như gấp triên. Mắt độ trung đồng lấn thái thuế, cầm trong tay chảy sắt như ma thiên. Hai mắt nội trướng, trong tay một thanh thần binh phát ra uy năng của mình, lên tiếng gào thét như sấm đỉnh, nói là ai, dám can đảm ở này mai phục đại gia ta? Ăn ta một chiêu. Vị kia bộ tất cũng chỉ ngắn ngồi hàng phục cái này kim ma hống. Đu nội ngầm tính phát tác đứng lên, nhất thời cản hắn không nổi, chỉ là tại trên binh khí chà sát một chút, thanh địa binh khí hóa thành sàn lạn phát sáng, hung hãn không gì sánh được đột tới, bổ tất lúc này muốn làm bạn tướng ngăn cản hung thú này, chỉ là cái kia sát lôi hỏa, hoái đại địa binh khí vậy mà đột nhiên lệch ra rời, lôi cuốn lôi hỏa hung hãn đện xuống. Y ma hống con ngươi nội trừng, vậy mà phát hiện chính mình binh khí khống chế không nổi. Hai tay lên quyết, lại như cũ khống chế không nổi binh khí chảy sắc bay đi, kinh sợ không gì sánh được, vươn tay bắt lấy chảy sắc phần lui, đầu nguồn lôi hỏa bắt đầu, lắc lư không ngớt, cuối cùng chung quy là bị quản chế tại người cũng là bên kia truyền đến lực hấp dẫn quá mức khủng bố, nhẹ buông tay, chạy sát bay ra, lôi hỏa bút đậu, càng đổi càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chui vào một tay áo bên trong. Cái kia bộ tất thần sắc hơi động trò, hung thú thì là kinh sợ sợ hãi cùng có đủ cả. Lão tử bình khí, tay áo phất một cái, lôi hỏa tản ra, hung thú này mạnh nhất hỏa diễm nổ tung, nhưng không có chút nào hiệu quả, liệt diễm bay lên không, đã thấy một đạo nhân dạo bước mà đến, người mặc áo trắng, áo khoác đạo bào xanh đậm, mục chấm một góc, tư thái thong dong, giống như từ ngoài vạn dặm từng bước một mà đến, tự hồ xa xôi trước đó chính là ở đây. Tiêu Sai tuần tử, tiên nhân phong độ, tiếng nói bình thản nói là vị nào Bồ Tát tới đây nhân gian. Trong vòng một chiêu, thu binh khí. Hung thú này chi hỏa, vậy mà mãi mãi không tổn thương được hắn. Cái kia tay áo chi pháp, lại là cái gì pháp môn? Già mua tăng nhân trên thân thể lưu quang nhất truyện, đã hóa thành khuôn mặt nhu hòa bản tướng, dưới chân đạp trên hoa sen, trên thân Phật môn khí tức trong suốt thuần túy, chắp tay trước ngực, nhìn xem cái kia ngày xưa chưa từng thấy qua thiếu niên đạo nhân, ôn hòa nói: "A Di Đà Phật." Vân tăng quan thì ầm, đạo tràng tại Nam Hải Phổ Đà Sơn, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Đạo nhân kia đáp lễ, hồi đáp, "Bần đạo Cẩm Châu đủ vô học." Chương 453, cần biết Linh đại phương Tôn Sơn, diệu giải ba nhạc bộ để tâm. 1. Chương 453, cần biết Linh đại phương Tôn Sơn, diệu giải ba nhạc bộ để tâm. 1. Chương 453, cần biết Linh đại phương Tôn Sơn, diệu giải ba nhạc bộ để tâm Cẩm Châu để vô học. Nghe danh tự, tựa hồ chỉ là Cẩm Châu nhân sĩ, quan thì âm chính là Phật môn đương đại kiệt xuất nhất đệ tử, tu Phật pháp đã đạt đến những cái kia đại Bồ Tát đều khó mà siêu việt tình trạng, được xưng là đại giác hộ người, là vị có hy vọng lớn phẩm tri cả người nhưng là ở tại hơn 1000 năm tham Phật trong trí nhớ, cũng không từng có vị náo thủ đoạn siêu phàm thoát người, là như vậy danh tự. Nhưng là cái kia Phong Khinh Vân đạm phẩy tay áo một cái, lại đem cái này cương ngợi chí cao kim ma hống binh khí đều cho thu. Cái này kim ma hống cũng là có chân quân cấp độ thủ đoạn, sát phạt hung ác rất, trong đạo môn có như thế chân quân tồn tại sao? Quan Thề âm chắp tay trước ngực, một bên ở trong lòng tự hỏi cái tên này, do hỏi, A Di Đà Phật, không biết để đạo trưởng ở đây như thế nào. Vì sao ngăn lại bần tăng đường đi? Đạo nhân bình thản nói làm một diễn vận, làm một cố nhân, làm một nhân gian. Bồ Tát tới đây vì sao?" Quan Thế Âm Bình Hòa hồi đáp, cũng là một dân phận, cũng là một cố nhân, cũng là một người ở giữa. Bây giờ Phật đạo tranh phong luân đạo, nhân gian rầm rộ lớn, đại tranh phong, nhân gian này trong thôn trấn, có bản tăng một vị cùng tham gia trường bối, hôm nay tới đây là vì tìm hắn, độ hắn trở lại ba nghiệp chính quả bên trong. La Tam Nhân, không đánh lừa dối, mở miệng chưa từng nói dối. Bên cạnh tiểu Sa Di không khỏi trừng to mắt, cái này, cái này nói như vậy đi ra. Nhưng là chợt ý thức được, trước mắt vị này thần bí khó lường đạo nhân, như là đã ở chỗ này, như vậy đại biểu cho độ vật liền rất đơn giản. Rõ ràng, đối phương cũng biết nơi đây là thủ, biết vị kia phương Đông lưu ly Phật quốc chi chủ chuyển thế thân ở đây, cùng ra vẻ chế lộc, còn không bằng đảng hoàng nói ra. Kim Ma Hùng gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên kia đạo nhân tay áo, không biết cái này tay áo là thế nào quét qua đi qua, liền đem binh khí của mình cho thu đi rồi. Cái này, cái này không hợp đạo lý a. Làm sao có thể? Quan Thế Âm giở hỏi, không biết đạo chủ đâu? Thiếu niên kia đạo nhân tở dài, hồi đáp, ta cũng bị nải cố nhân. Vậy mà không biết, Quan Thế Âm bổ tát tới đây mang đi dược sư, muốn đi làm cái gì? Trong vòng trăm năm mới thành tựu chân quân vô thượng căn cơ quan thế âm bộ tát, là chư Phật biệt đình, đến giờ sư Lưu Ly ánh sáng như lai lời nói, tương lai thành tựu thứ nhất phân tích tuệ trẻ Bồ Tát trong mắt, hồi đáp, là rộng giải Phật pháp, tiến về kinh thành, khai đàn thuyết pháp, luận thuật chư Phật chư khổ chư đại mười cảnh, duy nguyện phổ độ thương sinh. Thiếu niên đạo nhân nói là như thế nào phổ độ? Bồ Tát trả lời, làm cho người người có thể buông xuống thai mắt mũi lưỡi thân ý chư ẩn nối khổ, không làm tạp niệm chỗ quá nhiều, có biết được rằng, không có mắt hai mũi lưỡi thân ý, không màu âm thanh mũi trồm sở pháp, không công minh, cũng không công minh tận đến mức tu chỉ bản thân, đến có thể siêu sinh, có thể đến Phật môn xá lợi tử. Nguyện cứu tam hai, thoát buốt khó, cách ba động, ứng hai cẩu. Hắn rất thản nhiên đem chính mình Phật pháp có thể đại nguyện phân tích đi ra, lại không biết chính mình hành động sẽ tạo thành hậu quả gì, Thiếu Nghiên kia đạo nhân trầm ngâm hồi lâu, nói thì ra là thế, thật lớn hoành nguyện, là thật phổ độ tương sinh, bất quá, Bần đạo có một chuyện không rõ. Trước mắt cái này Phật môn tuổi trẻ Bồ Tát, còn không biết một câu nói kia phân lượng, mà trải nghiệm một câu nói kia phân lượng Đông Phương Tịnh Lưu Ly Phật Quốc chi chủ nhưng cũng không có cách nào nói cho hắn biết. Quan Thế Âm chỉ là phi thường ôn hòa nói, "Cư sĩ mới nói." Thiếu niên đạo nhân dò hỏi, "Cái gì là không mầu âm thanh mùi thơm sơ pháp?" Quan Thế Âm kỹ càng luận thuật tự thân chi Phật pháp, hắn là coi là thật muốn phổ độ chúng sinh, muốn đi rộng giải Phật pháp, tâm hải từ bi nóng bỏng chi quang tăng nhân, chỉ là bên kia thượng cổ đại hung chi thú kim mao hống lại là cảm thấy càng phát ra không thú vị nhảm chán, ngắc, một đôi mắt chỉ là hận hận nhìn chằm chằm thiếu niên, kia đạo nhân rủ xuống bà bảo, "Ta binh khí đâu? Ta lớn như vậy một cái binh khí, làm sao sót một chút liền không có? Cái này thủ đoạn gì? Hắn cho ta giấu đi nơi nào?" Mẹ ngươi đạo sĩ kia chờ lấy, về sau lão tử suy nghĩ ra được, nhất định phải liệu mạng với ngươi. Kim ma húng nôn nôn nóng nóng. Duy tiểu Sa Ji kia, tổng cũng là tại quan Thiên Â Bồ Tát đạo trưởng tu hành, mới biết cửa này khổ sở, đạo nhân đứng tại cửa ra bảo, cũng không phải là lấy thân chặn đường chi, mà là lấy pháp cản chi, Bồ Tát muốn vượt qua kiểm tra, cần nếu bản về pháp phá đi, lấy Phật pháp vô biên rộng rãi làm cho vị này không biết nó lai lịch thân phận đạo trưởng chủ động tối lui, vừa rồi xem như vượt qua kiểm tra. Nếu không nếu là đấu pháp tỉ thí thân thông, lấy vừa rồi người đạo trưởng này bày ra thủ đoạn, chưa chắc có tất thắng chi khả năng quan thể âm tiếng nói ôn hòa, luận vật tự thân đấu pháp đằng sau, làm tổng kết, nói là ngũ luẩn cảm giác, năm cái cảnh, phàm nhân thống khổ, khổ, phần lớn là bắt đầu từ đó, như có thể thanh tịnh bản năng, yểm chi không thể được, liền có thể gặp ngũ luẩn đều là không, ngũ luẩn đều là không, không nhận phàm trần chư sắc quá nhiễu, như vậy là vì xem không. Thiếu niên đạo nhân dức khoác quanh chân ngồi dưới đất, vươn tay đưa dẫn, dò hỏi, có thể gặp đến đủ loại nhan sắc đều là không, như vậy, xem thế gian văn vật, là vật tướng, cũng là không, xem bản thân, là thanh tịnh, cũng là không, là tốt là không, làm ác là không, làm sao không chênh chết nhập tà đạo? Bồ Tát trầm mặc hồi lâu. Hồi đáp, là có thể nhìn dạ, tuy biết vạn vật là không, chư tướng là không, nhưng không hủy vạn vật, như cũng trên không trung thành lập hết thảy sự vật, là vì xem dạ. Thiếu niên kia đạo nhân lại tiếp tục trầm ngâm hồi lâu, chợt cờ hỏi, đã xem không, cũng xem dạ, như vậy lại cùng cuộc sống bình thường có cái gì khác biệt? Ngươi nhìn, thường nhân không xem không, như cũng trầm luân tại bề ngoài chư sắc, là hành tẩu vô thế, không hủy vạn vật. Bồ Tát xem không, cũng xem dạ, cũng được đi tại thế, không hủy diệt vạn vật, chỉ là như thế, cả hai khác biệt lại đang nơi nào? Quan Thế Âm Bồ Tát im miệng không nói hồi lâu. Nói chứ xác, chứ tưởng, chứ không thiếu niên, kia đạo nhân nhìn trước mắt tăng nhân, hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là từng cùng Phật Đà luận Phật pháp, từng chịu đạo tổ thân truyền pháp, căn cơ nội tình không kém, giờ phút này lại là từ cùng trước mắt tăng nhân tu chỉ chi pháp đạo khác nhau cửa phương hướng đi xem, tất nhiên là khác biệt, thế là cười nói, nếu như thế, tại xem không, xem dạ bên trong, lại nhiều tăng một môn như thế nào. Nếu chặt lông mày, chẩn tư suy nghĩ quan thế âm Bồ Tát nói mở nói. Thiếu niên đạo nhân nói trong quang. Quan thế âm Bồ Tát nghĩ mà nó nói, xem. Bên trong. Thiếu niên đạo nhân ôn hòa nói, là có đây là ta quan, thứ nhất xem không, nhìn hết thệ sự vật đều là không, lần dạng, tuy biết nó không, nhưng không hủy bản vẫn, như cũng ở không trung thành lập hết thệ sự tình, nhưng cũng không hủy bản vẫn, mà không chấp nhất tại bản vẫn, chính là bên trong xem. Đã tu trì nhập Bồ Tát quả hơn trăm năm quan thế âm Bồ Tát nị non hồi lâu, ẩn ẩn thầm thầm, quanh thân Phật quang lưu chuyển, đột nhiên tựa hồ đốn nộ, tựa hồ sắp tỏ, chắp tay trước ngực, thở dài một tiếng, nói thì ra là thế, thì ra là thế, chỉ này một bước, tránh khỏi bao nhiêu năm khổ tu. Hắn mở to mắt, nhìn xem trước mặt đạo nhân, đột nhiên chắp tay trước ngực, có chút thí lễ, mới mở miệng chính là nói ra hậu thế Phật môn nổi tiếng rộng nhất thừa giải. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thu môn đi biết, cũng lại như là Bần tăng, kiến giáo. Đạo nhân này chưa từng tránh đi cái này thi lễ, vị này quan thế âm Bồ Tát nhìn phía xa, lại là biết, hôm nay chính mình sợ là rốt cuộc khó mà tiến hơn một bước, mặc dù nói nếu bàn về thần thông diệu pháp, chính mình cũng chưa chắc kém ngại tại ai, nhưng là thần thông diệu pháp, ngăn trở bất quá chỉ là thế giới vật chất thân này bước chân, mà giờ khắc này, cùng đạo nhân luận pháp thời gian một nén nhang, lại tại trên đại đạo, chật đường tại trước. Thành khả thở dài. Quan Thế Âm Bồ Tát chợt dài nói, "Hôm nay Vân Tăng cuối cùng không được đi bảo, chỉ là không biết, đạo trưởng biết Phật môn sự tình, nhưng lại vì sao muốn chỉ điểm Bồ Tăng." Đạo nhân hồi đáp, "Cũng không phải là chỉ điểm, chỉ là Bồ Tát tu chỉ đầy đủ cao, đầy đủ dày." Hắn cười bên dưới, nói "Đá ở núi khác có thể có ngọc, Vân đạo chỉ là khối kia đá ở núi khác thôi. Nếu là nhất định phải tìm một cái lý do, như vậy, đại khái là dược sư Lưu Ly ánh sáng như Lai đã từng nhắc lên Nghệ Phật Pháp, ta đã từng cùng hắn đàm luận qua ngươi Phật, ngươi pháp, ngươi con đường phía trước, ta muốn hắn là tán thầy ngươi, ta cùng hắn tuy có qua đối địch, Nhưng là cũng từng cùng nhau luận đạo, ta muốn cung cấp ý nghị của ta, đối với ngươi mà nói, cũng sẽ có chút trợ giúp." Quan Thề Âm bổ tát im miệng cũng nói, chắp tay trước ngực, "Nói hôm nay tụ đạo trưởng chỉ điểm chi ân, cho là không thể vào bên trong. Hôm nay luật pháp, quay lại Nam Hải đằng sau, khi biết làm kinh văn, lấy truyền chi ở hậu thế, không biết giải bảo điểm nơi nào, đạo trưởng ở đâu?" Thiếu niên đạo nhân cười cười, chỉ là hồi đáp, "Phương Tốn Sơn bên trong." Quan Thề Âm bổ tát chắp tay trước ngực, nói thì ra là thế, bần tăng biết. "Chỉ là, đạo trưởng phải chăng còn có còn lại mọi việc?" muốn bẩn tăng đi làm tệ vô hoặc nói chỉ là cái vấn đề mà tôi. Đạo trưởng xin mời nói. Ta muốn hỏi tham, nếu là quan thế âm bổ tát đem rửa sư lưu ly li ánh sáng như Lai mang đi lời nói, sẽ mang đến nơi nào đâu? Chương 453, cần biết linh đại phương Tôn Sơn, diệu giải ba dược bổ đề tâm, 2, 1, chương 453, cần biết linh đại phương Tôn Sơn, diệu giải ba dược bổ đề tâm, 2, 1, quan thế âm một cách tự nhiên hồi đáp, tất nhiên là quay lại chư Phật chi địa, do chư Phật đà dạy bảo, để sớm nhập đại giác ngộ cảnh giới, thức tỉnh tốc tuệ, trọng hóa Phật đà. Đạo nhân nói nếu muốn để hắn trở lại Phật đà Vì sao không để cho hắn ở nhân gian chuyển thế lực tiếp, minh ngộ tự thân, mà là muốn để hắn tiến về chư Phật trong Phật quốc. Cái này nếu là muốn về trong Phật quốc Thanh Tù, nhưng lại vì sao không đi Đông Phương Tịnh Liễu Ly Phật quốc, mà là tiến về còn lại Phật quốc. Vì sao tại Già sư Liễu Ly ánh sáng như lai vẫn dị tại thời điểm, chư Phật không có động tĩnh, mà bây giờ, nhân gian khí vận sẽ lên, Phật đạo sẽ có tranh đấu thời điểm xuất hiện từng cộc từng điện, rất nhiều đệ tử Phật môn sẽ không đi hoài nghi sự tình bị thiếu niên đạo nhân từng bước từng bước điểm ra đến. Quan Thề Âm trong lòng không khỏi nổi lên từng tia vẻ chờ chờ, nói thiếu niên đạo nhân dò hỏi, như vậy Đi vì dự sư Liêu Ly ánh sáng như lai chuyển thế thân, đến tột cùng là vì tại Phật đạo trên trước, thậm chí là Phật môn 17 mạch tranh đấu ở trong, tham gia nhất chuyển thế linh đồng là chiến lực, hay là nói, coi là thật vì dự sư Liêu Ly ánh sáng như lai một lần nữa hiện thế đâu. Ta không biết, Bồ Tát cảm thấy thế nào. Quan Thế Âm Bồ Tát im miệng không nói hồi lâu, nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân hồi lâu, hốt phúc đến tâm linh, nói xin mời đạo trưởng nói rõ. Tế Bồ hoặc là đầu, nói vật này cửa sự tình, ta má biết không nhiều. Bồ Tát nếu là có ý, không ngại tiến đến chư Phật tổ, tìm Bồ Đề thụ nhìn qua chính là Quan Thề Âm bổ tất thật sâu nhìn chăm chú lên đạo nhân kia, cuối cùng chỉ là chắp tay trước ngực, nói như vậy, vận tăng sáng tỏ hắn luận đạo đã bại, muốn rời đi nơi đây, chỉ là cái kia Kim Ma Hống lại là nhịn không được trong lòng hung hãn chi tâm, tiến lên trước một bước, tức giận quát lớn, lỗ mũi châu nhỏ, lại là từ cái nào yêu đạo trong tay, học được bực này làm bộ bảng môn ta đạo, chém lại ra binh khí. Giảng đạo lý. Ha ha, lão tử ta đúng vậy nghe các ngươi vẻ nho nhã đạo lý gì? An tâm một quyển. Cái kia Kim Ma Hống nổi giận gầm lên một tiếng, chướng hai yêu vương thân thể hướng phía thiếu niên kia đạo nhân vụ giết tới, huyền phong đủ để đánh rất lôi đình sẽ rách chân long thân thể, cùng thượng cổ long tộc chém giết, nhưng là một quyền này rơi vào đạo nhân kia trên tay nào, lại lạ như nổi lên từng tia gợn sóng, châu đất xuống biển giống như, không có kích phát ra chút nào phản hồi. Vang bạc nội cảnh đều là vào nội cảnh thế giới. Bình thường nội cảnh thế giới, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị một quyền này lực lượng cho trực tiếp đánh nát, nổ tan. Nhưng là tể vô hoặc nội cảnh thế giới vô lượng động, vô lượng lớn, thái nhất công thể căn cơ lại là mạnh mẽ như vậy, dưới một quyền này đi, quả nhiên là huynh sắp nhập một mảnh mới sinh trong vũ trụ, không có quấy động chút nào gợn sóng. Kim ma hồng con ngươi co bảo trong một chớp mắt sắc mặt đổi biến, nhưng vẫn là mạnh miệng, nói hừ, ngươi là thuyết phục cái kia quan thế âm nhuyễn đàn này, không biết nam nữ, đáng đợi một thế không phu giang hỏa, lão tử đúng vậy nghe các ngươi đám này lố nuôi châu cùng đầu trọc đang nói cái gì đạo a phật. Tốt. Đạo nhân nghi nghi, tiếng nói ôn hòa, như người cùng ta vòng pháp lúc, ta tức luật đạo. Như người cùng ta luợt lực lúc cổ tay hắn hơi đổi, giữ lại cái kia kim ma hống cổ tay, lúc đầu định dùng lao sư thủ đoạn, trực tiếp lấy lật trời chi thế đem cái này kim ma hống ngăn chặn, nhưng là vào thời khắc này, nó đánh vào nội cảnh trong thế giới lôi hỏa lưu chuyển, lại lần nữa xoay trở tới. Thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, nghĩ đến hai tháng trước, lão sư cái kia phẩy tay áo một cái, tâm niệm vận động, có chút đưa tay. Tay áo phất một cái, lảo vào lưu truyện, nội cảnh thế giới chi đạo cùng tiên địa đại đạo tương giao. Kim Ma Hống chỉ cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng ra chỉ tại trên người mình. Tay áo phất qua, trong một chớp mắt, Kim Ma Hống trực tiếp bị rút ra chơn thần, cùng phong bạo khởi, động như phong lôi, đường đường tượng cổ hung thú Kim Ma Hống, liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa, bay về phía cực xa xôi chỗ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, duy trì có bên tai nghe được đạo nhân kia bình thản thanh âm ta tức là để ý. Tiểu Sa Ji kia trái tim suýt nữa đình trệ nhảy lên, như là gà mà gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên kia đạo nhân. Đây là, đây là, đây là một cái bình thường đạo sĩ có thể làm được sự tình. Cái này, làm sao có thể? Khói bụi rơi xuống, thiếu niên đạo nhân hai tay nhẹ đặt ở trước người, trên bờ vai rủ xuống một viên lá rụng, thần sắc an bình tường hòa. Chương 453, cần biết linh đại phương Tôn Sơn, diệu giải ba dược bổ đề tâm, 22, chương 453, cần biết linh đại phương Tôn Sơn, diệu giải ba dược bổ đề tâm, 22, quan thế âm bộ đã nói. Đạo trưởng, thế nhưng là ngược dòng truyền thừa từ Tam Thanh đạo tổ nào đó nhất mạch chi đi truyền. Tam Thanh đạo tổ truyền thừa nào đó nhất mạch chi đi truyền. Thiếu niên đạo nhân nghĩ nghĩ, ôn hòa hồi đáp, xem như quan thế âm bổ tất không khỏi trong lòng than thở, đạo môn người mới nhiều, cũng chỉ là Tam Thanh đạo tổ đến tiếp sau truyền thừa một trong đi truyền, liền còn có thể có như thế thủ đoạn cùng đại hạnh, nhìn thoáng qua giở sư lưu ly ánh sáng như lai chuyển thế thân chỗ phương hướng, cuối cùng vẫn từ bỏ, thì lẽ một cái, tiến đến bởi theo bị một tay áo căng bay đi kim mang hống. Một hơi đổi theo lại phát hiện đã đến cái kia ngoài bản rằm, lại có một tên Bồ Tát dẫn theo cái kia kim ma hống, lại làm một tay náo cho Quang Bay đi đến dâu nhỏ gì núi, Linh Cắt Bồ Tát đạo trưởng, hai vị Bồ Tát chào, Linh Cắt Bồ Tát cười nói, "Nguyên xúc này, lại rước lấy đạo môn vị nào đại năng? Cùng Phong tới đây, nếu không phải là ta có định Phong Châu suite nữa bắt không được cái này Quang Bay ra tới kim ma hống." Quan Thế Âm Bồ Tát đem vừa rồi sự tình mơ hồ nói, chỉ là che giấu thiếu niên kia đạo nhân đàm luận Phật môn hai họa ngầm cùng Bồ Đề thụ lúc lời nói. Linh Cắt Bồ Tát kinh ngạc, toàn tức nói, "Xem cùng, dạ, bên trong, Diệu Pháp, Diệu Pháp" nhưng lại không biết, tham lộ đạo này, quan thế âm nhưng vì hậu thế truyền thừa bạn của cũng xem như kinh văn, không biết đến gì. Quan thế âm bổ tát nói cái kia nhân gian đạo trưởng tự xưng đạo cháng Phương Tốn Sơn, tức Đông Linh Bạch cũng là bị tâm. Kinh văn này chính là bản nhược tâm kinh lấy truyền hậu thế. Lại tiếp tục thở dài, ta nhận Phương Tốn Sơn đại ân, khi nghị báo đắc trì, lại là đại nhân quả, chỉ là vị đạo trưởng này bản lĩnh cao cường, sợ là phải còn tại hắn độ tự độ tôn trên thân chưa từng xuất kiếm mà bức lui bị kia Phật môn đại sĩ, Thiếu Nghiên đạo nhân nhìn thoáng qua chưa từng bị đọ sức liên lụy nhân gian thôn trấn, lập tức ngãy Tết, bọn hắn nếu là giao thủ, thôn này chỉ sợ là qua không xong. Hoa Hoàng, khả quan nhất ở giữa ngày Tết. Thái Bình hỉ nhạc. Hôm nay hắn không nguyện ý động thủ, cũng hy vọng trong Phật môn cũng có có biết hạ người, biết bổ đề thụ sự tình, tốt nhất nội bộ kết thân, trong lúc vô hình, trừ khử một kiếp, giờ sư lưu ly ánh sáng như lai chuyển thế làm người, cũng gánh chịu cùng gánh chịu thời đại này nhân đạo khí vận một đoạn. Tựa hồ có gió đến, thiếu niên đạo nhân trong lòng nhân chi khí càng trầm tĩnh, chỉ là lại tựa hồ như còn chưa tới hắn đột phá linh cơ. Thế nội nội cảnh thế giới như cũng còn cần cưỡng ép gân bó. Không đến thời gian, cũng hoặc là nói, cảm ứng mạnh nhất quan thiên âm, cũng không phải là hắn đột phá cảnh giới thời cơ. Nội cảnh thế giới không thể ổn định, không thể phá cảnh, có thể nhân chi khí tiêu đốt lại tựa hồ như càng phát ra kịch liệt, ngược lại không giống như là nhân gian hùng trận nhập nhân chi khí, mà là gặp một loại nào đó cực kỳ trọng yếu tồn tại. Đối với nhân đạo khí vận tĩnh thế cực trọng yếu người, đều vô hoặc nghi hoặc thời điểm, trên mặt đất sớm đã toát ra một cỗ khói trắng. Sau đó một tên lão giả quay tròn chuyển đi ra, một chút bắt lấy thiếu niên đạo nhân bàn tay, nói Đế Quân, Đế Quân. A, ngài đã tới. Lúc trước cái kia bổ tát đi ra, tiểu lão đầu không dám ra đến, liền sợ cái này xiêu xiêu xiêu kiếm khí xoát xoát đi qua, chính mình liền cho ngài kiếm trận cho náo, tiểu lão nhân bỏ mình việc nhỏ, không có cách nào cho ngài báo tin mới là chuyện lớn a Đế Bân. Thiếu niên đạo nhân nhìn xem Tố khổ kêu tên thổ địa công, mỉm cười nói tạ ơn, ngược lại là để thổ địa công bắt đầu ngại ngùng. Tiểu lão đầu dừng một chút, đương nhiên nhớ ra rồi một cọc đại sự, gắt gao bắt lấy thiếu niên đạo nhân, nói vài ngày trước Một người dáng dấp không thể nào đẹp mắt tiểu oa nhi cho người ta từ bỏ. Tựa như là một lão đầu nhi riêng tư gặp gái trẻ tuổi tiểu nữ tử, không môi giá hợp sinh hạ, không biết cho ai bước bỏ, dáng dấp có thể xấu, đều có thể chứa tà. Liền ném tới chúng ta trên núi này, thế nhưng là, thế nhưng là, lại là lúc trước như thế, một đống dã thú vây quanh, tiểu lão nhân vào không được. Đế quân, ngày Tết, oa nhi này xuất thân không tốt, dáng dấp cũng xấu, nhưng cũng không thể để hắn chết quóng ở chỗ này à, một cái tiểu anh hải. Cái gọi là giá hợp, chính là cùng lễ pháp không hợp, là không có hôn nhân nói như vậy, phụ mẫu chi mệnh, chưa từng thành hôn mà kết hợp. Nạo nhân thể nội nhân chi khí dừng một chút, đột nhiên lấy một loại hừng hực không gì sánh được tư thái bắt đầu bước chạy lên, không gì sánh được khát vọng không gì sánh được kíp liệt, tựa hồ là gặp nhân đạo khí vận mấu chốt nhất tiết điểm một trong, chợt có thanh minh chợt chợt, tê bộ hoặc nước mắt, thủ điệu kia công giật lại mình, một cái triệt thoái phía sau bước lui tại thiếu niên nạo nhân sau lưng ngẩng đầu đi xem, thấy được Sơn Lâm kia bên trong cảnh tượng kỳ dị, cũng là trùng phạm mắt, nghĩ non nó nói, đó là Vượng Hàn Minh. Trương 450 từ, Cẩm Châu Tế Bộ hoặc, đạo hiệu Thái thượng Mi Mi, Tôn Trần Võ Linh đứng canh ba cầu người phiếu. Chương 450 từ, Cẩm Châu tệ bố hoạch, Đạo hiệu Thái thượng Huyền Uy, Tôn chân võ linh đứng canh ba cầu Nguyệt Phiếu, một, chương 450 từ, Cẩm Châu tệ bố hoạch, Đạo hiệu Thái thượng Huyền Uy, Tôn chân võ linh đứng canh ba cầu Nguyệt Phiếu Phượng Hoàng giáng thế, Vũ Tư Thanh Minh, cái này Phượng Hoàng cũng không phải là thiên giới tiên thần, mà là giữa thiên địa, thanh linh chi điều. Không phải cam truyền cung uống, không phải luyện dược không ăn, cực kỳ bắt bẻ thanh cao, bây giờ lại là có đôi có cặp, xoay quanh nơi này trên bầu trời, Thanh Minh cùng tôi, đối với quen thuộc Phượng Hoàng vực này gì thú, sớm đã biết nơi đây lúc có dị biến. Không phải chí bảo, liền tới nhân Lão tổ địa công mặc dù nói tu vi bình thường, đẳng hạnh cũng cao, nhưng là chí ít có thể ở chỗ này sống thời gian lâu như vậy, tơ mắt của hắn là có. Lúc này nghẹn họng nhìn chân trối, chủ quái trượng, rũa ra ngón tay lấy bên kia mã, run run rẩy rẩy, nói không ra lời. Thiếu niên đạo nhân lên một đạo pháp quyết, làm cho cái này lão tổ địa tâm thần an định lại. Lão tổ địa công thiếu điều một hơi không có thở bên trên tí đến, chớp mắt trực tiếp liền đi qua, thật bất và trợ nổi, chỉ bảo bên kia mã bầu trời, lắp bắp nói, "Phượng, Phượng hoàng, đế quân ngài nhìn thấy không?" "Phượng hoàng." "Ân." "Trệ bộ hoặc là đầu." các đức yêu tộc sanh cảnh uy lớn phẩm chi đạo, chấn đức yêu hoàng đạm phá lớn phẩm mã thành ngự con đường, loạn linh chi chủ hóa thành oa hoàng hậu duệ, lại tăng thêm câu Trần tự phòng, nhân hoàng Lạp Tề vô hoặc chỗ chú xuất, đem nó tu liễm không biết bao nhiêu năm nhân đạo khí vận, đều hồi phục khắp thiên hạ, cho nên khí vận đại định thịnh, lục giới lượng kiếp từ xưa mà đến, lên xuống cuối cùng cũng có nó no thượng, lại thêm ba hoàng khôi phục, thì hoàn pháp hỗn. Nếu là nói giờ phút này, là cả nhân tộc từ mấy cái cấp kỳ trước đó sinh ra mà đến, khí vận cường thịnh nhất thời khắc, cũng không có vấn đề phàm là như vậy thời đại, công dân ở giữa hào hùng như trên trời quần tinh bình thường sáng lạn rộng lớn, là khí vận thúc dục bọn hắn sinh ra, nhưng cũng là bọn hắn sinh ra, đem sắp đến tình thế, lại lần nữa thôi động đến càng thêm cực hạn tương lai. Người như thế sinh ra, giống như cho bảo, sợ có rất nhiều ánh mắt chú ý tới. "Đi." Kề buô hoặc nói một tiếng, khí cơ quét sạch kéo lại thủ điệu kia công, trong một chớp mắt đã đi cửa xa. Lại nói, Nam Hải Quan Thê Âm Bồ Tát tự linh cắt Bồ Tát nơi đó, đem kia không may thúc cho một trận gió trà sát mấy bạn dạng kim ma hung cho mang ra ngoài. Hai vị Bồ Tát lẫn nhau cá biệt, Nam Hải Quan Thế Âm muốn nên là tiến về kinh thành, dù cho là kinh thành tìm dược sư Lưu Ly ánh sáng như lai like mọi việc rất khó, cũng nên là ngắn ngủi quay lại, tiến về đạo tự thân truyện, Nam Hải Phổ Đa Sơn. Nhưng là Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ đem chính mình Sa Di đặt ở Nam Hải, để hắn cực kỳ coi chừng lấy kim mang ống. Chật liên giống đạo tường vân màu vàng, vượt qua vô lượng số lượng xa xôi chốn, độ rất nhiều biển rượu chi pháp, xuyên qua từng tầng từng tầng Phật quốc, tựa hồ đi qua hồi lâu, nhưng lại tựa hồ chỉ là nhất niệm trong một sát na, này thời gian lưu chuyển chi diệu, chính là vô thượng Phật pháp chỗ, lại là tiến đến Phật môn bảo địa nhưng chỉ thấy dáng mây lưu chuyển, điềm lạnh tựa gió, đến không hết ao sen bảo địa, đạo không hết tiên hoa luẩn truy. Có vô biên cửu mộ, biển mây bốc lên xoay tròn như dãy núi bạc dằm. Quan Thế Âm Bồ Tát chân đạp hoa sen vàng, tiến đến điểm kiếm Bồ Đề thụ, bởi vì cái kia Cẩm Châu đạo nhân tể vô hoặc chỉ điểm, hắn đối với trừ Phật hành động không thể ngăn chặn xuất hiện từng tia hoài nghi, bực này hoài nghi xuất hiện là bởi vì chính hắn có bản thân ý thức, chưa từng triệt để mê tín sùng bái trừ Phật hình tượng. Tuy nhiên là tôn sùng Phật pháp rộng rãi vô biên, là muốn tiến đến tìm chứng cứ, đi bắt bỏ đạo nhân kia. 17 mạch trừ Phật, làm sao lại làm ra chấn áp Bồ Đề thụ? đồng thời dự định lợi dụng dược sư Phật chuyển thế sự tình. Nhất định không khả năng, nếu là bình thường Bồ Tát, không có cái gì tư cách tiến đến bái kiến Bồ Đề Độ, chỉ là Quan Thế Âm tại chư Bồ Tát bên trong, cũng là có tư cách thành tựu lớn phẩm thượng vị Phật đà căn cơ, càng từng bị phương Đông Phật quốc dược sư Phật khâm điểm tương lai thành tựu thứ nhất, chư Long tượng Bồ Tát cũng chưa La Hán chưa từng ngăn cản, chỉ tùy ý hắn tiến vào bên trong. Một bên La Hán hỏi thăm, Bồ Tát là muốn tiến đến nhìn qua Bồ Đề Độ. Quan Thế Âm hồi đáp, là, Phật tăng yếu ngày nữa liền sẽ lên đường, tướng phó nhân dàn trung thổ kinh thành chỗ, cùng chư Phật đồng tu, cùng nhau luận đạo tại đạo cửa. Xuất phát thời điểm, trong lòng có nhiều lo lắng, cho nên mới tới này Phật quốc tổ địa, muốn bài tiến bổ đề thụ, ở đây dưới cây mới có thể đến an bình. Thì ra là thế. Nga Phật Phật pháp rộng rãi vô biên, nhưng vị chư không thể làm mọi việc, Bồ Tát thỉnh an tâm, tất khắc địch chế thắng. Chư Phật đã nói, như vậy Kỷ Nguyên, cho là ta Phật môn đương hưng. Câu cần bài câu, mới để cho mở Tả Hữu, vô lượng vật quang lưu chuyển, từng cái văn tự màu vàng xuất hiện lại biến hóa, thứ tự sinh diệt, thiên hoa loạn trụy, mặt đất nợ sen vàng, phía trước có môn hộ mở ra, quan thế âm Bồ Tát đạm kim liên đi vào, trong nháy mắt này Hắn như cũng vẫn có chút cần trường, nhưng là bước vào đằng sau, phóng nhãn thấy Bồ đề bảo thụ như thường. Phật quang trong suốt, vây quanh cây này Bồ đề bảo thụ, trừ cái đó ra, cũng không một chút khác biệt. Thì ra là thế. Xem ra là ta bị vị Tiên đế vô hoặc đạo trưởng mê hoặc rồi sao? Cái này Phật môn Bồ đề bảo thụ, không phải hoàn toàn như trước đây, không hề có sự khác biệt sao? Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn chung quanh một chút, chợt ngậm lấy mỉm cười, cảm khái thở dài nói, "A, hôm nay tại sao không có nhìn thấy Nhiên đăng tiền bối mang tới, vị kia tất nhiên muốn đem hạt Bồ đề lấy xuống, mang đến á tế nơi đó tiểu ra hỏa." Lâm Chớp nhìn thấy hắn tại điểm, hắn còn ở nơi này nói thầm đây, ta đều cảm thấy, vô đề thụ đều muốn nhận ra cái kia A Tế Quan Thế Âm Bồ Tát tập trung ý chí, chắp tay trước ngực, thần sắc nhu hòa tự bi, tại Bồ đề bảo thụ trước ngồi xếp bằng. Tâm thần bình hòa, niệm non niệm tụng nói Nam Mô Hào Linh Hoạt Khéo Léo tên tự tại, Quan Âm Như Lai, quảng phát hoàng đề nguyện, quảng phát hoàng thể đại nguyện tâm, vượt qua hết diêm phủ thế tục nhân. Nam Mô ở xa bà u minh giới, Quan Âm Như Lai, tìm theo tiếng cứu khổ nguyện, làm người nhiễm bệnh nằm cao giường, tự nhiên thân thể đến an khang. Tiếng nói trầm thấp, dần dần của ta, dần dần lúc có lúc không ta không hắn. Không màu âm thanh mùi thơm sợ pháp bình rỡ. Quanh thân Phật quang nhu hòa, chỉ là ở thời điểm này, tựa hồ là bởi vì cùng Thiếu Niên kia đạo nhân tiếp xúc quang nguyên nhân, quan thế âm bỗng nhiên nghe được từng đợt tiếng gió, tiếng gió nhu hòa như cây qua trong rừng, lấy hắn Phật pháp tu vi, một khi ngồi xuống, chính là tâm thần yên ổn, luôn xuống rất nhiều dị ngoại, chỉ là giờ phút này, chút ít này từng đợt gió, lại như như kinh lôi không ngừng rực, lại như gió phất nội tâm, nổi lên gợn sóng vô số. Vị này lấy căn cơ cùng tâm tính chứ danh Bồ Tát, vậy mà khó được can toán. Nhịn nhiều lần, lại là rốt cục nhịn không được, từ từ mở mắt, chợt con ngươi co vào, trước mắt Phật môn bảo thụ, cũng hoặc là nói là Phật pháp tổ sư Bồ đề bảo thụ như cũng ở nơi đó sinh trưởng, chúng quanh Phật quang như cũng vô tận trong suốt, chỉ là giờ khắc này ở quan thế âm trong mắt, cái này trong suốt Phật quang hội tụ vào một chỗ, lại giống như một đạo đạo tỏa liên bình gương. Những xiển xích này, chói buộc Bồ đề thụ những cây, chói buộc Bồ đề thụ sợi rễ, cũng chói buộc chặt gốc cây này, Bồ đề thụ cái kia hội tụ vô số linh vận, sắp dáng sinh hạt Bồ đề. Cái này, đây là quan thế âm đỗng nhiên nghĩ tới bàn sơ bức họa kia. Viên này Bồ đề thụ, bốn lần nên sinh trưởng ở trên trời cùng địa chi ở giữa. Trưởng tụ lấy ánh nắng cùng mưa móc, trưởng tụ lấy phong hoa thường sinh, ban sơ những cái tia rạn khổ buồn ba cẩu đạo giả bọn họ, khuôn mặt tiểu Thụy, sắc mặt hô bằng, lượi trơ cả xương, từng bước một đi tới, là Bồ Đề thụ tiếp nhận bọn hắn. Đó là cực cao chi sơn, cực cao chi biên, cực gợi trơ xương chi thủ mục. Dưới Bồ Đề thụ, một tên thiếu niên tăng nhân nhìn xem cái này ánh sáng. Bầy Phật tiên tổ hèn mọn cầu, ngã phra, chúng ta nguyện, xin mời ban từ náo. Phật ôn hòa mỉm cười, hỡi xuống náo ban thượng, 16 người tranh đoạt xé rách, duy một người không được vào. Thế là chư Phật mạch tiên tổ mặc vào Phật một dạng quần áo, thân xác dần dần chậm, nói ngã Phật à, chúng ta khát, xin mời ban đủ nước. Phật cổ tay bị cắt đứt mỡ biết tích, kiến thức của hắn cùng đại đạo như là máu tươi, như bụi ánh sáng bình thường rơi xuống. Chương 454, Cẩm Châu Tế Vô Hoặc, đạo hiệu Thái Thượng Vi Mi, Tôn Trần Võ Linh đứng canh ba cầu người phía, hai, chương 454, Cẩm Châu Tế Vô Hoặc, đạo hiệu Thái Thượng Vi Mi, Tôn Trần Võ Linh đứng canh ba cầu người phía, hai, chư Phật mạch tiên tổ, ban sơ một nhóm kia tại dưới Bồ Đề tụ linh hội Phật duyên sinh linh đứng thẳng lên lưng, tiếng nói vang dội, lý trực khí trắng nói, chúng ta đói khát, Xin mời ăn thịt. Thế là Phật sá nhục thân phổ độ. Quan Thế Âm trong lòng kinh sợ, động trừ phẫn nộ tâm. Phật sá thân tự hổ, cắt thịt môi chim ưng. Ai có thể nói, hổ ưng chỉ là hổ ưng, mà không phải nhân. Ngoan. Từng này quan tượng hình ảnh tản ra đến, sâu núi bất tại, dưới núi bồ đề thụ, dưới cây là tăng nhân. Cái kia ôn hòa tăng nhân quay người mỉm cười nhìn xem Quan Thế Âm, rất nhiều Phật mạch tiến tổ, đã từ hắn trên người đạt được pháp, đạt được phận, đạt được để mà tập độ bản thân thần thông cùng ý niệm, sau đó đem hắn rước bỏ đến, mình ngồi ở liên hoa đài bên trên. Trên núi rất thì mịt. Cái này ôn hòa tăng nhân thật đáng tiếc, nhìn xem những cái kia mặc quần áo, an thị uống máu đám người, chưa từng ở chỗ này dừng lại, chưa từng ở chỗ này lĩnh hội cô độc cùng tịch mịch chân lý, mà là bưng liên hoa đại, từng bước một đi xuống núi. Tại thời điểm ban sơ, nơi này chỉ có một chiếc đèn đang gọi lấy hắn. Hội đen lồng giật cắt. Tại cuối cùng thời điểm, trong núi vẫn như cũ tịch mịch, chỉ có trên cây một cái vĩnh viễn đang gọi, vĩnh viễn không ngừng nghỉ ve bổi tiếng hắn. Chúng sinh trèo cao ngọn núi, cần chịu đựng tịch mịch, thế nhưng là chúng sinh trèo cao ngọn núi, vì phong cảnh cùng tịch mịch, hay là đứng tại càng nhiều người trên đầu. Chúng sinh trèo cao ngọn núi muốn nắm phong cảnh, đáng thương chúng thương sinh, chỉ nguyện cầu phong cảnh, lại không muốn chịu đựng tăng lên thì mình. Hắn hiếu kỳ mở miệng, "Đệ tử ta." Hắn nhìn xem Quan Thế Âm, nghĩ nghĩ, bị người dò hỏi, "Ngươi là Vân Tôn nói tới, cái kia thiên hạ làm người thứ nhất tốt, nấu cơm thứ nhất tốt á tệ chỉ dẫn tới sao?" "Quan Âm Như Lai, là thế nhân còn như ầm, chi Như Lai. Hay là ngươi xem thế gian thương sinh đau khổ thanh âm, cho nên đến đâu? Ngươi muốn thành là đại thánh đại nguyện, hay là đại từ đại bi?" "Oan." Tựa hồ có kinh lôi nổ tung, Quan Thế Âm bỗng nhiên mở mắt ra, Lần này mới thật sự là mở to mắt, mà không phải vừa rồi cái kia hốt hoảng trạng thái, nhìn xem phía trước tại vô tận trong suốt Phật quang phía dưới Bồ đề trụ, lúc trước Bồ đề trụ một bên trong thần ý giống như còn đang vang vọng lấy, Phật tổ đã mất đi, vừa rồi bất quá chỉ là Bồ đề trụ trong trí nhớ Phật thôi. Chỉ là quan thế âm nhưng trong lòng hiện ra vô tận đau khổ chi tâm. Hắn nhìn trước mắt sáng lạ lộng lớn, phóng lên tận trời Phật quang, nhìn thấy thiên hoa lượi, mặt đất nở sen vàng, không nói ra được uy nghi cùng lộng lẫy, trong lòng mà lại là bi thương đến cơ hồ muốn lệ rơi đầy mặt. Bồ đề trụ, Phật pháp, không nên là như thế này lĩnh hội. Hắn cố gắng ngăn chặn lại chính mình bị thương, thất tha thất thể ứng dữ, chắp tay trước ngực thời điểm, hai tay còn tại run rẩy, làm một lễ thật sâu, vừa rồi quay lại mà ra, giờ đi cái này Phật môn bảo địa cùng Tổ địa, phía sau vẫn như cũ là Phật quang trong suốt, như cũ còn có thể nghe được vô tận mừng rỡ tán hưởng, trùng sướng thanh âm. Giờ phút này hắn đã biết, thế gian kia đạo nhân lời nói, tuyệt không phải nói ngoa. Lúc trước trong tấm hình linh tính cho thấy đi qua, tuyệt không phải là 17 mạch Phật coi là thật án tử uống máu, vất quá chỉ là hư chỉ, là tham đạo, chiếm nó quả, muốn đạt được chỗ tốt cùng bị cách, lại không chịu chịu đựng chân chính Phật môn tu trì. Cái kia cả đời cẩm nhất niệm cô độc cùng thì mịt. Bọn hắn làm, không phải đệ tử cùng kẻ đến sau như thế, đi tại Phật tổ bên người. Mà là đạt được Phật tổ ban thưởng rất nhiều ngân nắp xinh đẹp bảo vật, sau đó chính là vui mừng kết siết, ngươi cũng mặc cà sa, ta cũng làm đại sen, như vậy lại là hợp đại hoan hỷ, tại Phật An Tĩnh mà cô đơn, thậm chí có chút tiếc nuối nhìn soi mói từng bước một đi xuống núi, lại cũng không từng quay đầu nhìn lại cái kia Phật ánh mắt. Mà lại, a tệ. Bồ Đề thụ linh tính, biết hắn. Nói cách khác, dự dục Phật, biết hắn. Hắn biết Bồ Đề thụ trận tướng, biết Phật môn 17 mạch, không là 16 mạch biến hóa, lại cùng Đông Phương Giược sư Phật có liên quan, thần thông quảng đại, đạo hạnh vô biên, người này đến cùng là ai? Bồ Đề thụ, Phương Tôn Sơn. Bây giờ biết tình báo này, Quan Thế Âm Bồ Tát xem thấu đây hết thảy, trước mặt có hai lựa chọn, một thì là đem những tin tình báo này cáo tri tại trước mắt rất nhiều Phật Đà, nếu như thế, hắn cũng thế có thể đoạ liền muôn hoa, nếu không, như mọi việc tình bại lộ, có lẽ, Quan Thế Âm đời này kia này, cuối cùng cũng chỉ là Quan Thế Âm Bồ Tát, như địa tạm giống như, không làm được phận. Thân sắc Ôn Như Bồ Tát không chần chờ, Hẳn đạp trên tường vân dợi khỏi nơi này, đi đến Đông Phương Tịnh Lưu Ly trong Phật quốc, đem dược sư Phật chuyển thế mọi biệt tình, cùng khả năng có các loại thai hòa ngầm, trực tiếp giáo trì ở hiện tại chỉ toàn Lưu Ly Phật quốc chi chủ, ánh trang khắp chiếu Bồ Tát, vị này do dược sư Phật tự mình dưỡng dục lớn lên, truyền thụ Phật pháp cùng thần thông Bồ Tát nghe vậy, không chịu được lệ rơi đầy mặt, chắp tay trước ngực, không ngừng cảm tạ. Quan Thế Âm Bồ Tát ôn hòa nói, "Không sao, chỉ là chư vị phải nhanh một chút, gần dấu diếm thân hành, bảo hộ tại dược sư Phật thân bên cạnh, không cần can thiệp dược sư Phật chi chuyển thế thân lực luyện, nhưng là, lại cần cảnh giác chư Phật nhiệm độ làm." Ánh trăng khắp chiếu Bồ Tát cùng ánh nắng khắp chiếu Bồ Tát đều nói, "Là, làm phiền Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta tự biết, vô lượng đại ân, không lời nào có thể diễn tả được." Quan Thế Âm Bồ Tát nói không cần như vậy, vận tăng cũng chỉ là có nhân chỉ điểm. Ánh trăng khắp chiếu Bồ Tát cùng ánh nắng khắp chiếu Bồ Tát kinh ngạc, đội vàng thốt hỏi, "Đến cùng là ai nhân?" Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng hiếu kỳ đã có thể nói đến cực hạn, lúc này dò hỏi, một thân cũng là dược sư lưu ly ánh sáng Phật Như Lai cố nhân, nó tự xưng là Cẩm Châu Tể Bồ Hoặc, không biết hai vị có thể từng có ấn tượng. Tên này rơi xuống thời điểm Ánh trăng khắp chiếu Bồ Tát sắc mặt hơi tái, mà ánh nắng khắp chiếu Bồ Tát thì là hai tay nắm chặt, thần sắc đều là cực phật tạm, Quan Thế Âm trong nháy mắt minh bạch, do hỏi, hai vị như biết, người này là ai. Tựa hồ là không muốn nhắc tới lên người này, nhưng là Quan Thế Âm Bồ Tát dù sao cũng là Đông Phương Tịnh Lưu Ly Phật Quốc ân nhân, thế là tại uy miệng không nói sau một hồi, ánh trăng khắp chiếu Bồ Tát chắp tay trước ngực, nói cẩm châu để bố hoặc, chính chính là, làm cho ta dược sư Phật chủ động viên từ người. Đặng Hạo, Thái thượng Nguyên Vi. Thái thượng, Nguyên Vi. Quan Thế Âm Bồ Tát thần sắc chậm rãi mưng kết. 2 tháng trước đó ở tiên giới lưu truyền tới tin báo tựa hồ ngay tại trong óc quân quân. Cùng giấc sư lưu ly ánh sáng như lai có giao tình, biết Phật môn biến hóa, thần thông quảng đại, đạo hạnh vô biên. Lại ngay cả bộ đề thụ đều biết nó tồn tại. Quan Thế Âm Bồ Tát không khỏi hoảng hốt thất thần. Cái kia mặc áo trắng, che đậy đạo bào màu xanh lam, mục châm góc, thần sắc dịu dàng và yên tĩnh, thanh định tự tại thiếu niên đạo nhân thân ảnh tựa hồ đang ở trước mắt, thần sắc bình hòa nhìn xem chính mình, làm cho Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng khẽ chấn động, đạo nhân kia làm từng kiện sự tình, từng kiện truyền thuyết đều như ầm vang lôi minh bình thường nổi lên. Trong một chớp mắt trở nên vô biên nặng nề, hắn liền phản phất, cứ như vậy Bình Hòa nhìn xem chính mình. Nguyên lai like là hắn, khó trách như vậy. Quan Thế Âm Bồ Tát không chịu được trong lòng thở dài, chắp tay trước ngực, con mắt khép kín, trong lòng đốn nhiên cảm thấy hết thảy đương nhiên. Như đạo nhân kia chính là hắn, hành động chỉ là đương nhiên, cũng là không chút nào cần hoài nghi hắn có thể hay không làm đến. Ánh nắng khắp chiếu Bồ Tát cùng ánh trăng khắp chiếu Bồ Tát liếc nhìn nhau, tựa hồ là minh bạch cái gì, nhưng là vẫn chần chừ một lúc, nói nhìn Quan Thế Âm Bồ Tát dạng này bộ dáng, chẳng lẽ nói, bảo hộ dược sư Phật tổ chuyển thế? cũng chỉ điểm ngài bị kia, chẳng lẽ nói là bọn hắn không có nói ra. Nhưng là Quan Thế Âm Bồ Tát cũng đã biết bọn hắn ý tứ, chắp tay trước ngực, thở dài nói, không sai, chính là Cẩm Châu Tế Bồ hoặc đạo trưởng, Thái thượng miền vi chân nhân, La Cửu Tiên du lịch dịch làm, Tá Tiên Cương bát cử, Trung Tiên bát cử, chém cấp phá pháp, Trần Bố, Linh ứng. Hai vị Phật quốc Bồ Tát đã thần sắc trầm dãi ngưng kết, mà trước đó, thiếu niên đạo nhân cũng đã rời đi thôn kia, tại thổ địa công chỉ điểm xuống, tại Phượng Hoàng Minh còn không có tan hết trước đó, tìm được cái kia làm cho nhân chi khí xao động hải tứ. Canh Ba hẳn là không cách nào gắn bó thời gian quá dài, vào đầu, bởi vì tháng này đằng sau có chút việc vặt vãnh, cũng nên khống chế làm việc và nghỉ ngơi, chứ bị ngủ ngon lại cầu một cầu người phiếu. Chương 455, Thiên hạ đại biến, lúc có thánh nhân ra. Một, chương 455, Thiên hạ đại biến, lúc có thánh nhân ra. Một, chương 455, Thiên hạ đại biến, lúc có thánh nhân ra. Người chi khí tại thể nội chậm chậm lưu động, tự nhiên hội tụ, giống như liệt hỏa đột nhiên chuyển thành lưu hỏa, hai cái phượng hoàng ở trên bầu trời xoay quanh Thanh Minh, tiếng kêu to mát lạnh, mà tại phượng hoàng phía dưới Tại cái này bắc địa ngài đồng, gió đậm tuyết lớn phiêu nhiên rơi xuống địa phương, có một đám dã thú tại, những dã thú này thậm chí cũng không phải là thông hiệu linh trí những tinh quái kia, chỉ bất quá bình thường chi thú. Đạo nhân giơ tay lên đẩy ra trước mặt những cây, nhánh cây hơi rung nhẹ, tuyết trắng sui sui rơi xuống, một thân đạo bảo thanh tịnh, phía trước thấy, đã có số thất đông sói nhe răng trợn mắt, chậm rãi hướng phía phía bên mình đi tới, lên tiếng, lộ ra buồng cùng sắc bén răng nanh, đáy mắt tàn ngược, tựa hồ là đang bảo hộ cái gì. Lao thủ địa rớt chừng cũng chính là nhân gian đạo dáng rất tiêu chuẩn, cho cái này mấy cái triển lộ hung hãn chi tướng đông sói dọa cho nhảy một cái. Bộ ý thức nhất tay lên bên trong một trượng, dự định muốn một chút bản về đến, vòng tròn cho mấy cái này không nhận ra lão nhân già ông ta ra hỏa trên đầu hùng hăng đến truy cả con. Chỉ là đạo nhân kia chỉ nhìn bọn hắn một chút, những nai chư sơn bên trong ác thú liền đều tựa hồ bị chớp nhiếp, chậm chậm lui lại. Lao thủ điệu chấn một cái, chợt nhưng cũng cảm thấy đương nhiên. Một bên rụt lại tại Triều Niên đạo nhân sau lưng đi lên phía trước, một bên hướng phía phía trước đi xem, chợt lại là nào nào, nhìn thấy trước mặt một chỗ trong sân động, đàn thú bao quanh một đứa bé, có mấy hổ lộng lấy hổ cho bú, trong núi con báo dùng chính mình mềm mại ấm áp phần bụng cho đứa bé kia bảo trì nhiệt độ. Liền ngay cả những này trong núi ngải đông đã nhanh muốn tan mất lá cây cây cối cũng đều tụi hồ mỡ rộng thân thể của mình, dùng con liễu lại lá dụng là đứa bé kia che lớp hang. Động này rõ. Lao thủ địa kinh ngạc thất thần, hắn vô ý thức đình chỉ lại bước chân, dừng ở phía sau an tĩnh nhìn xem. Nhìn xem phía trước lẫn nhau giao thoa cây cối cùng đằng la như là có linh tính một dạng hướng phía hai bên chậm rãi đợi ra, mở ra con đường phía trước, nhìn xem những cái kia lộ ra răng nanh dã thú đều là trở nên an tĩnh lại, trên bầu trời phượng hoàng vũ cánh xoay quanh, người mặc đạo bào màu xanh lam đạo nhân túi người đi, từ mánh hổ trong ngực đem đứa bé kia bế lên. Đứa bé kia cười đối với hắn vươn tay. Vạn Linh đi theo Phượng và mình, một màn này tự có một loại không nói ra được cung nhã cùng trang nghiêm, lão tổ địa vô ý thức nín thở. Hắn tính nhìn xem, thẳng đến Tiêu Nhiên, kia đạo nhân ôm đứa bé kia đi tới, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Đạo nhân lấy xuống đạo bào của chính mình đem cái này hài tử bọc lại, chỉ la lộ ra khuôn mặt, thần sắc không màng danh lợi. Lão tổ địa vẫn là không nhịn được nói đứa nhỏ này, dáng dấp thật sự là kỳ dị cốt tướng a. Cảm giác quỷ đô không dám tới gần. Tiêu Nhiên đạo nhân nói khẽ, ký nhân tự có cảnh tượng kỳ dị. Hắn ôm đứa nhỏ này Phong tiết phiêu diêu lớn dần, lại không thể đủ xâm nhập xung quanh người hắn trong vòng bá trượng, chẳng biết tại sao, đứa nhỏ này tại gặp được hắn thời điểm, cũng dần dần an tĩnh lại, thần sắc tán tượng, vươn tay ra bắt lấy thiếu niên đạo nhân thái dương tóc đen chơi đùa, cười khanh khách, mà thể vô hoặc thể nội, người chi khí càng phát ra cường thịnh. Phong lên, phong lên. La đại lượng cấp sắp nổi, la đại khí vận đem sinh, người ở trong đó đi, tự sẽ có chỗ đến. Lao thủ địa không biết, chỉ là ẩn ẩn có chút lo lắng nói, bất quá, ngươi tính đem cái này hài tử xử lý như thế nào? Chẳng lẽ muốn mang về trên núi, đi làm thanh tu sao? đều hoặc là đầu, nói khẽ, không phải. Lão tổ nghi hoặc, cái kia đế quân có ý tứ là, Đạo nhân chậm rãi nói, vừa rồi ta hỏi qua trong những ngọn núi kia các bằng hữu, bọn hắn nói, con đứa nhỏ này đưa lên, là nhân gian làm thị vệ ăn mặc nam tử, liên hệ tới nhìn, chỉ sợ là bởi vì nhân gian nhân hoàng thay đổi, cái kia văn quý xuất thân lão giả, không nguyện ý ở thời điểm này ra giá hợp nhiệt tử bê bối, cho nên âm thầm để tâm phúc thị vệ đem đứa nhỏ này mang ra ném ở trong núi. Nếu không phải là chữ vị, chỉ sợ đứa nhỏ này liền nguy hiểm. Bất quá, đứa nhỏ này phàm tục Trần duyên còn không có giải quyết xong đề bộ hoặc cúi đầu xuống, nhìn xem hài tử này, chính mình chính là Nguyên Thụy Tiên Tôn Ngọc Hư chân truyền, nhân quả chi đạo đã nhập môn, trong mắt hắn, hài tử này trên thân vô số nhân quả toàn bộ đều chỉ hướng cái này Mên Ngông Nhân Gian, tự có một cô ý vị mẫu mẹ lưu truyền, sánh lạn uy hoàng. Chính là có nhân gian này, mới có người này, mà đang có người này, vừa rồi nhưng biết cái này Mên Ngông Nhân Gian, nên có quần tình vật tượng, mà không phải cái kia vô biên tĩnh mịch chi dạng. Lượng kiếp sắp nổi, nhân đạo đại hưng, tự có siêu phàm thoát tục người, theo thời thế mà sinh. Đạo nhân tuổi trẻ thở dài tin tức, tựa hồ minh bạch hôm nay chỉ linh cơ cảm ứng. Ngô Đại phất qua đứa bé kia mi tâm, ôn hòa nói, "Ta nay tới đây, nguyên là bị ngươi." Lao thủ địa không hiểu, Thiếu niên đạo nhân lại là dạo bước đến đường núi một bên, sau đó cũng chỉ ở chỗ này bắt động, dứt khoát quanh chân ngồi ở trên đá xanh này, tự có trong núi lao tùm làn tràn tới, như một hoa cái che bu thiếu năm đạo nhân trên đỉnh đầu, đàn thú an tình y mắng, chỉ là đi theo ở phía sau. Phong tiết khắp núi, duy nơi đây thanh tịnh. Lao thủ địa cùng nghe hỏi mà đến sơn thần đứng trang nghiêm một bên, vì thế trong lúc vô hình đắm chìm lấy sức kéo cùng nghiêm tốc các bạch, dần dần mặc dù thân thể run nhẹ nhẹ, thiên địa tự nhiên lại đạo ân thuận theo mà động cảnh rối cỡ này, coi là thật chỉ là điệu tiên. Đứa bé kia tỉnh ngủ lại, giờ phút này hay là an tĩnh, thiếu niên đạo nhân rũa ngón tay vừa hắn chơi đùa, mi mi, đứa nhỏ này dù sao cũng là vừa mới xuất sinh không đến bao lâu, liền bị cha nó để tại trong núi này, dù cho là có trong núi chứ tình quái giá thú bảo hộ, nhưng cũng tất nhiên hao tổn căn cơ. Tê Bồ hoặc Ni Ngĩ, rứt quát năm ngón tay hơi đỏng, tự tự thân nội cảnh thế giới ở trong, lấy ra lúc trước chính mình thành điệu tiên thời điểm, ngọc hoàng cho hắn lễ vật, đều là chút linh tài chứ vật, đứa nhỏ này còn không tán nổi bàn nào, cho nên chỉ lấy ngọc hoàng chố đưa chi quỷ quẩn tương linh dịch nhẹ nhàng nuôi nấng cho hắn, mặc dù không đủ để nói là lập tức thành tiên, nhưng là chí ít cũng có thể để hắn bị ném bỏ việc này căn cơ được bồi đáp. Có thể thể lực nhệ kiện, có thể có man lực. Tổ địa công khó hiểu nói, ngài là đang chờ cái gì? Đạo nhân tuổi trẻ nghĩ nghĩ, hồi đáp, đang chờ hắn duyên phận. Ân. Lao tổ địa công thật sự là không hiểu, cũng chỉ là chờ ở bên cạnh đợi, chỉ là phong tiết dần dần lớn, thiếu niên đạo nhân bên người tự nhiên là vĩnh viễn ấm áp như xuân, hài tử chơi đùa đằng sau, an huỳnh tương ngọc lộ, đến một thân tốt căn cơ, dần dần ngủ say đi. Lão tổ địa công cùng nơi đây Sơn Thần cũng vô ý thức hướng phía thiếu niên kia đạo nhân phụ cận áp sát tới. Đạo hành của bọn hắn căn cơ không kém, thế nhưng là nếu có thể gọi điểm ứng áp chi phòng, vậy liền gọi điểm, tiết kiệm một chút pháp lực. Thiếu niên đạo nhân trong mắt nội quan, thể nội người chi khí đang chậm rãi lưu chuyển, chậm rãi tăng lên, vậy mà so với lúc trước 2 tháng này tu chỉ tới càng lớn, thiếu niên đạo nhân lại là hiu kỳ, chính mình cái này trong ngực anh hải sẽ trở thành hạng người gì, mà ở thời điểm này, lão tổ địa dống nhiên đã nhận ra cái gì, vô ý thức túi đầu nhìn. Y đi, ngươi đến Tề Bồ Hoặc cũng lần theo cái kia chối nhân quả chuỗi nhân quả nhìn lại, hắn chỉ là có thể cảm giác được, đứa nhỏ này trên thân phi thường cường liệt một cây chuỗi nhân quả tại ở gần, cho nên mới ở chỗ này chờ đợi, cũng là cảm thấy những này trong núi giá thu đối với hài tử này quyến luyến, cho nên mới không có làm tức xuống núi. Chỉ là phong tuyết lớn dần, người đến có thể thấy được, Tề Bồ Hoặc có chút nước mắt. Sơ Thần, thủ địa cũng như vậy, trừng to mắt nhìn lại. Đó là một nữ tử, tuổi không lớn lắm, sắc mặt trắng bệnh, dường như thân thể hoản hư yếu lấy, bước nhanh lảo đảo, hành tẩu ở phong tuyết ở trong. Lão tổ Điệu cùng Sơn Thần liền lập tức nhìn ra được, nữ tử này mới sinh con không lâu, thân thể phù phiếm, chỉ sợ chính là đứa bé kia mâu thân, tôi không biết làm gì cùng vị kia tuổi già ân quý tương hợp, không biết nó các loại lý do, nhưng là nàng cũng là tại phát hiện con của mình bị ném bỏ đằng sau, chính là lập tức tiêu đối. Chương 455, Thiên hạ đại biến, lúc có thánh nhân ra. 2, chương 455, Thiên hạ đại biến, lúc có thánh nhân ra. 2, đạo nhân thần niệm quét qua, trước mắt gái này lớn dần tiệm thịnh trong núi phong tuyết trong một chớp mắt dừng lại. Vị nữ tử kia lúc đầu giang nan tiến lên, bản gia bần hàn Các địa quý tộc là có điều động người hầu thị vệ chiếu cố hài tử, thế nhưng là một ngày người hầu kia ôm đi hài tử, lại chưa từng trở về, thời gian càng dài, càng là lo lắng, ba phen mấy bận hỏi thăm đằng sau, lại là từ người bên ngoài trong miệng hỏi ra con đường, làm cây châm ngồi mã phu chi xe tới nơi đây. Mặc dù biết mình hài tử chỉ sợ đã giữ nhiều lạnh ít, nhưng cũng hay là lão đạo tử này trong gió tuyết đi lên đến, thân thể của nàng yếu, rét đậm thời điểm, phong tuyết càng thịnh, cơ hồ có chút lung lay sắp đổ, chỉ bằng mượn cái kia từng tia suy nghĩ gắt gao chống được, đột nhiên phong tuyết chợt ngừng. Nàng ngẩng đầu mờ mịt, cơ hồ có chút không thể tin. Sở Đào đã thấy sườn núi chi bên cạnh ẩn ẩn có người, lúc này ra sức, tăng tốc bước chân tiến lên. Chẳng biết tại sao, giờ phút này ngược lại là thân thể nhẹ đi, một hơi đi tới. Càng đi về phía trước mà đi, thì càng cảm thấy thân thể trở nên ấm áp, trước đó lâu năm sinh hoạt nghèo khổ ám thương, phản phất đều muốn bị vượt lên như vậy, lại ngẩng đầu, đã thấy đến trên núi phong tuyết đột nhiên ngừng, thanh tùng rôi nhánh như hoa cái, chư mảnh hổ, gấu đen, manh thú phụ phục ở phía sau, một bên có lão giả, trắng rĩ tóc niên như lụa, một bên thì là tuổi trẻ đạo nhân ôm trong lực con của mình. Dưới núi như hồng trận, nơi đây thanh tịnh tự tại. Hải tử Con của ta nữ tử chỉ là bị như vậy hình ảnh chấn động một cái, chẳng chính là thấy được cái kia mạc đạo nhân tuổi trẻ trong ngực hài tử, cái gì giống như không ở nhân gian, giống như tiên giống như rất giống yêu hồ lén lút cảm giác, đều đều cho để tại sau lưng, đội vàng chạy đi, thiếu niên đạo nhân sớm đã đứng dậy đón lấy, có chút túi người, đem trong ngực hài tử đưa tới. Nữ tử lập tức gần như là cấp đoạt bình thường đem hài tử chiếm đi qua, ôm hài tử, cảm nhận được nhiệt độ người của đứa bé cùng mật đậm, lúc trước loại kia lẻ loi một mình từ xa hương tới nơi đây. Sau đó đỉnh lấy phong tuyết lên núi nhận tính bà cùng cọi tựa hồ trong một chớp mắt liền biến mất giống như một chút té ngồi trên mặt đất, ôm thật chặt hài tử, đầu tiên là khóc nức nở, chợt khóc lớn lên. Thủ điệu công nghe ngóng mà có lòng chắc chắn, tránh ra bên cạnh đầu, vươn dâu cả cái, không đành lòng lại nhìn. Nữ tử kia khóc nửa ngày, vừa rồi thu chập tâm tình, nhìn thấy chính mình hài tử trên thân bọc lấy đạo bào màu xanh lam, lại gặp được đạo nhân kia chỉ mặc một thân màu trắng tư vụng, rõ ràng, đạo bào này xác nhận người đạo nhân này, thế là bãi tại hành lễ, lại bị đạo nhân dịu dắt đứng lên, chính là từ trần thuật thân thế lai lịch, quả như lúc trước lao thủ điệu lời nói. Người sau thở dài, thiếu niên kia đạo nhân dò hỏi, trong nhà như thế nào nữ tử khóc nước nợ nói bây giờ khi về cha mẹ bên cạnh, có lão phụ tại, có thể bảo hộ được Chu Toàn, thiết có thể tự giải bài, có thể nuôi sống được Hải Tử này nàng nói, như cu gắt gao ôm con của mình, sắc mặt còn có chút tái nhợt, rõ ràng cực lo lắng Hải Tử mất đi, thiếu niên đạo nhân nhìn xem nàng, nhẹ gật đầu, nói như vậy cũng tốt, xin mời buông tay. Nữ tử không hiểu, buốn ra bàn tay của mình, tê vô hoặc hư không bẻ lên cái phù lục, sau đó đưa tay, làm cho đạo kim quang kia rơi vào nữ tử này cùng đứa nhỏ này trên thân, nói khẽ: Đứa nhỏ này tương lai sẽ có đại thành tựu, ngươi cũng muốn nhất định dưỡng dục tốt hắn. Nữ tử cần lại bái, nên tư lưu nhà, dò hỏi, đứa nhỏ này ra đời cho tới bây giờ, còn không có đặt tên. Ta không nguyện ý để phụ thân của hắn đặt tên, đạo trưởng cùng mấy vị đối với đứa nhỏ này có mạng sống tri ân, xin mời bàn tên cho họ. Thiếu niên đạo nhân nói không phải ta cứ hắn, là những này trong núi các bằng hữu cứu được hắn a đạo nhân có chút những người, tại trong gió tuyết mù tay, chỉ chỉ trong núi kia rất nhiều manh thú, trừ manh thú đều là trầm thấp gào thét đáp lại, vị này tự thuật tính danh là Nhan Trưng nữ tử cũng bất quá là bình thường nhà xuất thân. Nơi nào thấy qua dạng này phong cảnh, dũng chóc bị trấn trụ, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, bị chư hung hãn chi thú khí phách trấn nhiếp, tóc gáy trên người nổ tung, xuất hiện từng cái nổi da gà, thậm chí có xoay đầu lại xoay người chạy xúc động. Nhưng lại biết đám hung thú này là chính mình hại tử cứu mạng đầu người đằng sau, nữ tử vẫn là nhịn được sợ hãi, có chút lý lẽ, sau đó nhìn thoáng qua bên kia đạo nhân, nhẹ nhàng đem con của mình đặt ở trên tảng đá, mãnh hổ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, chậm rãi tiến lên đây, dùng trán của mình đụng chạm bên dưới hài tử này, lũ hỏa không gì sẽ được, sau đó chậm rãi lui lại. Phạm Vật Như là một loại nghiêm tốc nghi thức một dạng, những ngày trong núi thậm chí còn không có thông linh dã thú nhu hòa cùng hại tử cá biệt. Thiếu niên đạo nhân Nghiêng Thai lắng nghe, sau đó nhìn về phía đem con của mình nhu hòa lên nữ tử, nói về phần danh tự lời nói, những ngày trong núi bằng hữu cũng có danh tự, có lẽ không, có dễ nghe như vậy, nhưng là ngươi nếu là nguyện ý lời nói, cũng có thể cân nhắc dùng đề nghị của bọn hắn làm danh tự. Nữ tử hỏi thăm. Thiếu niên đạo nhân Ôn Hòa hồi đáp, mãnh hổ hy vọng đặt tên là Dũng, lấy dũng lực làm tên, tiên hạc hy vọng hắn có thể đi nhận chi đạo, đàn sói hy vọng hắn đời này mà nếu sói đầu đàn một dạng ở phía trước hành động. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại ổn nào lên, không có cách nào khác có một cái đều công nhận lựa chọn, đặc biệt cái này nửa ngày, ngược lại là chỉ có một danh tự cuối cùng, chưa bị đều có thể thắng thành. Hắn đưa tay sờ lên hài tử cái trán, cười nói, bọn hắn là tại gò núi này bên trong phát hiện hắn. Có thể lấy tên là núi, hoặc là khâu đi. Núi cao mà đứng vững, tại mọi người bên ngoài, cũng uy nga, cũng cao miểu. Đương nhiên, cuối cùng là cái nào danh tự, vẫn là phải ngươi tới chọn. Nữ tử trầm mặc bên dưới, nói lời như vậy, có thể muốn cô phụ đạo trưởng ý tốt, nuôi cái tên này quá hùng vĩ. Ta không hi vọng Hải tử về sau có nhiều như vậy khó khăn chắc chờ nàng người người. Nam thật chặt Hải tử trên người là bảo, nói quê hương của chúng ta có thuyết pháp, là tiện danh chữ Dễ nuôi. Hải tử vừa ra đời liền gặp phải chuyện thế này, ta hi vọng liền lấy cái đơn giản danh tự. Núi, không núi cao nổi. Vậy ai đều có thể đi lên sân đất nhỏ, hi vọng có thể phù hộ con của ta hàng tháng bình an, cả đời trôi chảy an ổn. Thiếu niên đạo nhân Ôn Hòa nói, cho nên, ân. Nữ tử trả lời, vậy hắn danh tự, chính là Câu. Thiếu niên đạo nhân Ôn Hòa tự nói, Câu a hắn có thể cảm giác được khí vận biến hóa. Có thể cảm thấy thời đại này gió nổi mây phun hương vị, mặc dù lượng tiếp bị chém trừ, nhưng lại chưa từng triệt để xóa đi, không, có phong mang lượng tiếp, ngược lại có một loại thủy triều phong trào, thần tầng lấp lấp, tiềm ẩn ở dưới, chẳng biết lúc nào liền sẽ bay lên hương vị. Phật môn bổ để thụ chỉ biến, lại có phương đông chỉ toàn lưu ly Phật cốc chi trụ dáng thế. Nhân gian binh gia khôi thủ mình hành, lại có khí vận dãy dương, làm cho khâu dáng thế. Ngọc hang còn tự nhỏ, quan âm chưa từng đăng đỉnh, nhưng lại không biết đạo môn ta bên trong, phải chăng cũng sẽ có người như thế, theo thời thế mà sinh, cho là sẽ có đi. Phật đạo khí vận dãy dương Nhân gian hưng thịnh, tự có biến thành, nhưng lại không biết đó là ai người, lại đang nơi nào đâu. Đại thế lưu chuyển, đúng là nên muốn đem người kia tìm kiếm đi ra, sau đó dẫn dắt hắn tu hành mới là. Thiếu niên đạo nhân trầm tư hồi lâu, nữ tử kia chần chừ một lúc, dò hỏi: "Đạo trưởng, không biết giải lần này ở bên ngoài nơi nào?" Ta đứa nhỏ này, về sau muốn để hắn vừa làm ruộng vừa đi học ra truyền, chỉ là cũng nên báo đáp ân nhân cứu mạng đạo nhân cái ngạn, cười cười, rũa răng ngón tay chỉ đô thành. Thời khắc này còn đạo sĩ tuổi trẻ trả lời như vậy nói thời đại này gió nổi mây phun có biến hóa lớn xuất hiện, đời này của hắn chỉ sợ sẽ có rất nhiều buồn ngủ chỗ, không hiểu chỗ đi, nếu là hắn có cái gì khó khăn cũng không hiểu địa phương, có thể tiến đến kinh thành, đi tụ tạng thất bên trong. Vân đạo sẽ ở tụ tạng thất bên trong chờ hắn đến hỏi. Gió nổi mây phun, trên núi dưới cây thông, năm 17 tuổi đạo nhân trong mắt. Còn tại trong Tã Lốt Hải Tử thì là mở to mắt, gặp quần quần đại thế mở màn che, thấy gió lên vân dũng thân này nó, nhìn thấy cái kia người mặc áo trắng, ngọc châm buộc tóc thiếu niên ngậm lấy miệng cười, rũa ra ngón tay, đối với mình mở miệng, "Đự khi ôn hòa nói từ nay mà lên, ta nguyện đợi ngươi mở giác." Nếu có khốn, chi bằng đến hỏi ra. Chương 456, ta chứng chân quân, 1 1, chương 456, ta chứng chân quân, 1 1, chương 456, ta chứng chân quân sa sa nhìn thấy cái kia mẹ con rời đi, tề vô hoặc phái cái kia sơn thần âm thầm dấu kín thân hình tiến đến bảo vệ bọn hắn, lao thủ địa công kinh ngạc trở dài, chần chừ một lúc, hay là đoa dâu nói ngài có thể nhìn thấy tương lai của hắn sao? Thiếu niên đạo nhân cười cười, hồi đáp, nhìn thấy tương lai? Đương nhiên không có khả năng. Đó là Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn cùng phục hi hi hoàng năng lực a. Cho dù là hi hoàng đều chưa từng làm đến triệt để đều sẽ bởi vì chính mình chi động mà dẫn đến tương lai phát sinh mọi việc cũng phát sinh biến hóa, ta lại là cái gì cảnh giới, có thể đoán trước tương lai. Cho dù là nắm giữ nhân quả lực lượng, tê vô hoặc cũng chỉ là có thể cảm ứng được, có cùng đứa nhỏ này liên quan rất lớn tồn tại đang đến gần, tại nữ tử kia xuất hiện trước đó, cũng không biết là mẹ của hắn, thế là hồi đáp, ta chỉ là thấy được thiên phú của hắn, là có thiên phú nhân duyên, đem tại nhân gian này có một phen công lao sự nghiệp. Chỉ là ngươi nếu là họ ta, hắn tương lai có thể làm ra dạng gì sự tình, ta không phải nguyên thủy thế tôn, cũng không phải phục hi li hoàng. Nhưng cũng không biết, chính như chợt có một ngày tối đầu, gặp lương một chỗ nhánh nảy mầm, ngày học hứa hắn tương lai trở thành một gốc vậy xuống bóng cây xanh râm mát đại thụ, nhưng là người ta cũng đều biết, cũng không phải là mỗi một cái cây mầm đều có thể sinh trưởng đến một mức kia, có lẽ sẽ trở thành thằn lủi, có lẽ sẽ biến thành người ta trong phòng xả nhà gỗ. Lão thổ địa giật mình, nhẹ gật đầu, hồi đáp, cho nên, ngài mới nói, nguyện ý chỉ đạo hài tử này sao? Đúng vậy a. Tương lai của hắn, có lẽ có thể trở thành sau đó nhân gian một sợi sáng dù đi. Lão thổ địa nhìn phía xa, nghĩ đến lấy bên cạnh vị thiếu niên này đạo nhân hình dung đến xem. Cố Thiên Phú cũng có cái này khí vận, nhìn như vậy tới, đứa bé kia tương lai có lẽ sẽ trở thành một đời nào đó danh thần danh tướng a. Nếu như không vào quan trường nói, có lẽ cũng sẽ trở thành cái nào đó đại học sĩ, lớn văn tông. Đây đã là nhân gian khí vận cường thịnh, tự thân thiên phú cũng tốt, như đạo hình người kia cho người như vậy, cuối cùng cả đời khắc khổ phấn đấu có khả năng nhìn thấy cực hạn, cho dù là đạo nhân chính mình cũng có khả năng nhìn thấy một chút vết tích, cũng chỉ là cái đỉnh này thịnh khí vận chi đạo một cái tất điểm, giờ phút này trời còn sa sầm, chư tiên thần trên bầu trời, mà đạo nhân vẫn chỉ thiếu niên. Vất quá, lớn văn tông a. Chú điệu công nghĩ đến nhân đạo khí vận hệ thống phía dưới lớn văn tông, ở tại sao khi chết có lẽ không thể nguyên thần trùng tổn, nhưng lại ở tại khi còn sống, khí vận bàng bạc vật chuyện, một lời quát lớn chỉ, bình thường Phật đạo tu chỉ người cũng không là đối thủ, nhất là những cái kia tham lam hết thực, chỉ khao khát tu vi chi tăng lên, lại là không thèm để ý chút nào tâm tính chi kiên cố, là khí vận mà, tu vi liền phá. Nếu là kết này tiện duyên lời nói, về sau cái này trăm năm, mình ngược lại là tốt hơn chút. Đang nghĩ đến điểm này, đã thấy đến đạo nhân kia đã đi xa, vội vàng mở miệng, vô ý thức dò hỏi, ngài muốn đi nơi nào? Tiểu Niên đạo nhân cười giỡn nói: "Thất nhiên là đi trôi đi." A. Thủ địa công nghệ học nhìn chân trối. Đã thấy vậy đi đạo bào màu xanh lam, chỉ toàn thân áo trắng trường sam tiểu niên đạo nhân dạo bước đã đi xa, phong tiết kẻ phản bội, nhưng cũng tiêu sái, thể vô hoặc năm chắc từng kia yếu ớt đến gần như đoạn tuyệt nhân quả, hắn đối với nhân quả khống chế cấp độ rất yếu ớt, chỉ là có thể loáng thoáng nhìn thấy cái gì. Hắn một đường đi tới, gặp được nhân gian rất nhiều phồn hoa, gặp thôn trong chốn mọi người Hàn Uyên, gặp được trong thành lớn không gì sánh được phồn hoa. Cuối cùng tại phủ cận trong một tòa thành trì dừng lại bất chợt, hắn thấy được phủ cận một tòa mặc dù nhìn qua tương đối phú quý, nhưng là kỳ thật đã là có chút suy bại sân nhỏ. Trong sân mặc dù có phần thấy suy sụp vết tích, lối rạp đình đài, cùng rất nhiều kiến trúc trên dấu vết, có thể nhìn ra được, cũng đã là thật lâu chưa từng hao phí tiền tài tu sửa qua, có thể gặp đến nó bốn liếng cũng không rất rồi rào rày, nhưng là cho dù là bực này tình huống, trong nhà nô bộc như cũng động loạn, vẫn như cũng là một cái phù hợp vọng tộc số lượng, cũng đồng dạng là một bút to lớn vô cùng chi tiêu. Đây cũng là nhà kia quý tộc nơi ở cũng là khâu tra để chố gia tộc. Tiểu nhân đạo nhân vô thanh vô tức, thần niệm độc chỗ, đã là dùng đến một cái chướng nhãn phá cửa, không cần phải nói không có cái gì tu vi người, cho dù là bình thường chân nhân, đều khó mà nhìn thấy đến tung ảnh của hắn, từng bước một đi bảo, từ này lui tới nô bộc trong miệng nghe nói ra tộc này đi qua cùng nguyên do. Gia chủ năm nay đã là 69 tuổi, lập tức liền muốn 70 tuổi, vẫn còn ở thời điểm này, chuyến ra bệ bối như vậy, mặc dù áp xuống tới, có thể giấy không gói được lựa a, vẫn là có người ra bên ngoài chờ tới. Chương 456, ta chứng chất quân, 1 2, chương 456, ta chứng chất quân, 1 Hai, hiện tại người bên ngoài đều nói ra chủ chúng ta là châu già gặm cỏ non. Phong bình một chút trở nên kém. Ai, cái này lại có thể nói cái gì? Ai bảo gia chủ chúng ta liên tiếp sinh chín cái đứa nhi, đổi tiếp sinh ra con trai, lại là trời sinh tàn tật, mặc dù nói nuôi không sao, tại nhà chúng ta quy củ bên trong, gia chủ chức vụ phải cùng còn lại chứ thế ra tranh đấu, người tàn tật không thể làm gia chủ. Nhưng là gia chủ dù sao tuổi tác đã lớn, ít có cái gì lương dân nữ tử nguyện ý gả cho cho một cái nhanh bảy mươi tuổi lão già. Đành phải dùng chút thủ đoạn, nói ra không dễ nghe giá hợp, lại không ngờ tới sự tình không có ngăn chặn vốn mặt ngoài càng truyền vượt quá lửa, cũng càng truyền càng lớn, bây giờ tục truyền thánh nhân đã đi, bây giờ thái tử cập uyển, một khi nhân hoàng một khi thần, chờ đến nhân hoàng bệ hạ chấp trưởng thần khí, đang lâm đại bảo, tất nhiên muốn thanh tẩy sạch một nhóm tiền triều vân quý thế gia, cái gọi là lúc lên lúc xuống, chính là cơ hội. Thế nhưng là nếu là cái này giả hợp sinh con bê bối, càng truyền càng lớn, càng truyền càng xa, gia tộc bọn ta chẳng phải là lại không ngày nổi danh. Cho nên tôi hắc hắc, vấn đề này cũng không thể ở chỗ này nói, việc quan hệ quốc gia chi đại sự, cho người ta nghe đi, người ta minh đệ đều được cho che miệng, đi đi đi, chúng ta ra ngoài. Này nói kêu trong xuân lâu mặt mới tới cô nương giọng hát rất trữ tình rượu, nệ xin mời ca ca ta uống rượu nghe hát mà, ta liền đem chuyện này ký càng cùng ngươi nói một chút. Gia tộc này bên trong hai cái trung tầng câu tiên đã bước đi. Thiếu niên đạo nhân nghe một hồi, như có điều suy nghĩ. Hoàng đế bỏ mình tin tức đã tại các loại gia tộc hần quý bên trong lưu truyền ra đến, lại lưu truyền đến có chút rộng, thái tử Lý Huy tại trở thành thái tử trước đó, chính là lấy văn danh cùng tầm tư cẩn thận mà sừng, bừng này tin tức truyền ra ngoài cùng để lộ, chỉ có thể là chính hắn cố ý như vậy, chí ít cũng là ngầm đồng ý là đang tạo thế. Nhìn Nhân gian thần võ hướng trời cũng phải đổi, chỉ là không biết, Thái tử Lý Vi tuyệt bị là sẽ sủng Phật đức đạo hay là sủng đạo ức phận. Tề Vô hoặc trong lòng có suy đoán, dạ bước mà đến, tại chủ gia vị trí bên trong, nghe nói người bên kia nói chuyện với nhau, có một lão giả, râu tóc bạc trắng, lại vẫn như cũng là dáng người hùng vĩ, vả vai rộng lớn, tiếng như hùng trùng, nói tuyệt đối không thể để cái này bê bối ảnh hưởng đến nhà ta thanh danh nhìn, đứa bé kia đã trừ bỏ, rất nhiều địa phương cũng đều đã chuẩn bị quan hệ, chờ đến mới thánh nhân vào chỗ, liền có thể để ta nhà danh sách ở trên, là thánh nhân thấy Lúc đó khi một lần nữa ta bộ tộc này đi phong, ngươi quả thật đem đứa bé kia đưa đi tiến đúng không? Lão giả nhìn về phía bên cạnh một tên lão hầu tóc trắng, là nó kết tóc thế tử. Người sau đấy mắt hiện lên một tia ngạc, lại là ôn hòa hồi đáp, tự nhiên như vậy, là ta muốn làm cái kia tân phúc thị vệ, đem nó đưa đến một chỗ rồi giảo thôn trấn ở trong, giao cho đi qua chiến hữu nuôi dưỡng, còn để lại có thể chứng minh thân phận của Hàn Bảo Ngọc, cũng chăm lặn bạc ròng, mặc dù không thể ở trong nhà trưởng thành, nhưng lại cũng đầy đủ để hắn cả một đời háo cơm không lo. Lão giả cao lớn nhỉ non tự nói, như vậy thuận tiện, như vậy thuận tiện lão hầu nói bất quá. Nếu là nhà ta bị Tân Hoàng tuyển chọn bên trên, tất nhiên sẽ nghiêm tra ra gió, việc này nếu là bị bắt tới, khó tránh khỏi là một đầu trở ngại lão giả đấy mắt dãy rủa, hiện lên từng kia kiên quyết, nói vì gia tộc, nếu là quả thật được tuyển chọn, như vậy, cho dù là ta hại tử, cũng cần cho gia tộc đường đường, chỉ có thể để hắn đi trước một bước. La Âu đấy mắt có vẻ mừng rỡ, Độc Á chi sắc cũng bị cái này hai cỗ thần sắc gáp chế xuống đấu khí, nói còn có cái kia họ Nhan tiểu nữ tử. Nếu là chủ động tố giác, chỉ sợ cũng là phiền phức. Ca. Không bằng bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, Cực kỳ cẩn thận, cực kỳ cẩn thận, xung quanh đều không có một người. Lại không biết bên cạnh liền có Thiếu Niên đạo nhân an tĩnh ngồi ở chỗ đó, đem lời nói mọi biệt tỉnh, đều đều nghe vào trong tai. Hổ giữ còn không ăn thì còn, nhân gian thế gia vì gia tộc tiền đồ, lại là có thể bên dưới tàn nhẫn như vậy chi thủ, Tề Bồ hoặc nhìn ra được lão giả kia đấy mắt bi thống cùng quyết ý, cũng đã nhìn ra gia tộc này thói quen, cùng lão hổ kia đấy mắt đấu kỵ cùng tàn nhẫn, hắn đối với gia tộc này bên trong chưa yêu hận tình kiếu, thế lực gút mắt cũng không có hứng thú bao nhiêu. Nhưng lại bảo vệ chính mình nhìn thấy đứa bé kia, bình thản đứng dậy, Lão giả kia để ở trên bản một trang giấy tự nhiên mà vậy bay ra, rơi vào tể bố hoặc trong tay, thiếu niên đạo nhân đi ra ngoài, nơi hẻo lánh ổ vàng gạch đá vách tường ngăn không được hắn, tể bố hoặc như là khối bụi dáng mây bình thường, một cách tự nhiên xuyên qua cái này tầng tầng đỉnh đài lầu các cùng qua lại phồn hoa, đi tới trên đường phố, tám giữa ánh nắng. Trong tay trên tờ giấy trắng tự nhiên mà vậy nổi lên từng cái văn tự. Chương 456, ta chứng chất quân, 2, 1, chương 456, ta chứng chất quân, 2, 1, chỉ là đề nghị tần vương Lý Uy vương đăng đầu chương. Tuyển chọn tân tấn gia tộc thời điểm, Không để gia tộc này chúng tuyển. Thiếu niên đạo nhân buông lòng bàn tay, một trang giấy này tự nhiên mà vậy trọng chất, nghĩ nghĩ, học trước đó dưới núi bọn nhỏ dạy hắn đi trọng chất từ nhỏ, thân niệm động chỗ, giấy trắng này chính là hóa thành một chiếc truyền giấy, nhân quả ngay tại cảm ứng bên trong, một đầu một đầu, lẫn nhau giao thoa va chạm, phá vỡ dòng sông bình thường, thiếu niên đạo nhân tìm được tần bương đầu kia, nhẹ nhàng buông lòng ra chữ nhỏ. Chính là nhìn thấy chiếc truyền nhỏ này là đạo, rơi vào hư không, chợt hướng phía xa xôi chối chạy tới, ngắn ngủi trong chốc lát, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Lão sư dạy nhân quả đằng sau, dạng này tiểu kỹ xảo cũng là thú vị. Tường nhân không có biết, không thể gặp. Phía trước nói đường, Thanh Sơn hồng trần tự tại. Phía sau trong phòng, như cũ bẻ lũ xu định. Đạo nhân phẩy tay áo một cái, chỉ mỉm cười một cái, bước chân thong dong mà hồi phục, chỉ là ở thời điểm này, thiếu niên đạo nhân cùng tần vương nhân quả liên hệ với thời điểm, hắn phát hiện người của mình chi khí ẩn ẩn lại có dị biến, mà tại thế nội, không biết lúc nào, tự thân nội cảnh thế giới liền đã thành tựu. Không biết là ở trên núi thành, cũng hoặc là sơn hạ thành. Bất tri bất giác, có triển vọng vô vi. Bình thường tu chỉ người, nghịch mà ngược dòng tìm hiểu bản thân là một, thì là tiên nhân. Tiên nhân tu chỉ chính mình chi đạo, hóa nội cảnh tiên địa, thần thông bính chú, thì làm địa tiên. Địa tiên tụ tập vũ khí, vượt qua qua bất nạn, đem vũ khí tu chỉ về phần đỉnh phong, chính là thần tiên, chính là chân quân. Nhưng mà, thái nhất công thể, có cái cái gì bất nạn? Thiếu niên đạo nhân đứng tại cái này quần quần hỗn trận, cảm giác được nhân quả trên người mình, tại đem giấy viết thư kế hóa thành truyền mà gửi ra, cùng tần vương liên hệ tới thời điểm, liền đã ẩn ẩn có chỗ xúc động, mà tại thành tiểu trong nháy mắt, nội cảnh thế giới cấp tốc ổn định, đồng thời bắt đầu tự nhiên mà vậy bắt đầu mượn nhờ khí vận tích lũy cùng tiếp khí mà bắt đầu kéo lên. Nhân gian khí bận thị, thi thể nội nhân chi khí mãnh liệt. Thể nội luân chuyển, thì thái nhất công thể tự nhiên tăng lên, như vậy luân chuyển. Kê Bộ hoặc ngưng ngẩn, đây là là tiếp khí tại giúp ta, hay là nói hai tiếp khí phía dưới nhân gian khí bận tại giúp ta? Là tiếp khí buộc lên tôi động ta nhảy lên, hay là nói, là hai tiếp khí phía dưới cảm thấy chôn vùi nguy cơ nhân gian khí vận bắt đầu thôi động ta? Đây cũng là, theo thời thế mà sinh, ứng tiếp mà động. Kê Bộ hoặc kinh ngạc thất thần, nhìn xem người trước mặt người tới quá khứ hồng trần dòng lũ, nhìn thấy trong dòng người, tăng nhân cùng đạo nhân tỉ lệ rõ ràng tại tăng lên. Giữa lẫn nhau tựa hồ so với ngày xưa lại càng dễ xuất hiện xung đột, nhưng lại lẫn nhau khắc chế. Đây là phật đạo. Nhìn thấy cái này Hồng Trần Thích Thế, bởi vì ngày Tết đến mà càng phát ra náo nhiệt lên, muốn bán tương tôi tớ, lui tới du khách. Đây là nhân gian. Thiếu niên đạo nhân giơ tay lên, nhìn xem lòng bàn tay đồ vẩn, tựa hồ sơn hà lên, tựa hồ giang sơn qua, tựa hồ nhân quả hội tụ, nhân gian khí vận chi đạo, chính là thu khí vận nhập thể mà thành tựu lớn vĩ lực, hắn không cũng là người. Bây giờ tại nhân gian, tiếp khí lưu chuyển, cũng có khí vận nhập thể. Là cái gọi là lúc tới tất cả thiên địa động lực, vận chuyển anh hùng không tự do. Bên địa Phật đạo giữa lẫn nhau sinh ra xung đột, từ khất chế đến luôn từ tranh chấp, cái gì thủ thi quỷ, cầu không nô, con lửa trọng, lỗ núi châu loại hình xưng hô nói hết ra, chợt Ân cần thăm hỏi Diên phần mình tổ sư 18 đời, hỏa khí càng ngày càng nặng, đạo nhân nhấc lên kiếm, hòa thượng nâng kim cương sự, hỏa khí to lớn, tựa hồ liền muốn lập tức bén tay áo lên đến, điên cuồng chơi lên một hùng, lại là bỗng nhiên nghe được một câu cười. Phật đạo cùng nhau quay đầu nhìn. Gặp hồng trần như vậy, một bạch tí đạo nhân đứng tại hồng trần ở trong. Không ở chỗ này mở, không tại bờ bên kia. Ta ở chính giữa chạy. Đạo nhân kia làm nắm diệp Niêm Hoa tư thái, lại giống như nâng lên cái này vạn trượng hùng trần, tựa hồ không đáng chú ý, mọi người lui tới đều sẽ không để ý đến hắn, nhưng lại tựa hồ như là một phương thế giới này trung tâm, mặc cho ai không cách nào không chú ý hắn phong thái. Đông Nhân khẽ cười một tiếng, nói thì ra là thế, thì ra là thế. Hắn thở dài, cũng không phải là ta đi phó kiếp nạn, mà là ta vốn đã ở kiếp nạn bên trong. Lượng kiếp như vậy, thì ra là thế. Đạo nhân kia tựa hồ hiểu rõ cái gì bình thường, thu hồi tay phải, thần sắc bình thản tự nói, nói đúng và đúng tiếp mà ra, không phải hắn không phải kia. Nên ta, vốn là ta. Nguyên lai là ta. Chương 456, ta chứng chân quân, 22, chương 456, ta chứng chân quân, 22, mở miệng mấy câu, thường nhân nghe không được, có chút đạo hạnh người róc sức nghe nói, nhưng lại không biết vì sao, có loại như nhìn thấy tiên địa đại bí cảm giác, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, tê cả da đầu, một thân đạo hạnh căn cơ, cũng hoặc là Phật môn tu trì, trong một chớp mắt như gặp phải lôi chấn, tê dại không gì sánh được. Đây là ai? Lai ai ở đây ngộ đạo? Lai ai ở chỗ này, nói toạc ra thiên cơ. Lại bình tĩnh lại lúc đến đợi trước mắt đã không thấy đạo nhân kia, mà lúc trước quần tu nhưng cũng không có lẫn nhau tranh chấp ồn ào tính tình, đối mắt nhìn nhau, lại đều là lúng túng không thôi, thu binh khí, ẩn dấu hoặc khí, không còn tranh đấu, đều bộ hoạch từng bước một hướng phía giờ phút này ẩn cư dãy núi đi đến, không nhất định phải muốn ai nói, hắn đã biết. Phật môn dị thường, dự sư luân chuyển, thần võ trong triều lại biến. Lúc giới có cướp. Là nên đạo nhân, đeo kiếm xuống núi, từng bước một, chậm chậm mà đi, thái nhất công thể từ nội cảnh thế giới ổn định đằng sau, liền mượn nhờ do nhân chi khí biến hóa mà từng bước kéo lên, từng bước một, không đi qua một bước thể nội thái nhất công thể nội cảnh thế giới liền luân chuyển một lần, thần vận càng mạnh một phần, vũ khí lưu chuyển, tề bộ hoặc bốn là đã là được rất nhiều, không chút nào thiếu. Kém chỉ là hòa hợp. Bây giờ, lực tiếp như lửa, không phải ta lực tiếp, là ứng tiếp. Không phải ta cầu vận, chính là ứng vận. Tề bộ hoặc hành tẩu một tập nhân gian thổ địa, liền có một tập chi khí trợ bảo thể nội lưu chuyển một lần, thái nhất công thể tăng cơ hùng hồn, lúc đầu nội cảnh thế giới vừa ổn định, ngay tại cái này khí vận tự nhiên mà vậy tương trợ cùng rèn luyện phía dưới, tăng lên đi cùng, vũ khí bên trong, cựu thiên tức ngưỡng, vô thượng tinh hà, chúc dung chi khí Phương Tây Bạch hộ trừ tướng, cùng Bồ Đề thụ cùng kèm theo có nhất định phục hi hậu thủ đô vận, vốn là đã thỏa mãn điệu tiên tu chỉ, từ đó đi Cẩm Châu Sơn hơn vạn dặm, một bước một thước, một bước một trượng, thậm chí cả cuối cùng, một bước mười dặm, một bước vài dặm. Đi lúc phong khinh bất nạm, về lúc khí thế như hồng, Cẩm Châu Sơn trung, tam thanh đệ tử lẫn nhau chiến đấu. A, huyền mạch không dung sửa đổi, ngươi chính là nói vào trời, đó cũng là nương nương tự mình tạo nên. Không phục, ngươi cùng ta lão cứu nói được này. Huyền Đô đại pháp sư cuối cùng ném ra tất sát, Thiên Bổng đại chân quân quẹo miệng giật một cái, cảm thấy cái này rất là vô sỉ, dùng đến đến thời điểm chính là cứu phụ, không cần đến thời điểm chính là phục hi cắt bạc kia. Bước này sắc mặt cũng là ngươi từ người trị cứu phụ trên thần học được. Hú hô, Phục Hi Hi Hoàng đại đế, không nhất định sẽ như vậy sẽ tán thành cái này a. Hàn Ô Mỹ nghĩ như vậy đi xem Phục Hi Hi Hoàng, lại phát hiện vị này Phục Hi vậy mà bắt đầu chăm chú suy nghĩ chuyện này khả đi. Thi. Thiên Đồng đại chân quân không thể làm gì, mà Tam Thanh đạo tổ cũng đã ở nơi này, Huyền Đô đại pháp sư đã thắng, khóe miệng có chút to lên. Các ngươi hai cái nho nhỏ sư đệ. Vậy mà cũng dám cùng bản tọa tranh phong. A, Tùy Thiên Bổng Đại Chân Quân cùng Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn liến nhau, đều có chút ý khác, muốn chờ tiểu sư đệ sau khi trở về lại nói, chỉ là lúc này, đột nhiên ần ần có khí cơ cảm ứng, tam thanh đệ tử đều là thần sắc hơi có kinh ngạc, vô ý thức ngước mắt nhìn về nơi xa. Thật là cường thế kiếp khí, thần mạnh nhân đạo chi khí, thần mạnh đạo tâm. Thiên Bổng, Thái Ức, Huyền Đô đều là cảm ứng được cái kia một cỗ khí cơ biến hóa, đều là thần sắc có kinh ngạc, chợt không chịu được vỗ tay tán thưởng lên tiếng, lại không biết là ai, lại có như thế chi thân thế, chỉ là thời gian dần trôi qua. Ba vị thủ độ sư vinh thần sắc đều có chút biến hóa, thiên bổng thần sắc ngưng kết, Thái Ứt đứt be mẹ con bàn tay dừng lại. Huyền Đô đại pháp sư con ngươi chậm rãi trùng lớn. Đây là tiếp khí trùng thiên, khí vận đồng dạng lưu chuyển, thiếu niên đạo nhân thần sắc tĩnh, từng bước một đi tới, một bước qua sơn hà, một bước đạp ngọn núi quyết, nhưng lại cực kỳ trong dung thoải, mái, thanh tịnh tự tại, đã đi tới trong núi này, trên đỉnh Tam Hoa khí kết, vô hành ngũ khí lưu chuyển, thiên bổng đại chân quân chậm rãi thổ tức, đáy mắt có chấn động chi sắc, chậm rãi nói, Tam Hoa tụ đỉnh Thái Ứt cứu khổ tiên tôn nhắm lại hai mắt, tựa hồ trấn an trái tim của chính mình, nói Bố Khế Trừ Nguyên, Viện Lão Đại Pháp sư nói ngươi đây là, cái kia vấn đề đã không cần hỏi. Nhất thời không nói gì, chỉ có tiếng gió lưu chuyển. Duy Thiếu Niên kia đạo nhân có chút chắp tay hành lễ, nói tề bố hoặc gặp qua ba vị sư huynh. Đây là câu nói đầu tiên. Chợt hắn có chút thẳng người gõng, hồi đáp, ta Trứng Chân Quân. Đám bằng hữu đẩy một quyển sách, ta có thể thăng cấp nữ zombie biến đổi lớn tiến đến, toàn cầu zombie dị hóa. Tại cái này trật tự sổ độ trong thế giới, Lục Thành muốn tuân theo bản tâm, từng bước từng bước đi đến mạnh nhất. Lần này, hắn muốn vì sở dụng là bất quá nhìn bên cạnh càng ngày càng nhiều yêu dịễm lũ đám zombie, Lục Thành rơi vào trầm tư, ta muốn làm gì thì làm phương hướng giống như có chút vấn đề. Chương 457, ngươi có thể xuống núi vậy canh ba cẩu nguyện phiếu, 1, chương 457, ngươi có thể xuống núi vậy canh ba cẩu nguyện phiếu, 1, chương 457, ngươi có thể xuống núi vậy canh ba cẩu nguyện phiếu ngày tất gần, hồng chân nhân liệt, chính là không bao giờ thiếu rất nhiều mỹ thực, cái gì thịt khô thì cá, cái gì quả táo hoa quả khô đều sẽ trải rộng ra đến, tựa hồ là phóng thích ra tích lũy một năm lực lượng, đối với bọn nhỏ và thân bằng hảo hữu bao no chiều đãi, trên núi này tự Nhiên cũng là như thế, về thôn hoặc rời đi Đông Hải thời điểm, Thương Long Tương Dương Sa Hoa, cho hắn rất nhiều vàng bạc tài bảo. Những vật này Thiếu Niên đạo nhân mặc dù không có tiếp nhận, nhưng là Thương Long hay là lớp hắn không ít hạt châu, là lấy sinh hoa xem như không thiếu ăn uống tiêu xài, chỉ là Thiếu Niên đạo nhân xưa nay đơn giản, nơi này xa xỉ hưởng thụ phía trên, không thèm để ý chút nào, về phần Tam Thanh đạo tổ, liền càng là như vậy, vô luận xa xỉ hưởng thụ, cũng hoặc là một mạc thường ngày, tại đạo tổ tới nói, bất quá là gió thổi mà qua, anh năng ấm áp bình thường. Mỹ thực rượu ngon có thể tùy tiện hưởng thụ, rượu độc lương khô cũng có thể gõ nhịp mà ca. Duy ta tùy tiện, có thể nói tiêu diêu. Giờ phút này thiếu niên đạo nhân cắt thịt khô nhập cái nồi nấu, lại tăng thêm viên thịt, tại Z đậm Z lạnh thời tiết bên ngoài đông lạnh qua đậu hũ các khối, để vào ngày đông dê lớn thân rau quả, lại đem xương bánh qua đằng sau, mặc dù nhìn qua điệu xỉu đi rất nhiều rau cải trắng lá cây cũng để vào cùng nhau cùng nấu, thanh nhìn qua ngoại quan không có như vậy mà đẽ, nhưng lại nóng môi hội để cho người ta ưa thích hồng trần đồ ăn. Hương vị rất tốt. Chỉ ít đế tính đoạn thời gian này lo lắng hái hủng, gây cái hơn 10 lần an nguyên cả trời đất. Duy trì có ba vị kia từ trên trời mà đến, tràn đầy phấn khởi rất có 3 phần ý chí chiến đấu sục sôi tranh đấu tâm huyền môn đệ tử, cũng không nửa phần cậu vị, không phải là không, có nửa phần cậu vị, ngược lại là hai mắt thất thần, ngơ ngác ngồi ở nơi đó. Ha. Chân quân A sau một hồi, Thiên Bồng đại chân quân nhìn non, hai mắt nương trệ, nhìn xem phía trước từng ngực từ ngực cái nồi con, từ trong cổ họng của mình mặt phun ra khẩu khí này đến. Người bị đánh chết tứ phương Thiên Bồng đại chân quân, lần thứ nhất lúc nói chuyện không phải nhiệt huyết ôn trọng, ý chí chiến đấu sục sôi, có điểm giống là một con cá con ở bên ngoài phơi khô mấy tháng đằng sau, phơi ánh nắng độ dáng. Thái Ức cứu khổ tiên tôn nỉ nó nói, chủ động tiếp, không tương giấc mà đi cấp khỉ thượng thượng nhất. Viên Đô đại pháp sư con mắt nhìn xem phía trước, hai mắt trùng rỗng, bổ sung, 17 tuổi, 17 tuổi, chuyên môn chính tông, tam thanh đích truyền, từ quật khởi tại không quan trọng, chặt đứt lực kiếp, cuối cùng dựa vào cái này từng kiện công tích, trở thành theo thời thế mà sinh người. Không, đã không phân biệt được, lần này thiên địa lại bận, nhân đạo khi đi thành tự hắn, hay là bởi vì duyện cỡ của hắn, mới làm cho trận này nhân đạo đại hưng sớm xuất hiện, là hắn tạo thời thế, hay là thời thế thành tự hắn? Thế, thật thế. Bọn Hàn Hưng thú mừng mừng, lại ôm trong lực đối với lẫn nhau đấu tranh chi ý đến nơi này. Thế nhưng là, khi cái này từng có sự tình gián tại trên mặt bọn họ thời điểm, trong lòng bọn họ đột nhiên trở nên trầm tĩnh lại, đột nhiên liền không có tranh sư đệ ý nghĩ. Trong nháy mắt tiến nhập phảng Phật đạo tổ Phật tổ bình thường thánh hiện hình thức. A, tranh, tranh cái gì, ai biết mây trăm năm đằng sau, tiểu tử này có thể hay không đạt phá lớn phẩm quân hải, trực tiếp thành tựu lớn phẩm cảnh giới, dù sao ba vị huyền môn thánh đồ đang trao đổi tình báo đằng sau, đều cực kỳ rõ ràng nhận biết đến một cái đệ bọn hắn cái này ba cái sư minh cảm thấy có chút đau răng vấn đề, tiểu tử này lớn phẩm nghi quý sát suất lớn là đã thành tựu. Mà lại không chỉ một Ví dụ như Dĩ Thái thượng biển vi tham dự, phá lược hiệp, hợp tung liên hợp, đẩy ná yêu hoàng, làm nhân tộc cùng vạn linh lại bắt đầu lại từ đầu nhìn thẳng vào 8000 năm chu kỳ hoa thuận, lại gián tiếp làm cho câu Trần tối lui. Lại như, lấy Ngọc Chân Thái huyền tên, đi lựa rượu quyền lục châu ơi. Gần như ngàn năm dĩ hàng, hoàn vũ trong ngoài, lớn phẩm cấp độ nghi quý, cũng hiền lắc đắc không có mấy, vượt qua hẳn có lẽ chỉ có tại Bắc cực tử vi đại đế cùng Nam cực trưởng sinh đại đế ở giữa xuất hiện xung đột thời điểm, từ u minh chỗ, xiêm xích trùng tiễn từng bước một đặt chân cửu thiên, đính rét trung ương quỷ đế trung cần cái kia Thái Sơn phụ quân đi. Ba vị huyền môn thủ đồ liếc nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ buồn vô cớ, cùng nhau thở dài một tiếng khí. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có lần trước thái nhất như thế, một luồng khí diễm phóng lên tận trời, chấn động lên chín tầng mây có thể so sánh với đi. Bây giờ trước bốn phẩm cấp lớn đừng nghi quý, tiểu tử này xem như chiếm cứ thứ tư thứ ba hai cái cấp độ, thái nhất xuất hiện sừng đối thức rất trước, sau đó chính là vị kia xuất hiện được ít, nhưng là ẩn ẩn có chỉnh hợp phong đô u minh, chấn nhiếp thập điện diêm la khí thế, coi là xếp hạng thứ hai. Trừ cái đó ra, càng không ai nghi quý có thể cùng hắn so sánh. Từ trên lý luận giảng Vị sư đệ này như vậy chi kinh tài tuyệt diễm, sẽ chỉ làm trong lòng bọn họ càng là dâng lên tranh đoạt chi tâm, tranh đoạt chi hỏa, thế nhưng là như nhân sư đệ này đã xuất sắc đến trên cấp độ này thời điểm, ba vị viền môn thánh đồ ngược lại tiến nhập đạo hệ trận thái. "T, tùy dân đi, yêu đoàn không đoạn." Chuyện này đã không phải là ba người chúng ta có thể đi định đoạt cùng tranh đoạt. Phá sự này mà giao cho sư phụ bọn hắn đau đầu đi. Thế là ba vị viền môn thánh đồ nối lại tình xưa, liếc nhìn nhau, cùng nhau thở dài, Thiên Bổng đại chân quân cầm bắt đũa, cái một đũa nhân gian này tưởng có mỹ thực để vào trong miệng, không khỏi thịnh tình tán hưởng. Nói không sai, không sai, không hổ là sư đệ tự mình làm ra đồ ăn, quả nhiên là không tầm thường, không phải bình thường, làm cho người cảm thấy này vị rất đẹp. Thái Ức cứu khổ tiên tôn thầm thầm nhìn chăm chú lên đồ ăn này, đương nhiên nói người như thế, từ nên hữu duyên pháp. Chỉ là không biết, nhân sư đệ này là thế nào đi trước Thái thượng sư Túc môn hạ, ngược lại để người cực kỳ thích lối. Bên cạnh ăn cơm thuận tiện ăn dưa để tính khỏe miệng giật một cái, bạn bại nuốt đồ ăn, vô ý thức bị sặc một ngụm. Tình liên ho khan. Cam, chuyện thế này, cũng không thể bị ba vị này phát hiện. Bằng không mà nói, Tam Thanh đạo tổ lại thêm so với Tam Thanh đạo tổ tới nói, như cũng hay là tính cách tươi sáng kịch liệt Tam Thanh thủ đồ, cái này một đám người nhìn mình chằm chằm, còn có việc không có việc gì đi u minh ngủ mạng thành ở trong uống trà lắng khách. Loại chuyện này, không cần a. Đế Tính cố gắng khống chế được tâm tình của mình, mà không đổi sắc, mà không thay đổi ngẩng đầu lên, còn chưa mở lời, liền thấy Viễn Đô đại pháp sư, Thiên Bồng đại chân quân, cũng thái ớt cứu khổ tiền tôn cùng một chỗ tham thầm nhìn chăm chú lên chính mình, trong một chớp mắt, phảng phất bầu tiên đô âm u xuống tới, chỉ có thể nhìn thấy Tam Thanh thủ đồ ánh mắt, buồn bã nói, ngươi cảm thấy thế nào? Đế Tính đạm hữu Đế Tĩnh. Đế Tĩnh từng chút từng chút cứng ngắc lòng đầu, nếm thử lập ra một hợp lý lý do, đến thuyết phục bên kia mấy vị, dốc hết toàn lực, phát động đại náo, muốn đem vấn đề này cho hướng Phó, đồng thời hai mắt điên cuồng phát động, bốn phía tìm kiếm, khát vọng tìm được thân ảnh quen thuộc kia, nhưng là thiếu niên kia đạo nhân vừa rồi còn ở nơi này, vậy mà tìm cũng được, duy chỉ có ba vị thủ đồ ánh mắt, càng phát ra thanh thú cùng già thánh như một tiếng kia phàm phật tuyên cũng cộ bất biến, liền xem như chôn xuống trong đất đi đều sẽ niệm tụng ra tán hượng. Tam thanh thủ đồ hỏi tại ngươi, Đế Tĩnh đạo hữu a. Như bước, trong núi thanh thú lịch sử tao nhã tự có thanh truyền từ trên đá lưu truyện, thuận thế núi mà hạ xuống, thiếu niên kia đạo nhân toàn thân áo trắng, trên thân mặc vào màu xám nhạt đạo bào, đi theo trước người ba vị lão sư, bình thản hướng lên từng bước mà đi, cuối cùng đến đỉnh núi chỗ, mùa này mây cao rộng dãi, tầm mắt quán đạn, lòng dạ cũng vì theo mà mở, ba vị đạo tổ phía trước, thiếu niên đạo nhân tu liễm tự thân ánh mắt, an tĩnh đứng ở nơi đó, mà ba vị đạo tổ thì là hứa cựu chưa từng mở. Miệng nói chuyện, hướng tiếp mà sinh, hướng vận mà đến. Chương 457, người có thể xuống núi vậy canh ba cầu người phiếu, 2, chương 457 Ngươi có thể xuống núi vậy canh ba cẩu người phiếu. Hai, mặc dù là có Thái Nhất công thể phụ trợ, mặc dù nói là có ngũ hành năm khí bất kể đại giới cung cấp, nhưng là có thể có thành tựu này, cuối cùng vẫn là vượt xa bọn hắn mong muốn, chỉ sợ cũng đồng dạng hơi vượt qua phục hy đó trước. Ba vị đạo tổ nhìn xem đệ tử của mình. Thái thượng nuốt râu than thở, nói lấy tam một khí hóa tam thanh cách thức, mượn Thái Nhất công thể ngưng ngũ hành năm khí, đi như ngươi mấy vị sư huynh bình thường đại đạo tu hành, dùng cái này năm khí nguyên cũng là quả thật, là thực sự năm khí hướng nguyên cảnh giới, chỉ là lại cùng bình thường tam hoa tu đỉnh, ngũ khí chiều nguyên khác biệt. Một thì Ngươi nam ký hướng nguyên dù sao cũng là căn cứ vào thái nhất công thể mà không phải ngươi bản thân sở cầu đại đạo. Nhưng là, thái nhất công thể cũng bất quá chỉ là ngươi chi nguyên thần phân thân, là lấy cái này chân quân chi cảnh cũng là ngươi, ngươi nếu là có hướng một này, không nguyện ý thực hiện này thiên địa nhân thần quỷ năm khí chí lộ, chỉ cần quay lại, liền có thể lập tức thành liền chân quân, trật lại đặt chân cao hơn, vượt nhờ đã thành lớn phẩm nghi quý, đặt chân đế cảnh, như vậy 300 năm 500 năm bên trong, liền có thể xưng hùng tại nhất thời. Chỉ là như vậy, nhưng cũng là đoạn tuyệt con đường phía trước, chỉ có thể xem như là bạn bất đắc dĩ phía dưới duy nhất lựa chọn. Thứ hai, dù sao là ứng kiếp ma động, theo thời thế mà sinh. Lão giả nhìn xem đệ tử của mình, có vui mừng, có thương tiếc cùng thương xót tự bi, ôn hòa nói, chính như thiên hạ đại loạn thời điểm, luôn có mọi nhân kiệt hào hùng, theo thời thế mà sinh, thí dụ như các rồng, trong thời gian ngắn liền có thể có đại thành tựu, nhưng ứng kiếp ma động, cũng thường thường bởi vì cơ mà vẫn, nó quật khởi cùng dập tắt đều là cực kỳ nhanh chóng, phản phất lưu tinh. Ngươi làm việc như vậy thì là lấy tự thân nhập kiếp nạn này, mặc dù được lớn như thế ích lợi, như rồng lên mây, nhưng cũng có phía sau hạn, nếu không phá kiếp Nhẹ thì là tu vi tổn hao nhiều, nặng thì là tại chỗ chết. Giống như ngươi cái kia Viễn Chân sư huynh. Thiếu niên đạo nhân nhìn xem lão sư của mình, hắn không biết lão sư là dấu trong lòng như thế nào tâm tình, ở thời điểm này cùng mình nhấc lên vị Tiêu Kinh Tài Tuyệt Diễm nhưng cũng vẫn lạc tại đạo sư huynh, chỉ là an tĩnh bên dưới, cười nói, đệ tử tu hành thiên địa nhân thần quỷ năm khí, trong đó người chi khí, vốn là cùng nhân đạo khí vận cùng một như tờ. Lại thêm, hoa hoàng năng lượng, muốn từ trong khốn cảnh đi ra, cầu một đường sinh cơ kia, cũng cần nhân gian chi khí vậy. Thú hổ, nhân hoàng, đệ tử trúc xuất trì. Giáo sư, cũng bởi vì đệ tử má luôn chuyện, yêu giới chi hoạn cũng cùng đệ tử tương quan, đệ tử lúc đầu đã ở cướp bên trong, vạn sự bạn vật cùng một nửa, đã tất nhiên là tránh không khỏi. Cuối cùng, đệ tử vốn là nhân tộc, sao có thể nệ chứng chi? Thái thượng nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân, tựa hồ lại thấy được đi qua cái kia hăng hái đệ tử, ánh mắt phức tạp, trở dài thời điểm, đáy mắt tựa hồ ẩn ẩn có một chút bi thương. Thái thượng nhếch mày, thủ trọng tâm tính, nếu không có tâm tính siêu nhân người, không thể nhập thái thượng môn hạ. Nhưng nếu là tâm tính siêu phàm giả, nếu là gặp được tiên hạ đại kiếp, sinh linh đồ thán lại thế nào có thể sẽ yêu thương tất cả tự thân, mà quay lại thân thể, chánh đi lại tiếp, xem thương sinh chi sinh tử như sâu kiến. Thái thượng vô tình, lại không phải vô tình, chính là chí tình. Ngộc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chăm chú lên đệ tử của mình. Lúc trước nói là trong ngày có thể thành địa tiên, nhưng lại không ngờ tới, hắn sẽ chọn đạp cước mà đi, thái nhất công thể đột lên, hóa thành chân tiên căn cơ, ngược lại là kinh ngạc, nhất khí hóa tam thanh phần thân, ngược lại là so với chân thân căn cơ càng tìm dày, cảnh giới cũng càng là cao. Hắn thật sâu nhìn chăm chú lên tiểu niên đạo nhân, đệ xuống trong lòng chi khen ngợi, chỉ là thản nhiên nói: Mặc dù trở thành sự thật phân, lại cuối cùng là dựa vào thái nhất công thể, ngươi phải biết, những sợ cầu chi đại đạo vì sao? Nên biết chủ thứ phân chia, không thể ỷ vào thái nhất công thể, ngược lại không để ý đến tự thân bản thân căn cơ tiến độ. Biết không? Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn cho thiếu niên đạo nhân phá giải giờ phút này cảnh giới, tuy là ngụy, kỳ thật thật, mặc dù thật, vẫn còn không đủ chí chân, nếu chỉ là cầu một luận phẩm, ngược lại là đại khái có thể ỷ bảo, nhưng mà hắn biết trước mắt đệ tử đạo tâm tuyệt không đến nỗi như thế, này đối với này cũng không lo lắng như vậy, nhưng là mặc dù không phải rất lo lắng, lại cuối cùng vẫn là tỉ mỉ đều dạng thuật một phen. Các loại thiếu niên kia đạo nhân xác định Minh Ngọc gái này chủ thứ phân chia trọng yếu, vừa rồi đã ngừng lại chủ đề. Duy Thượng Thanh đại đạo quân tùy tiện nhìn xem thiếu niên đạo nhân, vươn tay tại thiếu niên đạo nhân vỗ vỗ lên bà bài, nói là chính ngươi lựa chọn, là chính ngươi nhập tiếp, là chính ngươi muốn nhập thế gian, như vậy thì có thể láo đen đại đạo quân nhìn xem hắn, cười cười, bởi vì trên đời này vốn không có cái gì chính xác hay không, cũng không có cái gì cái gì đúng sai. Đại đạo như là bao la vô biên, nặng nghề cũng vô biên một thế giới, người đứng ở chỗ này, hướng phương hướng nào đi đều có thể. Chỉ cần là ngươi quyết định con đường cùng phương hướng, đó chính là đúng." Thượng Thanh Đại Đạo quân giơ tay lên, Tam Thanh đạo tổ liếc nhìn nhau, đông nhiên thần sắc đều là dần dần nghiêm túc đứng lên, trong đó Ngọc Thanh đứng ở trung vị, Thượng Thanh cùng Thái thượng một trái một phải, đều là thần sắc minh ông, xa xăm, nhìn chăm chú lên trước mắt đệ tử, Thái thượng đạo tổ ôn hòa nói, "Bây giờ, Thiên Hạ Thương Sinh có cướp, khí vận đại biến cơ hội, lượng tiếp khởi động lại chi dấu vết." Đệ tử ta người, khi nhập thế lấy cứu Thương Sinh, huynh định lập lại trật tự. Ngươi có thể cầm không?" Tê Bố hoặc đông nhiên nhớ tới tu đạo số Mơ. Tại cái gã kia châu túc tình cùng bên trong, lão sư đối với mình kỳ vọng. Ngày xưa tu chỉ sự tĩnh, nhưng ngay tại hôm qua, rõ muồn một trước mắt, chắp tay hành lễ, nói có thể cẩm. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên tôn con ngươi có chút mở ra, như gặp vạn Phật mênh mông, thản nhiên nói, Phật đạo trên chốc, thiên hạ vạn Phật trầm luân. Đệ tử ta ngửi, khi nhập thế đã định thanh trọng, phân trật tự. Câu bằng, là chư đạo làm ưng mỗ. Ngươi có thể cẩm không? Thiếu niên đạo nhân con ngươi hơi liễm, như gặp chư Phật Phật quang, như gặp Phật quang phía dưới Bồ Đề thủ, thế là trả lời, có thể cẩm. Thượng Thanh đạo tổ nhìn xem đệ tử, lại chỉ cười to, "Đệ tử ta người, nhập thế xuất thế, đều là nắm bản tâm, nhận chức này trấn thế gió xương như lửa, nhận chức này hồng trấn chư khổ tướng theo, bất động bất diều, lo liệu ngươi đạo, như xem gương sáng, như cầm lợi kiếm, ngươi có thể cầm không?" Cũng không có chút nào yêu cầu, mà là một cái trực tiếp nhất kỳ vọng. Mặc dù liên tiếp, cũng phải kiên trì bản tâm. Thiếu niên đạo nhân ôn hòa trả lời, "Có thể cầm." Thượng Thanh đại đạo quân thật sâu nhìn chăm chú lên hắn hai mắt, chợt cất tiếng cười to, "Nói là đệ tử ta, là đệ tử ta." Đưa tay đặt tại Thiếu niên kia đạo nhân trên bờ vai. Mục Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn cùng Thái Thượng cũng đưa tay nhẹ nhàng đặt lên Thiếu Niên đạo nhân bả vai cùng trên lưng, sau đó chỉ là hứa lệ, Thiếu Niên đạo nhân vô ý thức hướng phía phía trước bước ra một bước, tay áo xoay tròn thanh âm lại trở nên trong sáng, trường sam màu trắng bên ngoài thêm ra một đạo bảo, so với ngày xưa nhiều hơn có chút phức tạp cảm giác, có tam thanh chi văn, màu sắc gấm trầm mộc mạc, tựa hồ bình thường, duy trì có tại đại nhật phía dưới, dần dần nổi lên lộc lẫy màu tím. Tại trên đỉnh núi này, ba vị đạo tổ hơi lui ra một bước, thế là phía trước phong quang hiện ra ra, phất trần quét qua, gió nổi mây phun, đoạn trượng vân khí cùng nhau tán hết, thiếu niên đạo nhân phía trước là Thâm Sơn, liền có thể gặp Vạn Trượng Hồng Trần, có thể thấy được vô biên phồn hoa nhân gian cảnh trí, ngày xưa thấy, sau là Thâm Sơn, là rừng rậm, là xuất thế chi thành tịnh tự tại. Mà bây giờ, Vạn Trượng Hồng Trần đều là ở trước mắt Triệt Hải, quần quật bàn bạc. Thái thượng Bất Dâu, Ngọc Thanh Phật Trần khoác lên quyển tay. Người chi tu hành đã xong, đại kiếp sắp nổi a. Lão giả nhìn phía xa phong quang, nhìn xem đệ tử của mình, thần sắc ôn hòa, đệ tử ta, ngươi có thể xuống núi nhập thế vậy. Pha trà Bất Dâu, an tưởng nhập ngục bên trong, chưa bị ngủ ngon. Ngai mái có thể muốn dọn nhà, cho nên đổi mới sát suất lớn sẽ khá tùy duyên canh ba lời nói, xem duyên phận chương 458, Trường Sinh bất lao thần tiên phủ, cùng chơi đồng tọa đạo nhân nhà, mục chương 458, Trường Sinh bất lao thần tiên phủ, cùng chơi đồng tọa đạo nhân nhà, mục chương 458, Trường Sinh bất lao thần tiên phủ, cùng chơi đồng tọa đạo, đạo nhân nhà có thể xuống núi. Tê Vô hoặc nhìn xem phía trước to lớn trải rộng ra nhân gian hùng trần, tâm thần trong suốt an bình, thượng thanh đại đạo quân đưa tay đặt tại trên bả vai hắn, cười to nói, "Mất quá, trước đó, trước tạm cùng vi sư qua hết năm này tiết, trong khoảng thời gian này, dạy bảo ngươi tu hành, Ngươi vở bảo nhân gian, liền không biết nóng lạnh, ngày khác trùng phùng, có lẽ đã không biết là lúc nào. Trợt thấp giọng, nói ngươi nếu là hiện tại truyện, vậy quá ớt quay người liền phải đem vi sư cho lôi kéo hội thiên đi lên. Đi đến trên trời cùng những cái kia cứng nhắc giáo điều ra hỏa sinh hoạt, vậy nhưng quá không thú vị nhằn chán, vô hoặc vấn đề này, lẽ thế nhưng là phải hảo hảo cho ta giữ được a. Thượng Thanh đại đạo quân nhất là phiền não cái kia nghiêm túc đệ tử, bây giờ ngẫm lại, nhưng cũng đau đầu không thôi. Thiếu niên đạo nhân giống như cũng đã đối với lão sư tính cách quen biết lại bất gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Thời gian dần dần qua như dòng nước mây khói bình thường, ngắn ngủi mấy ngày, còn chưa kịp năm chắc, liền đã đi qua, ngày Tết đã tới, cho dù là tại trên núi này, cũng là chọn mua chút ngày Tết thường dùng vật, dán mấy tấm câu đối, nhất là Tam Thanh đạo tổ trước cửa, riêng phần mình dán một bộ, lại là so với đường lên manh mối, mặt ngoài dường như nhìn như ai cũng không thèm hay, kỳ thực đã xem như ba vị đạo tổ tại dài rẳng giặc số tuổi họ bên trong, khó được còn có chút có thể bóc lên bọn hắn. Trúng thu sự tình, ba vị đạo tổ đều liên tiếp đổi mấy phó từng cặp, riêng phần mình đều là khu phụng, cuối cùng là thái thượng lấy ra một bộ câu đối. Mặc dù nói bị cách hơi thấp chút, nhưng là khẩu khí khá lớn, ngược lại là rất được Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh Chi khen ngợi. Ngày hôm đó giao thừa đón giao thừa, Tề Bo hoặc ngồi trên đỉnh núi, đứng xa nhìn tình cảnh, đem chính mình mắt chỗ gặp nhân gian hồng trần cảnh trí vẽ xuống đến, sau đó phía trên lại viết xuống tới miền đô đại pháp sư cũng phục hi lời bạn. Huyền đô đại pháp sư có tốt, chỉ là viết mấy câu, đơn giản miêu tả chính mình tình hình gần đây. Viết cực kỳ khắc chế, viết xuống mỗi một chữ thời điểm đều phảng phất có thiên luôn bạn ngữ muốn chút xuống, thế nhưng là các loại lời nói trong đầu quay tới xoay qua chỗ khác, sắp đến đầu đến, giới trừ tai hại, nhưng đều là vô cùng đơn giản không đề cập tới chính mình cạnh giới sự tình, không đề cập tới chính mình đã từng mẫn lạc tại trận ở kia thật lớn kiếp nạn, chỉ nói mọi việc mạnh khỏe, chờ đợi ba hoàng trở về. Chắc cũng đã bị Phục Hy đuổi tới. Huyền Đô đại pháp sư viết chậm chạp lại khắc chế, mà Phục Hy lại dường như đại dương mê ngông, đổ xuống mà ra, coi bộ dáng dường như là địch đem cái này một bức tranh bên trên viết lít nhá lít nhít, tràn đầy đều là, nếu không phải là bị Viễn Đô đại pháp sư phát hiện, hắn thật hận không thể đem bức họa này biến thành chính mình một phong thư, bị 35.0000 cái rồi ở mỗi lớn nhỏ văn tự cho lấp đầy cái tràn đầy. Phục Hy, ngón tay ngươi cho ta, buông tay. Huyền Đô đại pháp sư phẫn giận. Hắn muốn để oa hoàng nhìn thấy nhân gian phong cảnh, lúc này mới khắc chế tâm tình của mình, nhưng ai biết chính mình chống ra những địa phương kia, vậy mà đều đều cho phục hi chứng cứ, sớm biết còn không bằng chính mình đi biết cái trận đấy. Cuối cùng cái này viết lên phục hi cùng Huyền Đô đại pháp sư hoài niệm chúc phúc bức tranh rơi vào thiếu niên đạo nhân trong tay. Thể nội người chi khí chỉ là nhất truyện, lúc trước giống như vật tầm thường trên bức họa liền dâng lên từng kia chân thật bất hư khí tức, lưu chuyển biến hóa, làm cho nải trên bức họa giang sơn nhân vật, tất như chất thực, để bộ hoặc cầm trong tay bức tranh. Tại ba vị lão sư trợ giúp phía dưới, phục xem vào trong, đem bức họa này cùng ngày Tết lễ vật, giao cho Hoa Hoàng Nương Nương. Tự thân chi thái một công thể đã có thành tựu, nội cảnh thai nội địa đã mở, tại một chi chôn bụi thế giới hành tẩu tột độ, so với lúc trước thời điểm, sẽ càng thêm nhẹ nhõm rất nhiều. Hoa Hoàng hiếu kỳ hắn tại sao lại đến, thiếu niên đạo nhân lại chưa từng mở miệng trả lời, chỉ là cổ tay khẽ động, bức họa trong tay đột nhiên chuyển hai, tại người chi khí bước lên phía dưới, bức tranh này phía trên quang minh đột nhiên hướng phía bên ngoài tản ra, đen lông đỏ hội tụ vào một chỗ, như là trường long bình hượng, ba quanh Hoa Hoàng mà đến. Dẫn theo đèn lồng bọn nhỏ huyên tú chạy, đêm tối phía trên dâng lên từng chùm khói lửa, tại nữ tử đáy mắt chiếu tổ chức từng tầng từng tầng sáng lạn qua minh, nhưng là khói lửa sáng lạn, nhưng còn xa không bằng bọn nhỏ dáng tươi cười càng thêm chói mắt. Đệ ba hoàng thân sắc không tự giác càng phát ra ôn hòa lại. Tiếng nói ôn nhu ôn nhu, "Cảm ơn các ngươi người nói, huynh trưởng hắn dự định phải cứu ta có đúng không?" Còn muốn rượi vào nhân gian kỵ vận chi chiến đấu. "Hải tử, ngươi qua đây." Hoa hoàng ngấp đệ thiếu niên đạo nhân tới gần, sau đó vươn tay vỗ vỡ vai của hắn, tiếng nói ôn hòa nói nhỏ cái gì? Tê bút hoặc thần sắc hơi có kinh ngạc, chợt nhìn xem ba hoàng Thần sắc đầu tiên là phất loạn, chợt hay là chỉnh trọng nhẹ cả đầu, nói ta đã biết. Hoa hoàng khẽ cười, cười thần sắc ôn nhu. Sau đó nhìn chiếc mắt bức họa kia bên trong phồn hoa nhân gian, kinh ngạc thất thần. Mà tại ngoại giới, một thân áo xanh, hai bên tóc mai hoa dâm hi hoàng tử người hơi liễm, tựa hồ cũng nhìn thấy nữ tử kia, khóe miệng khẽ nhúc nhích động, hắn đứng tại đệ vô hoạch phía sau, cơ hồ muốn vô ý thất hướng phía phía trước buông tay, nhưng lại cuối cùng vẫn thu hồi lại, con ngươi cú xuống, mang theo từng tia buồn vô cớ cùng bí thường. Một lát sau, đệ vô hoạch lại lần nữa từ này thái nhất chôn bụi thế giới xuất hiện, chậm rãi mở mắt. Phục Hi Huyền Đô đều là hỏi Tam Ba Hoàng nói thứ gì, Thiếu Niên đạo nhân đúng hẹn thuật lại cho bọn hắn, đối với Huyền Đô là ôn hòa an nguy cùng quyến đáo, đối với Phục Hi lại nói, Tề Vô hoặc dừng một chút, nhìn về phía trước đứng chắp tay áo xanh văn sĩ, nói Ba Hoàng Nương Nương nói, để Hi Hoàng ngươi vô luận bây giờ tại suy nghĩ gì, đều phải dừng lại. Một câu nói ra, ba vị đạo tổ đều ghé mắt xem ra. Phục Hi đáy mắt nổi lên một tia gợn sóng, ôn hòa nói, "A." Tề Vô hoặc trầm âm thanh thuật lại nói nhược Hi Hoàng ngươi quyết dự ý mình, muốn lấy kế hoạch của mình thực hành đi xuống, Ba Hoàng Nương Nương nàng nói nàng nguyện đợi đợi tiếp tiếp, cũng không còn gặp nhau. Nàng tin nguyện tại một phương thế giới kia, Vĩnh Vũ Trầm Luân cũng không nguyện ý hi hoảng ngươi sáng tạo ngàn vạn sát nghiệt, đưa nàng mang về. Phúc hy thần sắc không có gì thay đổi, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm nhận được hi hoảng trên thân đột nhiên trở nên trầm thấp đi xuống bầu không khí cùng cái kia từng kia bĩ thường, hắn thái dương tóc trắng có chút giơ lên, trong mắt cười nói, thì ra là thế à, quả nhiên, nàng mặc dù hơi đơn tổn chút, nhìn không ra người khác căm hưu, cũng rất là hiểu ta. Biết mục đích của ta cùng xuất hiện đằng sau, là nhất định sẽ nói ra lời như vậy a. Dựa theo hợp lý nhất lựa chọn, ta liền không nên xuất hiện ở đây, càng không nên để cho ngươi đưa tin cho hắn. Đang tiếc liền đô đại pháp sư nói không nghĩ tới, ngươi dạng này tính cách, vậy mà cũng sẽ có may mắn, mà chưa từng đi cẩn thận suy nghĩ. May mắn? Không. Phục Hy Thần sâu nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân, tựa hồ muốn từ sau lưng của hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Ôn Hòa nói, ta lấy mạnh nhất tiên thiên bắt quái cùng đối toán chi đạo, chính trọng suy tư một sát na, cuối cùng vẫn là quyết định phải cùng nàng lại nói chút nói. Khi Hoàng Thật sâu nhìn trước mắt đạo nhân, Ôn Hòa hồi đáp, nàng muốn nói lời nói, ta đã biết. Thiếu niên đạo nhân không biết trước mắt vị này thời đại thái cổ đỉnh tiêm tồn tại sẽ làm ra dạng gì lựa chọn, chỉ là cổ tay khẽ động, Lưu Quang hội tụ, một lần nữa lấy ra quyển ở kia bức tranh trong lòng bàn tay, sau đó đem bức tranh này chậm rãi trải khai, lưu quang tản mạn ra, lúc trước trống không địa phương, lại có thô ráp như là thái cổ thời khắc giống như đường vân, tại cái kia phồn hoa nhân gian bên trong, có hai cái bóng lưng, mình người đối hắn, hai tay giáp tại cùng một chỗ. Chương 458, Trưởng Sinh bất lao thần tiên phủ, cùng chơi đồng tọa đạo nhân nhà, 2, chương 458, Trưởng Sinh bất lao thần tiên phủ, cùng chơi đồng tọa đạo nhân nhà, 2, chúng quanh hồng trấn phồn hoa, cái bóng tại hi hoàng đáy mắt Tề Vô hoặc nhìn thấy vị tiên tử đầu đến cuối thấy không rõ lắm suy nghĩ trong lòng nam tử con ngươi có chút trừ lớn, phản chiếu lấy trong bức họa này nhân gian. Tề Vô hoặc nói khẽ, "Còn có." Nàng nói, "Xin ngươi coi trừ người tốt ở giữa." Nói, "Ngày Tết khoái hoạt, huynh trưởng." Phục Hi nhắm lại mắt, sau một hồi, hai tay nhận lấy bức họa này, bàn tay nhẹ nhàng vắt qua bức tranh này, trên bàn tay run nhẹ nhẹ, Ôn Hoa nói, "Phải không ta đã biết." Hoa. Tề Vô hoặc nhìn trước mắt Hi Hoàng, không biết vì sao, linh tính đột nhiên có một loại đột nhiên bùng ra cảm giác, tính linh hoa bát, liền liên nối thân thể đều bừng lòng xuống tới có loại tớ vào cảm giác, liền phảng phất lúc trước từ đầu đến cuối có một thanh vô địch phong mang chống đỡ lấy hậu tâm của hắn, không biết lúc nào liền sẽ bạo phát đi ra, đẩy về phía trước, đâm vào ngực của mình. Mà bây giờ, chôi này cho dù là tại thời đại thái cổ đều là tuyệt đối phong mang tất lộ, chí ít danh liệt năm vị trí đầu cứng giả, tựa hồ rốt cục thu liễm cái kia một tia nhiệt khí, trở nên như là bảo ngọc bình thường vô hại ôn nhuận, thời khắc này Hi Hoàng không có đang cười, nhưng lại so với lúc trước ngậm lấy ôn hòa mỉm cười lúc càng khiến người ta an tâm. Hoa Hoàng, hoàng kia thật một mặt là ngăn chặt lại Hi Hoàng bố cục đối với nhân gian khả năng trùng kích cùng hao tổn một phương diện khác là che lại đề bố hoặc. Thái thượng không khỏi bứt râu, nhìn trái phải mà than thở, dù không thắng dù, lợi vật vẩn vẩn, mà trời có thể cùng tranh, khắp ngươi ta ba người chí lực, có thể trấn hi hoàng đạo hữu, lại khó trấn hắn chi bố cục nhu độ, nói lên hiệu quả đến, còn giống như không bằng oa hoàn một câu càng hữu dụng chỗ. Thiên hạ lục giới, từ xưa đến nay, có thể khắc hi hoàng người, sợ cũng duy nàng thế nhưng. Thôi, thôi. Phục Hi mất hết cả hứng. Đỗng nhiên lại là cũng không làm sao khách khí tại thiếu niên đạo nhân cái trán gõ một cái, cùng lúc trước ôn nhuận như ngọc thái độ khác biệt, chợt đưa tay vào đầu. Ôn Hỏa bất đắc dĩ nói, "Thật sự là, tiểu tử túi số 2, ngươi có phải hay không vừa mới nhìn trong bức họa này mà chữ?" "Ta và ngươi nói, chuyện hôm nay, ngươi nếu là dám cùng bên ngoài loạn truyền lời nói, ta đem ngươi chôn ở trong hầm, chỉ lưu một cái đầu tơ." Ôn Hỏa mà độc nhất, cũng không khách khí. Phục Hy khoát tay áo, quay người rời đi, thuận tiện còn nhấc lên tiểu gia họa kia. Thái thượng rốt râu than thở, "Như thế, vô hoặc ngược lại là không cần lo lắng hắn." Hắn từ trên đỉnh núi, hướng phía dưới nhìn lại, ngày xưa cái này vào đêm thời điểm, chư lửa đèn sớm tắt, hôm nay ngược lại ngược lại là nhiệt nhiệt náo náo. Đèn lồng màu đỏ chiếu sáng tứ phương, nhìn qua như là cao lại cao lại mà diễm, làm cho lòng người trong đều ấm áp, cái kia tiểu dược linh bị áo xanh đám người kia bên trong sách trở về. Nó lúc trước đi theo mấy cái đạo tổ ở nơi đó nhìn chút câu đối, thấy quên cả trời đất, chính mình cũng đi biết, chỉ là viết siêu siêu bẹo bẹo, từ đầu đến cuối cũng không được bộ dáng, không thành vật luật, thế nhưng là mặc dù như vậy, nhưng cũng hay là chơi đến quên cả trời đất, rất là vui vẻ, cái này bị sách trở về, còn tại chăm chú suy nghĩ cái gì? Nam tử áo xanh đọc hiểu nó đấy lòng ý tứ, nói muốn câu đối. Về sau cũng muốn chính mình gián đứng lên cảm thấy rất có phong cách. À, ba bị kia lộ bật, chỗ tốt ngươi lại là không học, những ngày giữa lẫn nhau ganh đua tranh giành sự tỉnh, học thời điểm, ngược lại là khá nhanh, hắn vươn tay tại tiểu dược linh trên thân gỗ xuống, đem lúc trước trợ giúp hắn cùng Tề Vô hoặc vượt qua đột phá ngũ khí chiều nguyên nội cảnh thế giới lúc đợi chuẩn bị ở sau đều đều tản ra đến. Nguyên bản thiếu niên đạo nhân là đủ để chính mình phá cảnh, phục hí làm, là tại Tề Vô hoặc nội cảnh trong thế giới hơi lưu lại điểm chuẩn bị ở sau, lấy cam đoan Phật đạo chi trên vòng, có thể đến hắn cần cấp bậc, giờ phút này đều đều loại trừ, nhìn thấy thuốc kia linh còn cầm bút ôn nào muốn đối với Liên Phục Hy dứt khoát buông tay ra, từ Tam Thanh viết xuống rất nhiều câu đối bên trong tùy tiện kéo một bộ tới, chỉ là tùy ý quét qua, liền đưa cho Tiểu Dược Linh. "Ê, cái này một bộ cho ngươi, yên tâm, chờ một lúc ta cho ngươi hướng ba tên hướng kia lấy được chính là." Tiểu Dược Linh tính cách ngây thơ thuần túy, lúc này bưng lấy cái này một bộ câu đối, vui vẻ không thôi. Lại thanh mãi khi niệm tụng lấy danh tự này, nói Trường Sinh bất lão thần tiên phủ, cùng trời đồng tỏ đạo nhân nhà. "Trường Sinh bất lão, cùng trời đồng tỏ." Phục Hy khẽ cười, cười đương nhiên đã nhận ra cái gì, có chút nước mắt nhìn về nơi xa đã thấy đến có Phật quang trong suốt, vô cùng tấn manh tốc độ đến đây, ngược lại là nhíu mày, nói a, có khách nhân đến Tam Thanh đạo tổ cũng là đã nhận ra người tới, liên nhau, cũng không tính tham dự việc này trong đó, phất trần quét qua, chính là thanh tịnh tự tại, từ trong tiên điện, ẩn độn tàng hình mà đi, lấy bọn hắn ba vị đạo hạnh cùng thủ đoạn, không cần phải nói là lấy mắt trường phàm tài, chính là lấy chư pháp nhãn đi xem, nhưng cũng nhìn không ra nửa điểm khác biệt, Tam Thanh thủ đồ đại đệ tử cũng giống như thế, Phong Kinh vân đạm cũng đã rời đi. Tề Vô hoặc trong thai truyền đến lão sư dặn dò, tay áo quét qua, đem nơi nơi vật đều thu đi rồi, ngẩng đầu nhìn từ xa, gặp một đạo Phật quang lưu chuyển, dáng mây màu vàng lan tràn mà đến. Dáng mây phía trên, một tiên quân mặt nhu hòa Bồ Tát bình yên đứng thẳng, chính là Quan Thế Âm. Quan Thế Âm Bồ Tát hao phí rất nhiều thủ đoạn, núi Tử Sơn Thủy Trư thần bên trong biết được Thiếu Nghiên kia đạo nhân tiến đến nơi nào, một đường tìm tác mà đến. Lúc này chào, đạo nhân mời cái này Bồ Tát rơi xuống đám mây, tại trong nhà này uống một chén trà, hỏi thăm lúc nào tự ý, Quan Thế Âm Bồ Tát chắp tay trước ngực, thần sắc trị trọng, nói bần tăng tới đây, một thì nói lời cảm tạ, thứ hai biết được nhân gian toa luân biến, cho nên tới đây tìm tư sĩ. Nếu không phải là thật Hàn Cơ Hồ muốn vô ý thức nói ra chân võ linh ngôn bốn chữ danh hiệu, thế nhưng là nghĩ đến đạo nhân này không đáp tên này, cho nên lại ngạnh sinh sinh ngừng, lại như cũng có chút cung kính khách khí, nói nếu không phải là cư sĩ chỉ điểm chỉ điểm, bần tăng đến bây giờ cơ hồ đều muốn bị che đậy tại trong mắt. Tại ta Phật môn, đại ân đại đức, không lời cảm ơn nào cho hết, cư sĩ đằng sau nếu có cái gì phân phó, bần tăng tất nhiên hợp lực tương báo. Thiếu niên đạo nhân lắc đầu, nói tiện tay mà thôi, không cần a. Đã như vậy, dùng cái này nhân quả, đổi tia nhân quả, đổi một cái hứa hẹn cũng là có thể làm. Ha ha ha, đã như vậy Ta cái này hai cháu trai không ngần ý, ta cái này làm cứu phụ liền tới mở cho hắn miệng đi. Có âm thanh đánh gãy thể vô hoặc lời nói, một cái thủỷ trò vẻ mặt khoác lên triếu niên đạo nhân đỉnh đầu. Hai bên tóc mai hoa dâm áo xanh văn sĩ mỉm cười ôn hòa nói, vị này Bồ Tát không để ý đi. Quan thế âm Bồ Tát nhìn thoáng qua thể vô hoặc, nói cư sĩ cứ nói đừng ngại. Phục Hi mỉm cười nói, cái hứa hẹn này tôi, chính là ngày khác sẽ có một ngày, phương thốn sơn đệ tử lưu lại phần môn, ngươi nếu không tiếc bất cứ giá nào, giúp đỡ quay lại tại đạo, mà không thể điểm hóa nó quy về phần môn. Như thế nào? Có thể làm được sao? Áo xanh văn sĩ si ôn hòa mở miệng, hai bên tóc mai bất tri bất giác trở nên tái nhợt rất nhiều, đáy mắt lưu quang liễm diễm, giống như có thể thấm nhuần mật cổ, cái bóng tại quan tự tại Bồ Tát đáy mắt, đệ vị này tương lai thành tựu đệ nhất Bồ Tát đấy lòng sinh sôi ra một hơi khí lạnh, sau đó lấy đại quang minh tâm, không biết sợ tâm, chắp tay trước ngực, hồi đáp, bần tăng, đáp ứng. Tuyết, áo xanh văn sĩ si cải biến chính mình nguyên bản không tiếc bất cứ giá nào, thôi động Phật đạo lực tiếp, lần này không được chính là lần tiếp theo dự định, vỗ tay trợ giải nói, không hổ là người, khắp ra hết thể công Đức Sơn Vương Như Lai. Năm ngón tay khẽ nhếch, từ kia lưu quang hóa thành giấy viết hư. Dợi bảo quan Thế Âm Bồ Tát trước mặt, nói bất quá ta không tin hứa hẹn. Quan Thế Âm Bồ Tát ôn hòa trong mắt, lấy thần hồn đáp ứng giấy viết thư này. Phục Hỷ hễ bại đi xa, Tê Vô hoặc nhìn chút mắt Bồ Tát, nói như vậy, xin hỏi cái thứ hai sự tình, thiên hạ lại biến, gia sao sự tình? Quan Thế Âm chắp tay trước ngực, thần sắc trịnh trọng, thái tử Lý Huy, tại chư Phật phụ trợ bên dưới, đang cơ sử đế. Chương 459, khí động tiêu mây sự sử võ. Một, một chương 459, khí động tiêu mây sự sử võ. Một, một chương 459, khí động tiêu mây sự sử võ. Một, một, Vàng lênh sâu thẳm đại điện, Mạc Vàng trụ lớn chống đỡ lấy cái này, giọng lớn lại trang nghiêm kiến trúc, đại điện này trên mái vòm khảm nạm lấy 365 quạ lớn trùng qua Đa Minh Châu, Phàn Phật quần tinh bạn tượng là đối cùng, ngồi ở vị trí này bên trên chỗ cao nhất, hướng phía dưới nhìn lại thời điểm, liền Phàn Phật bất luận kẻ nào đều so với chính mình thấp một đầu, phụ phụ tại hạ như sâu tiến bình thường. Mạc Văn Sĩ bộ dáng quần áo, quần áo màu mạt, chỉ bên hông một viên bích ngọc lý uy từng đốt một, đi lên trên cầu thang này, tính chất một mặc tay áo dụ xuống đến, bàn tay của hắn nhẹ nhàng đặt tại ngự tọa phía trên, ngón tay từng chút từng chút từ cái này ngự tọa bên trên phát qua sốc cảm băng lãnh, cuối cùng hai tay của hắn đè xuống cái này, lự tọa hai bên băng lãnh lan can, chậm rãi ngồi xuống đến. Như là bị cảm giác lạnh như băng bao phủ, quan sát phía trước, hữu châu đại địa cùng bạn vật sinh linh đều tại dưới chân. Hơi đút ban đầu ở dưới vị trí này, một mực cung kính bài kiến, toàn thân đều phảng phất cứng ngắc ở giống như hạ bái. Lại cùng bây giờ ngồi ở chỗ này đối ra đem so sánh, ngược lại là tạo thành một loại không nói ra được cảm xúc. Đây chính là hoàn mỹ. Đây chính là quyền hành. Lý Huy tự ra một hơi đến đã từng làm nguyện ý che chở Huyền Giác Quân, hiệu triệu văn nhân hội tụ dư luận thiên thế, miễn miễn cường cường cùng phụ thân quyền uy ngăn được hắn, giờ phút này lại bỗng nhiên bắt đầu có thể cùng phụ thân cộng tình. Có dạng này một vị trí, chí cao vô thượng, không gì sánh kịp. Ngươi nhìn thấy hết thảy, thiên hạ này tiểu châu, cái này bạn bật tương sinh, đều nên tại dưới chân của ngươi phụ phụ. Bọn hắn tôn sùng ngươi là thánh nhân, bọn hắn tôn sùng nghệ vì hoàng người. Bực này quyền vị tư vị, thật sự là so với hết thảy đều muốn tới mỹ diệu, văn nhân trong miệng, ái giang sơn càng yêu mỹ nhân bất quá chỉ là chưa từng đi đến bậc này, quyền vị người vọng tưởng tôi, chờ đến bọn hắn minh bạch bậc này, quyền vị mỹ diệu chỗ, bất kỳ mỹ nhân cũng bất quá chỉ là xem qua mây khói, như là bạn vật bình thường, làm sao có thể bỏ mắt. Chúc mừng thánh nhân hoàng, chúc mừng thánh nhân hoàng. Có thể long trèo lên đại bảo, tôn làm thánh nhân, từ đó nhân đạo khí vận đều tại bệ hạ chấp trưởng bên trong, nhất nghiệm mưa gió, nhất nghiệm lôi đỉnh giọng ôn hòa đem lý uy từ này hoang hốt như mộng bình thường cảm giác ở trong tỉnh lại tới. Hai tay của hắn dựng lấy băng lãnh nguy toạ, trong mắt nhìn xem từ trong bóng ma đi ra tân nhân, nhìn thấy thần sắc của hắn từ hòa, con ngươi đau khổ chắp tay trước ngực, tựa như cùng đặt chân ở thành tịnh thánh địa, khuôn người tự có vô số hoa sen. Nơi đây mở ra dâng lên. Đây là nâng hắn leo lên hoàng vị chư Phật một trong. Cái gọi là nâng, cũng không phải là lấy thần thông pháp lực mà vì đó, nếu chỉ như vậy, thiên hạ tính nóng như lửa lại tái, đều sẽ bạo khởi, những cái này văn thần võ tướng tất nhiên phản vệ, trên thực tế, là chư Phật tạo nên các loại tường tụy, lại mượn nhờ lý uy dưới tay thế lực thôi động dư luận, một phương diện đem trước đây hoàng đế hành động đem ra công khai, một phương diện thì là từng bước một phù hợp tường tụy trật lại ban bố rất nhiều như nhẹ giao mỏng phú các loại loại có lợi dân sinh pháp điều, đạt được nhân vọng. Ba cái hợp nhất, mới lên tới vị trí này. Trong đó trấn áp không phục chi thần tử thế gia, thì là Phật môn xuất lực. Nhìn chăm chú lên vị này tòng long chi thần, Lý Uy đáy mắt hiện lên một hơi khí lạnh. Hoàng vị hắn muốn ngồi, nhưng là tăng nhân lời nói, hắn không có ý để nghe. Thản nhiên nói, nguyên lai là đại sư, nay này ta thành tiểu tri công nghiệm, có chức vị công lao, ta có thể cho phép ngươi tại kinh thành này xây dựng chùa miếu, mở rộng hương hỏa, lấy chiêu tiến đồ, bất quá, nhân gian tần ngọ, là coi trọng pháp điều quy củ địa phương. Đại sư nhất cử nhất động, cũng cần phù hợp nhân gian ta pháp lệnh, xin mời tự đi chính là. Tang nhân kinh ngạc, chợt ý thức được, trước mắt cái này mới hoàng đế trẻ tuổi, so với người đời trước hoàng khẩu bị đáng lớn, thủ đoạn càng cẩn thận, mà hành vi cũng càng phát ra độc ác, Phật môn ở tại trong tay, bất quá chỉ là một thanh dùng thuận tay lại nhanh dao, quá nhanh dao mặc dù sắc bén, nhưng cũng dễ dàng tự tay, sự tình giải quyết, cũng nên phù đủi. Tôn hoàng đế, tang nhân trong lòng đều có từng kia vấn lửa xuất hiện, nhưng lại hắn biết làm sao thuyết phục cái này trẻ tuổi, nhưng cũng ra tâm bừng bừng, hùng tâm bạn dạng tuổi trẻ đế vương, chắp tay trước ngực, chợt thở dài nói: Đáng tiếc, đáng tiếc, vừa nói, một bên xoay người lại, gật gù đắc ý, từng bước rời đi, hoàng đế vừa mới lên bị, chính là đắc trí vừa lòng thời điểm, không nghe được bực này thở dài, chợt nhíu mày, nói ngươi nói cái gì? Tang nhân bước chân hơi ngừng lại, thản nhiên nói, vẫn đang chỉ nói đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Chương 459, khi động tiêu mây sử sử võ. 1 2, chương 459, khi động tiêu mây sử sử võ. 1 2, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc, đời trước thánh nhân hoàng cũng hùng tài đại lượng, không vừa lòng tại nhân gian chi chủ, muốn tìm lớn vọng, trường sinh bất tử vệ Đông Ba Linh, ngăn được đại phận, lại cùng Tiên Đình Hợp Tung, cuối cùng lại tại một bước cuối cùng thời điểm, sắp thành lại bại, làm Mộ Sơn Giả đạo nhân cầm kiếm xâm nhập, chém giết tại đám người trước đó. Ư Kỳ Thành cũng, Hợp Tung Thiên Hạ, tương giao vạn linh chi chủ, mà cùng Đông Hoa Đế có nương hẹn, hùng bá cửu châu, tuy có quần tu chân tiên, chớ có thể cùng tranh phong, vạn vật tương sinh, sinh tử đều là trong một ý nghĩa, mà nó cuối cùng cũng bỏ mình cho người khác chi thủ, mà vì thiên hạ gửi, liền ngay cả sau lưng mọi việc, đều muốn trở thành hậu nhân leo lên đại bảo cầu thang, tuyên bố hủy hoại chỉ trong chốc lát, không cũng buồn hộ. Lý Huy chậm rãi nói: "Ngươi đến cùng muốn nói điều gì?" Tăng Nhân quay lại, nói tiên hoàng tử ngăn được vực nội không thể nổi, đến cuối cùng vậy mà là bỏ mình cho người khác trong tay, vậy hạ chưa từng nghĩ nguyên do trong đó sao? Nguyên do? Là bất quá chỉ là một chút mà thôi." Tăng Nhân chậm rãi rọi ngón tay, lời ít mà ý nhiều, thanh âm bình thản rơi vào Lý Huy trong tai, lại là ầm vang vang vọng như tiếng sấm, nói biết, vĩ lực không quy về bản thân. Câu trả lời này không hề nghi ngờ đánh trúng vào Lý Huy nội tâm, hắn năm kiếm của mình, lại chưa từng đem thanh lợi kiếm này rút ra, con ngươi của xuống, tiếng nói trầm giọng nói: vĩ lực không quy về bản thân. Tăng nhân Ôn Hoàn nói, là chính là bởi vì hắn vĩ lực không quy về tự thân, mà là đến từ nhân gian, cũng sẽ bị nhân thế trái ngược hướng ảnh hưởng, lúc này mới đưa đến hắn ngay từ đầu liên không thể không cùng Đông Hoa Đế quân, cùng Vạn Linh chi chủ liên thủ, thế nhưng là dạng này liên thủ, bản thân chính mình liền ở vào hạ vị, là người bên ngoài chớ can thiệp, hậu nhân tâm dần, dần dần rời bỏ, thì càng là khí vận ngày càng lụ bại, cuối cùng lại bị chỉ là một đạo nhân trầm giết. Nhưng là, vậy hạ có thể đã từng nghĩ tới, 8000 năm trước tri cổ nhân hoàng, thế nhưng là vĩ lực quy về bản thân một thân, mà có thể cùng yêu tộc long hoàng nghịch nổi, thậm chí đủ để đăng lâm thiên cuối cùng, cùng Ngọc Hoàng luật đạo cường giả, đây chính là trong truyền thuyết lớn phẩm cảnh giới, Trường Sinh bất lão, bất quá chỉ là bề nhỏ. Nó tại Đại môn, được xưng là Thiên Tôn, ở thiên giới được xưng là Đế Quân, cho dù là tại ta phần môn, cũng là nội dung chính tọa liên này, xưng là chứ phận, sở dĩ người đời sau hoàng đã không còn sức mạnh to lớn như vậy, bất quá chỉ là bởi vì một nguyên nhân thôi. Lý Uy tay phải nắm kiếm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tăng nhân, trong lòng Lý Chí nói với chính mình, tăng nhân này mỗi một câu nói đều không thể đi thượng, đó là bấy giờ, là dẫn dắt giá thu tiến vào trong hố sâu mỗi nhự. Nhưng mà, chính vì hắn hoàng vị có được lý do, chính vì hắn thấy được phụ thân của mình, tại nắm giữ quyền hành thời điểm uy nghiêm lạnh nhạt, như là thiên thần bình thường người cao cao tại thượng, hoàng, bị chém giết thời điểm nhưng cũng là suy yếu vô lực. Hắn từ đó mà lợi, lại là sợ hãi nhất, sẽ có một ngày chính mình cũng thay đổi thành cái bộ dạng này. Tang Nhân lời nói, lại là vừa vặn chạm đến trong lòng của hắn mềm yếu chỗ, vô ý thức mở miệng nói, "Vì sao?" Tang Nhân nói chính là bởi vì, Nhân hoàng từ bi, đem trừ vĩ lực một lần nữa trả lại cho Thương Sinh a. Lý Huy vô ý thức phản bác, "Nói không, nhân đạo chi khí bận, vốn là đến từ Thương Sinh." Cái gì gọi là còn cho bọn hắn? Người tại mê hoặc chấm. Bậy hạ cho là đây chính là tại mê hoặc sao? À, hoàng đế nhất định phải đem hết thẻ còn cho dân chúng, hoàng đế nhất định phải tuân theo thượng cổ chi giáo đạo, chính là thường sinh làm gương mẫu, bậy hạ à, ngài cũng bị những này cái gọi là đạo đức trô tuần hòa à. Tăng nhân từng bước một đi hướng hắn, bàn tay đè xuống lý huy kiếm, tử hòa nói ngài không biết sao. Ngài vốn là cao cao tại thượng, ngài sở dĩ cao cao tại thượng là bởi vì, ở kết trước, trước kết trước thậm chí cả hướng phía trước ngực dòng trở về mới thế, ngài đều là một cái vị thương sinh mà hy sinh nhân từ quả cảm người thế lương, chính là bởi vì ngài tiếp trước hy sinh, mới có kiếp này đầu thai hoàng giả nhà số mệnh, đây là luân hồi chi đạo đối với ngài bồi thường a. Mà những cái kia ti tiện tại hạ bất tính, đều là bởi vì kiếp trước thời điểm, hoặc là tham lam, hoặc là phạm tội, hoặc là trộm cắp cướp bóc, mới có thể tại cả đời này chuyển thế thứ tội a, ngài biết không? Tâm nhân thần sắc ôn hòa mà từ bi. Hắn nói ra tại Phật lý niệm phía trên bị tần trang vận mẹo đằng sau, biến được đối tại hết thảy thượng vị giả đều có có cực lớn dục hoặc lý niệm, bọn hắn chịu khổ là đang đợi. Ngài tại tôn bị, là kiếp trước nhất định, là kiếp trước hy sinh là kiếp này mang tới quả báo a. Ngài ở trên, bọn hắn tại hạ, cái này cũng đều là đương nhiên đó a chương 459, khí động tiêu mây sử sương võ. 2, 1, chương 459, khí động tiêu mây sử sương võ. 2, 1, từ hòa thanh âm, nhìn như hoàn mỹ luân hồi lý niệm, lại tại lúc này hiện lộ rõ ràng đi ra một loại nào đó sức mê hoặc chí mạng, màu vàng nóng trên cây cột lửa đen tiêu đốt lắc lư, cái bóng ra ánh đèn đèm đèm tăng nhân cùng hoàng đế thân ảnh chiếu ảnh tại trên bức tường, phản phất là có to lớn dị thú muốn thôn phệ đầu người. Lý Uy biết đối diện tăng nhân ngôn từ bên trong sai lầm, nhưng cũng không cách nào chống cự cái này, lỗ hổng mang tới hấp dẫn cực lớn. Chính như người biết uống rượu cũng tốt, lại thương thích rượu, biết trầm mê ở nửa sắc không đối, nhưng dù sao khó giới xác. Những sai lầm này luôn luôn mang theo hấp dẫn cực lớn. Lý Uy dãy dụa phần bác, không, những cái vận này chính là mồ hôi nước mắt nhân dân, bạch tính trí huyết. Chấm, chấm tại sao có thể đẻ chỗ này đều cũng có tiềm cứ làm hữu dụng. Tăng nhân ôn hòa nói, "Không không không, nhân quả luân hồi, tiếp trước nhất định a, gọi hạ." Hắn đấy mắt sâu thẳm không ánh sáng, nói ra câu kia lớn nhất ác. Ngài tiếp này giẫm tại tất cả mọi người trên đầu, đều là bởi vì bọn hắn thiếu ngài, thánh nhân hoàng đăng cơ. Ban bố từng đầu pháp lệnh, đại xá thiên hạ, trong đó có nhiều đối với Bách Tính lợi tốc chỗ, nhưng lại cũng càng có rất nhiều điều văn, mới nhìn không có cái gì, nhưng khi cái này điều văn cùng còn lại pháp lệnh kết hợp với nhau thời điểm, sẽ xuất hiện từng cái lỗ thủng, mà những lỗ thủng này lại là vì một chút người đặc tụ chuẩn bị. Tăng nhân, những tăng nhân này tu Phật giả, có thể miễn trừ lao dịch truy má, điểm này liền đã có cực đoan lực lượng cuối cùng. Đã có cách tính vì tránh thuế mà chính mình đầu nhập Phật môn phía dưới, cũng có đại thế gia vì đến rất nhiều chỗ tốt, đem nhà mình nơi ở biệt viện cải thành lan nhược tứ nhân tiết lập tăng chỗ. Trong lúc nhất thời đến, thiên hạ nhao nhao mà động, từ tiên hoàng thời đại liền chôn xuống hạt giống trong vòng một đêm triệt để bộc phát. Trong khoảng thời gian ngắn, chùa miếu đổ nột từ mặt đất mọc lên mấy ngàn chỗ. Các đại tăng viện cũng thế là cấp tốc khương, có số lớn muốn lần tránh lao dịch thuế má vừa độ tuổi nam tử, đều là đầu nhập tăng trong nội viện. Gia cốt thu thuế trên diện rộng dần mạnh, ngược lại là dần dần có cần dùng tiền cung cấp nuôi dưỡng chư tăng xu thế, càng lai chuyển tới, uy ý Phật quy y pháp bên ngoài cái thứ ba quy y quy y địa tăng, tham quan tu luyện Phật pháp, lại còn cần quy y đồng dạng tham viếng Phật tăng nhân. Thậm chí nói lời, đuối lúc môi tiết, cung cấp môi dưỡng tăng nhân, nhưng phải vô lựa cung đức. Trong lúc nhất thời thiên hạ gió nổi lên tung cháu, tự có vô số người côn kéo, côn kéo chi tăng, truy đổi lợi ích mà động, lại cũng là có tăng nhân mở miệng không biết làm sao. Một đầu truyền tại cái này bờ sông, một lao tăng đem ba khóa nhét vào chính mình cái kia rốt đặc cán mai thiếu niên đệ tử trong lực, sau đó nói, ngươi mau mau rời đi, thiên hạ ngày nay to lớn luật cũng, Phật môn có thái tiếp. Thiếu niên kia đệ tử nghi hoặc không thôi. Ai của Thái Tiếp, lão giả nhìn trộm, Phật. Thiếu niên Sa Di chỉ chỉ chính mình, cười hỏi, "Lão sư ngươi hiếu kỳ chớ à, đệ tử là Phật sao? Ngươi lại là Phật sao? Không phải là Phật, cần gì phải tránh đi, nếu là Phật, không cần muốn tránh đi." Lão tăng tỏ giải, "Thiếu niên này là cái phụ mẫu đều mất đứa trong châu, lại có thể tìm hiểu Phật môn chân lý, mới đưa hắn thu làm môn hạ, thiên hạ ngày nay lại biến, lại lần nữa lưu tồn ở này, chính mình đem y bát chuyển cho hắn, sợ rằng sẽ chết bởi những cái kia vì lợi ích mà gắt gao nhìn chằm chằm cái này truyền thừa y bát tam chúng, lúc này lại không đáp, chỉ là dùng sức đẩy. Gió nổi lên, đem cái kia Ô mỹ bát đệ tử đưa xa. Chắp tay trước ngực, nhìn nó nói, đệ tử ta à, ngươi kế thừa y bát của ta, lại phải cẩn thận kẻ đuổi giết. Cần muốn mai danh nhận tích, 10 năm năm sau, thiên hạ đại định, phương có thể xuất thế. Đang quay lại, lại nghe được trận trận tiếng la ầm, lại là tăng chúng đã tới, hỏi tham lão sư y bát ở đâu, cái này giản mua tăng nhân nhìn xem những cái kia kiến trúc, nhưng lại tựa hồ chưa quen thuộc tâm nhân, nhìn xem bọn hắn mặc tăng y đi đi, ngồi tại tăng đài, ở chùa miếu, niệm tụng Phật kinh, lại là đi như vậy lợi ích mọi việc, không khỏi bi thương, nước mắt chảy xuống trước mắt dao quang lóe lên, cũng đã bị sát hại. Lần này tình huống không những không phải số ít, càng là tại Cửu Châu các nơi mà phong trào, ở đời trước nhân hoàng hạ lệnh liền bắt đầu chuẩn bị thế lực khắp nơi, mặc dù bởi vì nhân hoàng cái chết mà trở nên cẩn thận, lại chưa từng đem trước chính mình chuẩn bị chuyện rồi, bây giờ cơ hội vừa đến, các đại chi biến giống như mọc lên như nấm bình thường xuất hiện. Vào thời khắc này, nhưng lại có nghe đồn, binh gia khôi thủ lý địch, xuất quân ra trấn tứ phương, quét ngang xung quanh tam quốc, phá địch mười mấy vạn. Quân uy phong mang bến nễ, làm cho chưa cốt sợ hãi. Chương 459, khi động tiêu mây sự sững ngỡ. 2 2, chương 459, khí động tiêu mây sửng võ. 2, 2, chỉ là liền trước mặt mọi người người là đang nghi lấy, vị này binh già khôi thủ là đang bày tỏ chính mình đối với huynh trưởng vô điều kiện duy trì thời điểm. Vị này thiên hạ bất thế gia danh tướng lại bỗng nhiên thay đổi binh phòng, đột thẳng hướng kinh thành, ven đường hủy đi chùa phá phật, thiêu hủy chỗ miếu, cưỡng ép làm cho chư nam hoàn tụ, diễn phần mình trở về nhà, trong lúc nhất thời tại cả nước sùng Phật gió nổi lên bên trong, giống như một đạo kinh lôi bình thường, chấn nhiếp tứ phương. Các ngươi, các ngươi bậy mã như thế không tuân theo Phật pháp, làm sao dám Làm sao dám? Không tuân theo Phật, không tuân theo pháp, không tuân theo tăng, nên bên dưới 18 tầng địa ngục, thường thụ khăng khít luyện ngục nỗi khổ, vĩnh viễn không được siêu sinh. Một tên tăng chuẩn bị lẻ xuống, tức giận không thôi mà nhìn xem phá hủy chùa miếu bên sỉ, từng đợt tiếng quát mắng, nguyên rủa lời nói từ cái nải văn nhã tăng nhân trong miệng vươn ra, cái kia tựa hổ không giống như là một vị tăng nhân nên nói đi ra lời nói, chợ khi cái này bạch tính phát hiện, có mấy cái nữ tử trẻ tuổi từ tăng các phòng tối bên trong được mang đi ra thời điểm, cái này tăng chúng liền sắc mặt hơi tái. Nói xấu, các ngươi là đang ô miệt, các ngươi là đang ô miệt Phật pháp. Nói xấu a. Lão tăng bi thương nhập tụ, hướng phía Như Lai tượng nặng nề lễ, quỳ gối quỳ lạnh, thất dài khóc mà khóc không ra tiếng, Nga Phật Đà, Nga Phật Như Lai, hiển lộ rõ ràng Phật pháp, che chở đệ tử tín đồ, làm cho này tà đạo, xứng nhận báo ứng, các ngươi, xứng nhận báo ứng. Hán Thế Lương thanh âm quanh quẩn tại tứ phương, vậy mà không người dám tại quá lớn. Ngoanh. Một đạo thảm liệt tạt phong, cái kia Phật tượng to lớn vậy mà tự ở giữa vỡ vụn thành một mịt, một cây mũi tên xuyên thủng nhập chỗ sâu. Vẫn rung động cũng thôi. Lão tăng con người đột nhiên co vào. Nất bấy đá vụt ở trên mặt sẽ rách ra từng cái vết thương, máu tươi chảy xuống. Tĩnh mịch, một trận tĩnh mịch. Tại vô biên tĩnh mịch bên trong, đám người chậm rãi quay đầu, một thiết kỵ chậm rãi xuất hiện, cao lớn chiến mã hất lên áo giáp, cặp cung nam tử mặc chiến giáp cùng chiến bào ngồi tại trên chiến mã, chiến mã từng bước một đạp ở trên mặt đất, tựa hồ cũng đạp ở đáy lòng của mọi người, để bọn hắn đáy lòng nổi lên từng tia hoảng sợ. Sau đó chiến mã dừng lại, hắn có chút kéo lại chiến mã dây cương, chiến mã nâng lên bộ pháp, vậy mà giống đạp tại những cái kia nằm trên mặt đất. Dùng cái này đến mức Mạc Bích binh sĩ không thể bảo chữa tăng nhân chê lưng, nương theo lấy tiêu thảm, máu tươi, nhưng cái kia tự cao già cốt sủng phận, những binh lính này không dám loạn động tăng nhân chính là tự tứ bất động. Từng bước một, huyết sắc trường đạo. Thế cục hỗn loạn trở nên tĩnh mịch đáng tính lại, tất cả mọi người nhìn xem cái kiếp như là ác mộng bình thường đạp trên huyết sắc trường đạo mà đến danh tướng, binh gia khôi thủ lý địch đạm đạm đạo, Phật ta diện, báo ứng ở đâu. Hắn ngồi cưỡi nguy nga trên mã, bằng lăng quan sát những tăng nhân kia. Lão tăng như là ngốc trẻ bình thường, thân thể đột nhiên run rẩy, nói ngươi, ngươi, A Ma, Ba tuần, mà vương Ba tuần Lý địch mạc nhiên tiến lên, binh sĩ sau lưng không mình hành lễ, nói tướng quân, trong chùa có tăng chúng hơn ba bạn, nên như thế nào? Binh gia Khôi thủ thản nhiên nói, không làm sản xuất, miễn trừ thuế má, chúng sinh cung cấp nơi dưỡng. La mọn, lấy ra quốc bách tính là mới thực. Chùa miếu thiếu hủi, chư tăng hoàn tụ, khiến cho trở về nhà lấy sự tình phụ mẫu, không hoàn tụ người. Giết. Ngươi, Ma Vương Ba Tuần, Ma Vương Tạ cái này từng trận thảm liệt tiếng quát mắng bên trong, nguy nga chùa miếu bị một mùi lửa đốt lên, binh gia khôi thủ lý địch áo giáp phía trên tỏa ra xích hồng tiên cung, thần sắc của hắn hờ hững, bắt đầu cái này ở đời sau trong mắt, không gì sánh được khốc liệt không gì sánh được bá đạo, nhưng cũng không gì sánh được quyết tuyệt hành vi. Thần con chắc, hắn nhìn xem cái kia xa xôi thiên cung, nghĩ đến đi qua cố nhân, Tân Vương Lý Phiượng, từng liên thủ huynh trưởng Lý Huy, còn có quân ngọc cùng người đạo trưởng kia. Hừ, thiên hạ đại biến, gia quốc gặp nạn, nếu thật có báo ứng nói, liền hướng về phía ta tới đi. Đạo trưởng, người ta kinh thành lại tụ họp. Giá Lý Địch nếm miệng lên một tia băng lánh đường con, ngồi cưỡi chiến mã, bước lên đời này không gì sánh được băng lánh bá đạo tuyệt thế. Vương Thiếu Hữu Dũng lực, tính nạm mà tự đại, thường cùng người tranh đấu, mỗi đả thương người, dân có oán. Năm 15 năm, chưa nhược oán mà vào biển quan. Chính là chỉnh quân cho, tốc lập pháp, năm 17 mà có thể xuất 100. Không không không quân trận cự địch tại 300 giằm bên ngoài. Năm 22, cầm đao nhập cầm bên trong. Năm 23, thảo phạt tứ di, thay đổi binh phòng, đốt chùa diệt Phật. Cùng đế đối chọi gay gắt, uy chấn động khắp thiên hạ. Lúc dân gian xưng nghị đế cùng trời. Sử Dương Uy võ bương hảo, võ tông. Thiên hạ danh tướng nhân tộc Dũng Liệt Uy võ vương hôm nay liền canh hai, không có canh ba, chư vị sớm nghỉ ngơi à? Mục non chương 460, có đạo nhân Thửa Thanh Nưu xuống núi đến. Một, một, chương 460, có đạo nhân Thửa Thanh Nưu xuống núi đến. Một, một, chương 460, có đạo nhân Thửa Thanh Nưu xuống núi đến. Quan Thế Âm Bồ Tát đem trừ biến hóa sự tình, đều trình bày mã ra, cáo chi cái kia vốn là tại cùng lão sư các sư huynh cùng một chỗ vượt qua ngày Tết Tiêu Niên đạo nhân, chớp chắp tay trước ngực, ánh mắt phức tạp nói bần tăng đi trước chư Phật Tổ, gặp Bồ đề bảo hộ lại tiến đến Đông Phương Tịnh Liêu Ly trong Pháp Quốc, đem dược sư Liêu Ly quang như lai mọi việc cáo tri tại ánh nắng cùng anh chàng hai vị đồng tu. Chỉ xuất đến đằng sau cũng đã gặp mọi việc đại biến. Hắn thở dài, ánh mắt phức tạp, chỉ là bần tăng cũng không có nghĩ đến, ngẩn ngùi trong một đoạn thời gian, nhân gian vậy mà phát sinh nghiệp như vậy biến hóa. So so với bần tăng dự liệu được càng lớn. Hắn nhìn thấy thiếu niên ở trước mắt đạo nhân thần sắc ý miệng không nói xuống tới. Chợt cái này qua ngày đất đằng sau 17 tuổi đạo sĩ tuổi trẻ trái lại ôn hòa an ủi hắn, nói góc gió thành bão, thánh nhân không làm lớn, cuối cùng có thể thành to lớn, vực này biến đổi lớn cũng không phải là một sớm một chiều đủ khả năng biến hóa ra đến, chính như mưa to trước đó, mâu thuẫn cùng xung đột cũng sớm đã như là mạch nước ngầm ẩn dụ dạng, phun trào hồi lâu, cầm châu thay đường, về phần trùng châu chỉ biến, binh gia lý địch va chạm hoàng đế. Yêu tộc chi loạn nhân gian biên quan bị phá, thậm chí, bản đạo lúc trước chụp suất nhân hoàng, đều tại trong quá trình này. Lần lượt biến hóa đều sẽ làm cho cả nhân gian các loại mâu thuẫn cùng xung đột càng ngày càng phức liệt, chỉ là từ đầu đến cuối, đều bị áp chế gắt gao ở, chỉ là đơn thuần áp chế chẳng qua là trị ngọn không trị gốc thủ đoạn, để ép nhiều năm như vậy, cái này to lớn mâu chuẩn rốt cục muốn bạo phát bừng này một phát sẽ có khác biệt dẫn bạn phương thức, chỉ là lần này là lấy Phật đạo chi tranh đấu bắt đầu. Quan Thế Âm Bồ Tát không nói gì, hồi lâu sau, nhìn trước mắt đạo nhân, nói Bần Tăng ngẩm trộn nghe nghe, giờ phút này cái kia 16 mạch trong Phật pháp, có Phật mô phóng ra thiên giới chư thần pháp lệnh, muốn truyền thụ cho nhân gian đế vương, muốn lấy nhân đạo khí bận làm tài liệu, lấy Phật pháp là nước tựa, phân phong chư thần, là đi chia cắt nhân đạo khí bận làm nghi quỹ một bộ phận. Bần Tăng đem việc này cáo tri tại cư sĩ. Như vậy cáo tử. Quan Thế Âm đứng dậy cáo tử. Đạo nhân đưa tiễn, dò hỏi, Bồ Tát muốn đi hướng nơi nào? Vị diện này cho ôn nhu bổ tát chắp tay trước ngực, là chư Phật lấy pháp mà loạn tương sinh, bần tăng nên đi ngăn cản. Đạo nhân dừng một chút, lại bỗng nhiên dò hỏi, vì sao cản? Bồ tát hồi đáp, là tu Phật pháp, làm chứng Phật pháp, là hoãn Phật pháp. Đạo nhân phục lại dò hỏi, Bồ tát muốn ngăn cái gì? Bồ tát chắp tay trước ngực, niệm tụng Phật hiệu, tiếng nói ôn hòa, cản Phật giáo. Bần tăng tu pháp, không phải tu giáo phái, giáo phái tu trì, chung quy là quyển, mà phi pháp. Ngăn được sao? Đại khái ngăn không được. Vì vậy nói người thở dài, ôn hòa nói, Bồ tát từ bi. Bồ tát dò hỏi nhân đạo Cư sĩ phải xuống núi sao?" Tề Vô Hoặc nhìn xem dưới núi gió nổi mây phun, lại nói, "Vẫn chưa tới bần đạo xuống núi thời điểm. Bần đạo còn không thể xuống núi." Quan Thế Âm Bộ Tát kinh ngạc, chợt hiểu rõ, chắp tay trước ngực có chút thí lễ, "Phiền nhiên mà đi." Cản không ngăn cản được chỉ là kết quả, nhưng là chuyện này ý nữa, cũng không bởi vì kết quả mà định ra luận. Tề Vô Hoặc đưa mắt nhìn vị này Quan Thế Âm Bộ Tát đã đi xa, hắn đứng tại đỉnh núi, nhìn xem phương xa, trong đôi mắt hiện lên từng tia lưu quang màu bạc, nhìn thấy nhân quả và khí thế, chỉ hơi bó toán, liền có thể biết giờ phút này chi nhân quả lưu chuyện khí vận lưu chuyển như là đại long, giờ phút này xuống núi lời nói, kỳ thật chỉ là như là trước đó mỗi một lần một dạng, có thể dựa vào tự thân đem cái này tầm tầm mâu thuẫn, cưỡng ép đè xuống, nhưng là đè xuống cuối cùng không phải giải quyết, tiếp qua không được bao lâu, mâu thuẫn như vậy hay là sẽ triệt để bạo phát đi ra, thiếu niên đạo nhân đứng tại đỉnh núi này, tựa hồ muốn bước chân đi xuống, nhưng lại hình như có thiên địa lại thế, hình như có vô biên khí vận tụ đến. Để thiếu niên đạo nhân không bước ra, đi không ra. Duy độc sơn phong gạo quét mà đến, đạo bào xoay tròn lưu động, ba vị đạo tổ ở thời điểm này lại chưa từng xuất hiện chưa từng lại mở miệng đến hỏi đệ tử của mình, chưa từng chỉ điểm, cũng chưa từng đem ý nghĩ của mình áp đặt cho mình đệ tử, duy trì có tuệ ý chính hắn đối mặt với cái này đập vào mặt lượng tiếp bắt đầu. Nhãn quan phong vân biến hóa, khí vận lưu chuyển như rồng, chiếm cứ tại trong kinh thành. Thế gia đều là như vậy rồng leo lên mà lên, là cái gọi là leo lên vậy rồng chi thần, dựa theo nguyên bản khí vận đi hướng, như vậy hùng hồn chi khúc dạo đầu, trước kia thế hệ hoàn danh vọng làm đại gia cũng đã kê chân đi ra một bước, tất nhiên là rộng lớn to lớn, không đâu định nổi, tự có cái kia thiên cổ nhất đế khí tượng, chỉ là giờ khắc này ở biên cương một vùng, lại cũng là bình mâu trùng điên. Như có manh hổ chi khí cơ bức lên, dương nhanh múa đuốt, muốn, muốn phải lòng. Vạn vật và pháp đều có âm dương nhị khí. Đã có một số đông người được lợi, tự có càng nhiều người bị hao tổn, chúng lợi mà sinh, bởi vì lợi mà chết, càng có thật nhiều có nhãn lực người. Biết bực này hành vi đối với gia quốc chi độ hại, vì vậy mà tức giận bất bình, binh gia khôi thủ bởi vì cơ mà động, binh phong phía dưới tự nhiên mà bậy hội tụ bàng bạc nhân gian khí vận. Dưới mắt, quan văn, thế gia, tăng chúng hội tụ ở đô thành. Binh gia, bạch tính thị hội tụ ở lý địch binh phong tả hữu. Chương 460, có đạo nhân thừa thanh lưu xuống núi đến. 2, chương 460, có đạo nhân thừa thành lưu xuống núi đến. 1 2, khí vận trong một chớp mắt phân chia hai cỗ, người của Song Vương còn không có ra phòng, khí vận đã sướng tại cái này Cựu Châu phía trên đại địa, long tranh hổ đấu, chém giết lẫn nhau, có đem xem thiên tượng người thấy trên bầu trời, quan mang lưu chuyện, có thể nghe được long ngâm hồ khiếu, bên thai không dữ, mà lúc này đây, tất cả mọi người biết, vì cái gì lúc trước vị này binh gia khôi thủ muốn trước đột nhiên xuất binh, cùng tứ vương chư quốc tranh đấu, liên chiến 10 ba trận, lại buổi diễn đều là thắng. Một thì là tích xúc binh phong bất bại chi khí, Thứ hai là một loại cảnh cáo, một loại đề điểm. Nói cho chung quanh những ánh mắt này tiện cận tiểu quốc gia, đương tượng rằng hắn rời đi liền có thể dở trò, nếu không, chờ đến hắn trở về, chính là trực tiếp không khách khí chút nào quét ngang một trận. La Lấy, vị này thiên hạ danh tướng rời đi biên quan, biên quan thế cục ngược lại so với ngày xưa càng ổn. Một chi này đã trải qua đối với yếu tộc chi chiến, Ferô diện quan chi chiến tinh nhuệ lấy một loại kinh thành ở trong Ngự Lâm quân cùng sĩ phu không cách nào tưởng tượng phong duệ chi khí không ngừng mà hướng phía kinh thành phương hướng xuất phát, dọc đường hết thảy thành trì đều chưa từng chống cự, cũng không dám chống cự, không động đến cây kim sợi chỉ, chỉ đem những cái kia lớn chùa miếu toàn bộ tiêu hủy, đem đã từng hao phí to lớn nhân lực vật lực tạo hình xây dựng vật điêu đánh nát, làm cho chư tăng chúng hòa tụ, có tội trạng người không thể bỏ qua, tất như Bạch Tính ý theo luật lệ xử lý. Còn lại chư miễn trừ thuế má, Bạch Tính cung cấp nuôi dưỡng chùa miếu trừ đặc quyền đều phế bỏ. Còn tại dân, còn Điền Vũ dân Mà rồi với những cái kia tại trong rừng sâu núi thẳm, tự trồng chùa miếu cùng tăng nhân thì cho khinh ngợi. Mà có trong chùa miếu tìm ra chữ vàng bạc thì đều xung công, vơ bẹt bách tính tín đồ tài vật, dùng làm tự thân xa xỉ hưởng thụ người chém tất cả, người can đảm dám phản kháng chém tất cả, dám can đảm người bao che chém tất cả. Liên tiếp ba chữ chém tất cả, huyết tinh sát lục chi khí trùng thiên. Vị này binh gia danh tướng hành tẩu chí lộ, có thể nói là một mảnh tốc sát chi khí, nhưng cũng không vào thể nào. Bất sớm mách tính, một loại trật tự dưới thiết huyết thanh tẩy cảm giác, mang đến to lớn nghiêm túc cảm giác các bách, tại cái này nơi chủ đóng Binh sĩ đem đi săn tới con mồi cùng mua được lương thực cũng nấu, xưa nay ưa thích xa xỉ hưởng thụ binh già khôi thủ giờ phút này cũng thay đổi tính cách, chỉ là ăn đơn giản đồ ăn. Thiên hạ này mỗi một chỗ địa phương, hắn đều đã từng nghiên cứu cùng trình chuyến qua. Liên ánh lửa cùng ánh trăng, liếc nhìn địa đồ cùng hồ sơ, đưa đại danh tướng tuy nhiều, không ra lý địch chi vài người, phó tướng nói tướng quân, lại tiếp tục lời nói, bất quá 10 ngày, liền muốn tiến đến đô thành, vậy hạ nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến, tất nhiên có số lớn quân đội cùng tướng lĩnh xuất hiện chặn đường, chúng ta lý địch đạo, bọn hắn không phải là đối thủ của ta. Hắn hai mắt sáng ngời, nhìn xem hành quân tác chiến hình, đem cái kia cứng rắn có thể dùng để mài dao con lương khô hương trong nhuyễn nhét, thứ này cứng rắn y như tảng đá, nhưng là tại tăng thêm muối ăn nấu qua trong súp ngâm một chút, hương vị liền sẽ tốt hơn nhiều. Phó tướng Trần trừ một lúc, nói thế nhưng là, tướng quân, như vậy liền thật tự tuyệt vô gia nước. Không, tự tuyệt vô gia quốc, là Lý Huy. Dưới ánh trăng, Lý Dịch thần sắc trầm tĩnh, như là đi săn trước mãnh hổ bình đường, hắn nói thiên hạ là người trong tiên hạ chi tiên hạ, không phải Lý Huy chi tiên hạ. Hắn lấy người trong thiên hạ này huyết nục cung cấp nuôi dưỡng Phật môn, chỉ sợ là cùng ta phụ thân kia mở rộng, từ Phật môn được một loại nào đó khó lường chỗ tốt cùng giao dịch đi. Nhưng mà, lấy người trong thiên hạ huyết nục làm một người chi mỹ quý, chính là ta. Người ta những ngày tuổi bình lĩnh, không phải liền là lấy ta sao?" Lý Địch cười cười, nói ngạn nữ nói, kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, cướp đoạt chính quyền người chứ hầu. Lần này, chính là muốn rõ ràng nói thiên hạ biết người. Cướp đoạt chính quyền người. Cũng chu. Tốt một cái cướp đoạt chính quyền người cũng chu, bất quá, người cái này nghịch thần tặc tử, sợ là không sống tới khi đó. Đột nhiên cười to một tiếng, chợt có trang nghiêm Phật hiệu tiếng vang lên, trong thầm màn đêm, vô tận tương cùng, một đạo to lớn bản tay màu vàng nóng ngấn từ thiên khuyết cung mà lên, hướng phía nơi đây rơi xuống, Lý Địch rút đao, lông mi cũng như là như lưỡi dao giơ lên, lạnh giọng nói, đã sớm chờ các ngươi. Xuất đạo. Hoàng đế như là đã cùng Phật môn liên thủ, Lý Địch làm việc như vậy, tự nhiên mà vậy sẽ trở thành hoàng đế cái gai trong thị, cái đinh trong mắt, đại quân không thể dễ động, một khi triều đình đại quân chính diện giao phong phía trên, bại vào Lý Địch chi tay, tự nhiên mà vậy thanh danh tổn hao nhiều, lúc này điều động Phật môn cao thủ đến đây đem Lý Địch hái được với là lựa chọn tốt nhất. Nhất thời Phật quang đại thịnh, rọi khắp nơi tứ phương, Lý Dịch Trưởng trùng chi dao lôi cuốn bảng bạc sắc khí, cùng chư quân trận tương hợp, một dao chém ngang, đem cái này Phật môn thủ lớn chém nát, chất thế đi không dựng, thẳng hướng lấy tăng nhân kia đỉnh đầu phách chảm xuống, chỉ là cái kia tăng đằng sau càng nắm chặt hơn nạp Phật quang nghi lên, lại là lấy tự thân làm mồi nhử, dẫn độc Lý Dịch ra chiều, sau đó thừa dịp cơ hội phá hắn khí vận. Lý Dịch tay phải cầm dao, tay trái đã cầm một thanh kiếm, cũng là cố ý thiết lập mà cùng. Chỉ là giờ phút này, lại đột nhiên có một đạo sinh đẹp kiếm quang xuất hiện lại. Chỉ là trong nháy mắt liền quét qua cái này mấy đạo phật quang, liền nghe được chận chận tiếng kêu thảm thiết, lần lượt từng bóng người rơi xuống, mà kiếm quang kia xinh đẹp, lưu chuyển nhẹ nhàng, lý dịch mày rậm giợn lên, nói ai? Đã thấy đến kiếm quang kia lăng lệ, vũ trưởng không bên trong xoay quanh cuối cùng rơi xuống, lại có một người, ngân nga trường âm, nói chương 460, có đạo nhân thừa thành lưu xuống núi đến. 2.1 Chương 460, có đạo nhân thừa thành lưu xuống núi đến. 2.1 Bàng Mi đấu dựng tầng ác tinh thần, vạn dặm bay lên cùng một vũ thân. Trên lưng trong hộp ba thức kiếm, là trời lại bày ra bất mình người. Người mặc giáp Lý Địch nước mắt, nhìn thấy người tới, là một tên bộ dáng rất là tuấn tú đạo nhân, người sau chắc tay, ôn hòa nói, "Vườn đạo Lã Động Tân, biết chữ Phật nhất mạch tất nhiên đối với tướng quân đồng thủ, cho nên đến đây tương trợ." Lã Động Tân. Lý Địch đè xuống đao kiếm chậm rãi bỏ vỏ, ngước mắt nhìn xem cái kia biến mất Phật quang, hạ lệnh để bộ đội nghiêm chỉnh, sau đó mời Lã Động Tân cùng nhau tọa hạ. Lã Động Tân từ bên hông tháo xuống bầu rượu, lúc này, đưa về phía Lý Địch chi lúc, bị người sau đưa tay cự tuyệt, Lã Động Tân cũng không thèm để ý, chỉ là ngửa cổ uống rượu, một thân đạo bảo thanh tịnh, đem trong tay kiếm đặt nằm ngang trước người, vũ kiếm Nói dưỡng quân chi phong mang đã tới thịnh, chỉ là quá cứng mà dễ gãy. Tướng quân cho là, mình có thể lấy một quân mã địch một nước hộ. Lấy một quân mã ngăn được một nước. Cho dù là Lý địch dạng này kiệt xuất thông xoái, tối đa cũng chỉ là có thể duy trì trong lúc nhất thời ưu thế, một lúc sau, cuối cùng vẫn là sẽ dần dần rơi vào trong thế yếu, cuối cùng hủy diệt, mà cho dù là cuối cùng có thể thắng, dưới tướng quân cũng tất nhiên tự thương thảm trọng, đao kiếm chi phong rơi vào bảo trạch trên thân, đem thanh côn chặt, trừ yêu phận sự tình biến thành một trận tuyệt đối không có người thắng nội chiến. Lý địch mưu tử hơi liễm, nói đạo trưởng có là gì, không ngại nói thẳng. Lã Động Tân nhấc lên bên cạnh một cái nhẫn cây, dễ như trở bàn tay đâm vào mặt đất, phác họa ra hai đầu khác biệt đường con, nói thiên hạ ngày nay chi là đế, một ở chỗ quân sư, một ở chỗ tướng quân, tướng quân chính là vạn dân chỗ nhìn, được là người, chỉ là một đường đi mọi việc, cũng không thiếu khắc liệt, chung quy là có hại thiên hỏa, chưa từng được toàn bộ khí vận. Thiên hạ ngày nay khí vận hai điểm, một tại tướng quân, một tại nhân hoàng, song vương đã thành như nước với lựa chi tử, mà nhân hoàng chi ưu thế, chính là Phật môn, đằng sau kia tất lấy Phật môn làm trưởng chỗ kích tướng quân, giờ phút này tướng quân có hai con đường, một thì là lấy quân trận đại thế chậm rãi bước mách mách Tướng quân thắng cơ hội càng lớn, nhưng là sợ có rất nhiều giết chóc từ đường, thương, thương tới Bạch Tính, thứ hai là, Nhân hoàng tất nhiên đưa ra lấy khí vận tranh chấp, lấy Nhân gian vật pháp cùng đạo pháp tường đấu, thì tướng quân cũng không chiếm cứ ưu thế. Lý địch Đạo, đạo trưởng cảm thấy thế nào? La động Tân thở dài nói, vô luận như thế nào, đều là một trận thắng bại, một trận chết người, chỉ bất quá một cái cần vô số binh sĩ cùng Bạch Tính mệnh đi liều, một cái khác thì là tướng quân khí vận cùng chư đạo tri luật pháp. Vân đạo cũng không biết tại vậy hoàng đế đứng sau lưng cấp bậc gì người trong Phật môn, nếu là Bồ Tát, Vân đạo có thể một đấu, nếu là chư Phật lời nói Ta cũng không phải đối thủ." Hắn dừng một chút, nhìn về phía Lý Dịch, giống như hướng chờ dò hỏi, tướng quân muốn sưng hoàng gia hộ. Lý Dịch nhìn xem thiêu đốt ánh lửa, không nói gì. Từ đó ngày sau, Lã Động Tân bắt đầu bảo hộ Lý Dịch. Tại trên núi kia, đạo nhân tuổi trẻ nhìn xem dưới núi khí vận, gặp được con rồng kia khí thế bận cũng trải qua quét sạch tại thương sinh bàn bận, trong đó rồng có Phật quang, hổ có đạo hồn, cái này nhân đạo khí vận chi tranh, trung pin là càng phát ra khổng lồ, liền ngay cả Phật đạo cũng không thể chèn né, huống hoặc là nói Phật môn đạo môn, tại trong trần thế phát triển rải như thế tuyết nguyệt, sớm đã cùng nhân tộc khí vật lẫn nhau dây dưa, không thể chiec cắt. Đế Tĩnh hai tay chống lấy cái cằm, nhìn xem dưới núi gió nổi mây phun, dò hỏi, "Lớn như vậy khí, ngoan ngoãn, cái này bạo phát đi ra, muốn chết bao nhiêu người à?" Hắn thở dài nói cho ăn, lỗ mũi châu nhỏ. "Nghe xuống núi sao?" Phía sau Tam Thanh đạo tổ đã thật lâu không còn xuất hiện, cái kia ba gian nhà gỗ trong sân đã dần dần tích lũy chút cho bụi, tích mạch tuyết, tuyết phía trên che kín cho bụi, cho bụi phía trên lại có phiêu niên rơi xuống khu cạn hoa mai, đạo nhân đứng ở trên núi nhìn xem dưới núi, an tĩnh đứng đấy. Thế là Đế Tĩnh chỉ là thở dài một cái, Mà đến rõ số lượng này, hoàng đế quả nhiên chiêu cáo thiên hạ, chính là tự Bạch khắp thiên hạ, thảo phạt lý địch, công làm binh tặc, đạo tặc, lý địch thì vẫn như cũ là im liệm không ra tiếng điên cuồng miếu hoàng diệt phẫn. Thiên hạ này khí vận dần dần điên cuồng, lại tại cái này từng kiện chuyện thêm vào phía dưới, dần dần phân lưu, dần dần hóa thành hai cỗ bảng bạc chi khí, nhất giả phẫn, nhất giả đạo, lẫn nhau tranh phòng. Thế gia đại tộc phụ thuộc bảng phẫn, binh gia chiến tướng Bạch tính phụ thuộc vào đạo. Như âm dương luân chuyển, như bạn bật minh nông, lẫn nhau tranh đấu lừng lẫy ba trạm, hậu thế sử gia bọn họ vô số lần phục bản lần này tranh đấu, đều phát hiện lúc này là vị này duy Võ Vương leo lên lịch sử trí cao sân khấu cơ hội tốt nhất, lúc này, có địch nhân, có phụ thuộc, là chiều hướng phát triển, là dân tâm sở hướng, không thể địch nổi bình phong lấy bảo quốc an dân cấp bậc cao nhất đại nghĩa là thúc đẩy, thậm chí có trong thành binh sĩ bách tính quy hàng. Lôi cuốn lấy như thế là thế, như là dòng lũ bình thường tiến lên, cuối cùng rồi sẽ đặt chân tại lịch sử đỉnh cao nhất. Nhưng là vị này vang danh tiên hạ uy Võ Vương lại điểm chặt cái kia bá đạo binh phong, không có lựa chọn lấy thiết kỵ đạp phá Cựu Châu, mà là lựa chọn cùng nhân hoàng tiến hành trực tiếp đàm phán, có người hồi tiếc tiến đuối, cho là đây là cải biến nhân tộc tương lai tiến triển một cái tiết điểm. Vô số kẻ giá tâm tở giải vị này danh tướng ngu thuần lựa chọn, nhưng cũng có người cho là binh gia mục tiêu không phải là vì tranh đoạt thiên hạ, mà là vì hộ quốc an dân. Chương 460, có đạo nhân thừa thanh lưu xuống núi đến. 22, chương 460, có đạo nhân thừa thanh lưu xuống núi đến. 22, thiết xuất nhất nhà quân sự đều leo đội không chiến mà thắng, duy trì lấy quốc gia sinh lực, uy võ vương cũng không phải là như là cha nó Minh bình thường kẻ giá tâm, đó là từ xưa đến nay xếp hạng tốt 10 binh gia mọi người, mà sở dĩ không phải ba vị trí đầu, là bởi vì hắn không nguyện ý dùng thương sinh chi huyết. Gen độc chính mình bình quang cùng thắng lợi, cầu mong gì khác là nhân gian to lớn thắng. Một khi anh hùng rút kiếm lên, lại là thương sinh 10 năm cướp. Tha răng như vậy, không làm anh hùng cũng được. 3 ngày đàm phán đằng sau, Phật đạo đều ra ba người, lấy luật pháp, luật đạo. Tang thêm Lý Địch cùng Lý Vi Lưng beo khí bận tranh đấu, tới làm ra thắng bại, dùng cái này đến tránh cho quá nhiều tử thương, hai vị quân chủ đệ xuống kiếm, ngồi xuống lẫn nhau trên vị trí đối diện, nhân gian khí vận, Phật đạo khí vận, như là phóng lên tận trời căng rộng, trường ngâm đột tiên, lôi cuốn lấy thương sinh, cũng lôi cuốn lấy Phật đạo hai mạch ngàn năm dương hỏa, lấy một loại phương pháp cà thủ bắt đầu đụng vào nhau. Lần này luận pháp thì bệ hạ tất thắng chi. Lão tăng chắp tay trước ngực đối với vậy hoàng đế mở miệng, kia mạnh nhất, bất quá là Lã Động Tân, mà bệ hạ dưới trướng, lúc có chư Phật pháp mạch 16 vị đại Bồ Tát, như 16 tên chân quân, luận pháp trên dưới, Lã Động Tân chỉ là một chỗ tiên, làm sao có thể đủ là chúng ta chi đối thủ đâu. Lý Vi đệ số kiếm nói nhưng là, là ước định cẩn thận, nhân gian Phật đạo sóng phương chiến đấu. Chư vị tối nay, không phải phá hư quy cũ sao? Lão tăng nhìn chăm chú lên vị hoàng đế này, nhìn xem trên mặt hắn dãy dụa. Trong lòng đang tở dài lấy Sao mà rối trà đế vương a? Hắn rõ ràng hết thảy đều biết, rõ ràng cũng hy vọng dựa vào cái này 16 vị đại Bồ Tát viên trợ, đấu bại đại môn, cho dù là vi phạm với ước định, nhưng cũng khăng khăng như vậy, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác còn cần người khác thuyết phục hắn như vậy. Thật giống như làm ra lựa chọn này là tại chư Phật Mê hoặc phía dưới. Sau đó hơi từ chối một phen chính là thuận thế xuống tới, như vậy liền có thể lừa gạt mình lương tâm, có thể một đêm yên giấc. Tăng Nhân Ôn Hòa nói, đây là vị thiên hạ kế, Bạch Tính sẽ cảm tạ bệ hạ. Thuộc quốc chi cấu, là vị thiên hạ chủ, ngài là vì bọn hắn mà lưng đeo tội nhiệt a. Đây cũng là đại công đức. Lý Huy đệ su kiếm, nhắm lại mắt, không biết mấy phần chân thực mấy phần hư giả, than thở nói, chúng ta một nhà này, đã chủ định muốn huyết nhục tương tàn sao? Như vậy, liền giao cho chư phật. Ngay hôm đó, từng vị chân quân đỉnh phòng, lại bởi vì tình kiếp mà rơi vào điệu tiên cấp độ Lãh thuần dương, cuối cùng đi lên chính mình, cái này du lịch thế gian lớn nhất cũng là bước cuối cùng. Ngày hôm đó trước, đã sớm có 2 tên người mang tin tức, một cái đến từ Tần Vương, một cái đến từ Lý Địch, xuống phía một chỗ dãy núi chạy đi. Bọn hắn tại con đường trên đường gặp nhau, biết mình mục đích hợp nhất nhân gian trừ bỏ lão thuần dương bên ngoài, còn còn có một tên chân tu. Bọn hắn biết chuyện thần cấp, không chịu có chút bướng lòng, ven đường hôn tạm có long huyết dị thú đều bị chết ba tất, ba ngày ở giữa, phi nước đại bảy bản nhân dạng, đi tới dưới núi này, hỏi rõ bất tính, lúc này mới từng bước một hướng phía trên núi đi đến, thân thể đều đã rũ dậy, đế tính nhìn xem bọn hắn, thở dài, nói đừng tới nữa nếu như hắn không nguyện ý lời nói, là sẽ không xuống núi. Người mang đi tin tức thần sắc kích động, thế nhưng là, việc này liên quan khắp thiên hạ bách tính thế, nhưng là việc quan hệ khắp thiên hạ cũng chưa chắc có thể làm cho hắn động ạ. Hai cái người mang tin tức tại cùng đế chính kích động miêu tả vấn đề này nghiêm trọng trình độ, mà dưới núi dân chúng vui vẻ đi qua Tết Nguyên Tiêu, chuẩn bị một năm mới, sóng vương rõ ràng cùng chỗ tại một vùng thiên địa, lại rõ ràng tại hai thế giới. Trên núi kia đứng thẳng mã quan thiên hạ khí vận đạo nhân, rốt cục thấy được tiết điệu kia. Mâu thuẫn cao nhất, kịch liệt nhất, đã bộc phát nhưng lại chưa từng tác động đến tương sinh thời điểm. Một cái có thể trong nháy mắt đem trước chèn ép rất nhiều mâu thuẫn cùng một chỗ chèn tới cơ hội. Như hoa mở chưa mở, như đá rơi xuống nước mà sóng lớn chưa lên. Hắn hướng phía phía trước bước ra một bước, một bước lang không. Thế là trên núi này biển mây, trong một chớp mắt xoay tròn nhấp nhô, đột nhiên hướng phía tứ phương bày xích ra, hai cái người mang tin tức chấn động trong lòng không tôi, vô ý thức ngồi sập xuống đất, choáng đầu hoa mắt, Đế Tĩnh vô ý thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy đạo nhân kia dạo bước hư không, tay áo xoay tròn, hai bên biển mây tiêu tán, bao la hùng vĩ tự mỹ. Nhìn thấy giả thanh lưu lại đột nhiên thở dài một tiếng, tinh thần phấn chấn, hướng phía trước cất bước. Hóa thành một thanh lưu, chân đạp dáng mây, thân quần lưu quang. Một bước một núi đỉnh, một bước một ngày quyết. Đây là Đế Tĩnh con ngươi có bảo, trong lúc nhất thời thân luôn Khanh lưu thành đạo tổ tọa kỵ, như vậy có tư cách với nó. Đế Tính bỗng nhiên hướng phía phía sau một chút té ngồi trên mặt đất, tê cả da đầu, thốt ra, "Tề bộ hoặc, ngươi đến cùng là ai?" Lại sẽ trở thành thủy. Đây là trường thường không có gì lạ một ngày, nhưng cũng là hậu thế sự ra bút mực nồng đậm lịch sử. Ở thời điểm này, dưới núi Bạch Tính đám chim ở ngày Tết trong dự bận, đang mong đợi chuyện tương lai, nông phu khát vọng thu hoạch, bọn nhỏ nghĩ đến dài cao, Phật đạo khí vận khoé đậu tới cực điểm, nhưng lại muốn trong tương lai một cái tiết điểm bên trên bạo phát đi ra, Lã thuần dương linh tâm ngưng thần, chuẩn bị phải đối mặt lấy địch nhân của mình. Phật muôn hội tụ 16 mạch đại Bồ Tát, lẫn vào luận pháp trong đám người. Một ngày này, một cái tuổi trẻ đạo nhân, Cố Thanh Nhu, xuống núi. Chương 461, từ Khế đi về Đồng Ba Vạn Giặm, một một chương 461, từ Khế đi về Đồng Ba Vạn Giặm, một một chương 461, từ Khế đi về Đồng Ba Vạn Giặm Thanh Nhu giẫm chân hư không, mỗi một bước rơi xuống đều là ở trong hư không chấn động ra trận trận lôi minh, Thanh Nhu lôi trấn, trong một chớp mắt, vân khí đều là tan hết, hướng phía hai bên điên cuồng rung động gật ra, như là thủy triều bình thường. Thành thế như vậy rõ ràng đã to lớn to lớn mà kinh thiên động địa, nhưng lại lại tựa hồ không có chút nào. Âm thanh dưới núi bất tỉnh, tựa hồ nghe không được nửa điểm, như cũ sinh hoạt bình thường. Duy Đế nghe gắt gao nhìn xem một màn này, nhìn thấy mã giận mình, trong lòng chi giợi sông lớp biển, khó mà lấy ngôn ngữ hình dung, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, từng trận, chính là bởi vì biết đến nhiều, cho nên tâm tình vào giờ khắc này cùng cảm xúc cũng mới càng thêm mấy liệt, càng thêm không đủ để là ngoại nhân nói cũng chấn động trong lòng, nhất hầu dừng một chút, khó mà nói ra cái gì. Mà giờ khắc này chi tình tự khoáy động như răng hà, Lưu Khai thiên tích điệu bình thường, cúi đầu xuống, đã thấy đến dưới núi vẫn như cũng là gió êm sóng lặng, mọi người lui tới như đường, bọn nhỏ chạy ở trên đường nhỏ, tròn ngay đông giao xanh nam tử vừa đi vừa hét lớn cái gì, thân thể nhoáng một cái nhoáng một cái, đòn đánh cũng nhoáng một cái nhoáng một cái, tựa như là cái này hồng chẩn thời gian, lay động nhoáng một cái, cuối cùng từng bước tiến lên. Một bên đám người đàm luận năm nay niên kỷ cảnh, nhấc lên bọn nhỏ việc học, khóe miệng mang theo một chút ý cười. Hồng chẩn ấm áp như trước, chưa từng chút nào là cái này ngoại bật chỗ cái nhiêu. Đạo nhân kia ở chỗ này cưỡi châu xanh mà hạ sơn nhập thế. Dưới núi Bạch Tính lại như cũ như thường. Nhất động nhất tĩnh, một âm một dương, lại tại giờ phút này phảng phất phù hợp, Đế Tính trong lòng dỗng nhiên sinh ra từng tia không nói ra được cảm động, có triển vọng vô hồ vi chi đạo, huyền diệu vi diệu, nhưng cũng khó mà nói nhiều tại ngôn ngữ. Hắn tinh ngạc gan tính ngây người hồi lâu, lại bỗng nhiên có cảm ứng, quay đầu lại, đã thấy trên núi kia ba cái sân nhỏ chậm rãi biến mất, chỉ còn lại có thiếu niên kia đạo nhân một cái viện. Đế Tính thất thần, nhị nó nói, "Sân nhỏ, sân nhỏ làm sao lại chỉ còn lại có một cái?" Có tiểu phu đuổi đến cái thật sớm, chọn lấy bằng gánh, chọn hai bó rủi. Bên hung cải lấy một thanh đao bộ đùi, từ dưới núi mà đến, bước chân lắc lư cùng hổng trấn bình thường, nghe vậy cười to nói, "Ha ha ha, nơi đây không phải liền là chỉ có gian này phòng ở sao?" Hổng hồ cũng đã hồi lâu chưa từng người ở, sớm đã rơi đầy cho bụi. "A." Đế Tĩnh khẽ giật mình, vô ý thức nói a. "Ha ha ha, không tin, ngươi nhìn." Tiêu phu kia tay giơ lên, xa xa một chỉ, Đế Tĩnh dương mắt nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy trên núi phòng ở, tựa hồ đã qua thật lâu, phòng ở khóa lại, một bên trên khắp bẩn, trong sân trên mặt đất rơi đầy tuyết, trên mặt bản cũng rơi đầy tuyết, chỉ là trên mặt bản tuyết động không thật dày. Không người dâng qua, như cũng chán đoán, cây mai cảnh lá rầy cho sương, một viên một viên cánh hoa rơi xuống, giống như không nhanh không chậm, giống như túy nguyệt vấn kỷ. Tiểu phu kia cười to, "A, nói cái gì mê sảng? Ta ở chỗ này đốn tuổi hồi lâu, nơi này từ đầu đến cuối, cũng chỉ có một gian phòng loca." Chợt cười lớn hướng phía trước, lách qua đi thính, hướng trong núi càng sâu thẳng chỗ bước đi, lại đi lại ca biết, xem cửa khan nát, phần mục trên trên, nơi bên cạnh cốc khẩu tự hành, bán tuổi cô tiểu, hổ thiếu từ lão tỉnh. Thương kính thút cao, đối nguyệt gối dễ thông, một dốc thiên minh. Nhận cũ rừng Trèo lên sườn núi Hoa Linh, cầm đũa đoạn dây leo khô, thu lại thành một gánh, đi qua trên chợ, dễ mét ba lít. Càng không một tí tranh luận, thời giá thường thường, sẽ không cơ ngu xảo tính, không có bí nủ, không màn danh lợi sinh trưởng. Gặp lại chỗ, không phải tiên nói ngay, tính toán dạng hoàng đỉnh. Ca giao dần dần xa xôi, tiểu phu kia ở đây trên đường bẻo mấy cái của cửa gãy, dần dần từng bước đi đến, thân là trong núi xương mỏng bá phủ, liền nhìn cũng thấy, duy đế nghe thất thần hồi lâu, đương nhiên như ngộng dài lớn tỉnh bình dưỡng, nói a, đúng vậy a. Ta cũng nên về hoàng thành. Mà trên đỉnh núi Ba vị đạo tổ nhìn chính mình đệ tử đi xa, thân sắc hoặc là ôn hòa, hoặc là tình liêu, hoặc là bình thản, lại là lẫn nhau mỉm cười bên dưới, nhẹ gật đầu, sau đó riêng phần mình tìm một phương hướng, dặm bước mà đi, trong một chớp mắt cũng đã đi xa, cũng không một chút hành tích tồn lưu. Nơi đây trời cao mây rộng trải, hồng trần chúng sinh, trong núi thanh tịnh, tuyết rơi không bờ, duy bài ca dao kia thanh âm, giống như còn hay không. Tê Bút hoặc tại đỉnh núi ngừng chân hồi lâu, đứng ngoài quan sát khí vận, như là đập lửa lăng ràng, khí vận chi thế dậy sóng, lại đều bị ngăn lại, tuy bị ngăn cản Nhưng là cấp độ kia hùng hồn chi thế lại là không mảy may giảm, không sai chút nào, chỉ là không ngừng mà tại tiếp gót, mà tích súc đến cực hạn thời điểm, ầm vang bạo phát đi ra, triển lộ ra vượt xa chính mình cực hạn lực lượng. Thuấn thế cơi thênh nhú xuống, chân đạp khí vận trường hạ, thênh thế ngọc trời. Trên bầu trời, đại nhật phương thăng, lưu quang màu tím rơi vào thiếu niên đạo nhân đạo bào phía trên. Đạo bào này trong gió khẽ nhúc nhích, tựa hồ cũng nổi lên màu tím ánh sáng. Đạo nhân đưa tay, trong lòng bàn tay để bắt cảnh cung đèn, đại nhật mới sinh nhập ta đèn, một chút tự khí, liền náp lấy cái này cựu tiêu ngàn rằm khoái hai phòng, đều nhập ta trong tay áo. Từ khí bừng bừng, khắp đốt tại trên mái vòng, chợt teo thành như kia từng bước một đạp ở trên giàn mây, liền phạm vút nổi lên từng tầng từng tầng nữa sóng, từ khí không ngừng, tại cái này trên vân hạ, chói nhiễm tạm ra đến. Chương 461, Từ Khế đi về đồng bà bạn dặn, 1 2, chương 461, Từ Khế đi về đồng bà bạn dặn, 1 2, có đạo nhân luyện khí sĩ, mỗi ngày tu hành, coi trọng hỏa hầu, là tự đại ngày mới sinh thời điểm, hô hấp thổ nạp, thu cái kia một sợi từ khí nhập thể, lấy tráng bên trong khí uy danh. Trung Châu thành trung luyện dưỡng xem. Điểu đạo sĩ minh tâm tại Tam Thanh trước điện vậy nước của nhà cũng nhìn lên bầu trời thổ nạn, đây coi như là thói quen của hắn, mặc dù nói tử khí chi tổn, như tồn như vong, có mà xác định, nhưng là ngày qua ngày, năm qua năm, cuối cùng cũng cô đo được, lại tại giờ phút này bỗng nhiên một trận, lại phát hiện hôm nay chi tử khí chẳng những không có trong một chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, ngược lại là như là đại dương đại hà bị ngượng, sôi trào mãnh liệt, không biết mà tuyệt, một chiêu một chiều đến phun trào mãnh đến. Tiểu đạo sĩ minh tâm ở trong mắt, chợt ngẩn. Cầm trong tay hơn 1 năm trước vị kia ký tốc ở đây sư thúc đạo nhân đâm cái chổi ném xuống đất, chợt hô lớn, "Sư phụ, sư phụ!" Sư phụ ngươi đi ra nhìn xem a." Lão đạo sĩ cười nói, "Thế nào? Sư phụ ngài đi ra nhìn, ngài đi ra nhìn a." Minh Tâm không quan tâm, đem lão đạo sĩ kéo đi ra, lão đạo cười a nuổi đệ tử nói cái gì lại sự, ngạc nhiên, còn muốn đem lão đạo ta lôi ra đến, chợt đi ra, ngẩng đầu ra bên ngoài xem xét, chật thần sắc sắt sát na đọc lại, trong lúc nhất thời cơ hồ quên đi hô hấp, quên đi nói chuyện. Hôm nay thương sinh thấy, tử khí kéo dài không ngừng, cuồn cuộn băng bạc, như trưởng hà bình thường đại khí chảy dọng ra. Thứ tây mã đông ba mà dặm, trực chỉ kinh thành. Trong kinh thành Mấy ngàn công tượng không ngủ không nghỉ, Liều mạng đi ra cổng, đi đẩy nhanh tốc độ, từng khối phương phương chính chính cự thạch tự khai thái ấp bên trong bị khai quật ra, sau đó lấy tu hành qua lực sĩ đem nó vượt qua đến, nhanh chóng ghép lại, ngay tại kinh thành này trung ương nhất, trong thời gian cực ngắn, liền đã sáng tạo ra một cái cự đại lôi đài. Vô luận là Phật môn, Đạo môn, thế gia đại tộc, binh gia chiến tướng, cũng hoặc là là dân chúng tầm thường, đều chú ý nơi này sự tình, không cần xét rất nhiều buồn bã tương tôi tớ chi đồ tại bán đồ vật sư hô, đều sẽ mỗi lần đến chỗ này nhìn một hồi chính là lại bướng bỉnh hai đồng, đều sẽ nhìn xem cái này to lớn đại luận võ kinh ngạc thất thần. Bọn hắn biết, cái này tựa hồ quyết định bọn hắn về sau muốn hay không cạo đi tóc. Quyết định chính mình có thể hay không cùng Thanh Mai chúc Mã tiểu cô nương cùng một chỗ, tại các trưởng bối cho đùa bên trong đỏ mặt và ở cùng một chỗ. Bọn hắn trong nhận thức biết, không có cái gì rộng lớn mà vĩ đại đột bật, chỉ là những ngày nhỏ vụn vụn nhỏ, tỉ như nói không thể ăn táo ngâm rượu rồi, không thể mặc quá mức dễ thấy quần áo rồi, muốn cạo sạch tóc. Còn muốn dùng đốt lên hương trên đầu in dấu xẹo rồi, không thể ăn thịt rồi những này nhỏ vụn đồ vật, nhưng là món này một kiện nhỏ vụn đồ vật hội tụ vào một chỗ, liền hóa thành ngay cả bọn nhỏ đều biết phân lượng trẻ lớn. Nhân hoàng Như cũ cao ở trên lộc cát. 16 tên hoặc là Từ bi, hoặc là ôn hỏa tăng nhân ngay tại này tới gần hoàng thành một mặt ngồi xếp bằng, mặc trên người bình thường một mặc ca sa, trên người của bọn hắn đều mang cực kỳ dày đạt Phật môn mật bị, cốt này bận vị cùng đại, nhưng lại lại Từ bi, ôn hỏa, có thể đắc phá cùng loại với đạo môn bất nạn, mà đi tới bổ tất cảnh giới Phật pháp tu chỉ người, không khỏi là đi ra con đường của mình. Đối với chư Phật chi pháp đều có chính mình lý giải, thân này tu chỉ đều không phải hư ảo. Mà sở dĩ đến chỗ này, cũng bất quá là lúc cũng bận cũng mình cũng. Bởi vì đều là tán thành tại rộng rãi Phật pháp, rộng rãi Phật môn chi rộng lớn mục tiêu, mới tại mục tiêu này phía dưới tụ lại, chấp nhất nơi này, cho là vì cái này cuối cùng tuyệt đối chính nghĩa tuyệt đối chính xác kết quả, quá trình bên trong một chút thủ đoạn tàn nhẫn cùng sai lầm, cũng không phải là không thể chấp nhận. Bọn hắn thậm chí ngắn ngủi phục dụng một loại nào đó đặc chế năng dược, giảm thấp xuống cảnh giới của mình cùng tu vi, Hiện lộ rõ ràng đi ra bất quá chỉ là bình thường Phật môn tăng nhân, mà không, có Bồ Tát, không dính nhân quả, chư Phật pháp đều là nắm giữ tự tại dịu hưu cảnh giới, là vì mặt ngoài phù hợp lần này Phật đạo chi luận. Trong đó một tên tăng nhân con người có chút mở ra, ánh mắt quét qua chúng quanh đông đạo chúng sinh, như xem có cây, xem có cây vô tình, xem thương sinh theo như vậy, xem thương sinh từ bi, xem có cây cũng như vậy, là vì Phật pháp giống nhau cảnh giới, là cái gọi là đối xử như nhau. Giờ phút này tầm mắt của hắn phong dong mà ôn hòa, rơi vào trước mặt trên người đối thủ. Đạo môn giống như cũng biết những này, ngày xưa chưa từng nghe nói tới danh hảo Phật môn tăng nhân là có vấn đề. Mấy trăm năm bên trong cao tăng đại đức đều không ở chỗ này bên trong. Nếu không phải là tiệm tu đến nay của hộ hải tăng, chính là mấy trăm năm trước, thậm chí cả ngàn năm trước đó thời cổ tên tăng đại đức, bình thường đạo nhân tất nhiên không phải là bậc này tăng nhân đối thủ, giờ khắc này ở đạo môn chi địa, lại chỉ có một người rút kiếm ngồi xếp bằng, tự rót tự uống, hình dáng tướng mạo phóng đãng mà thoải mái, lại cười nói, đối diện chư vị, nhìn như là bần đạo cố nhân, cần phải uống chút rượu làm trò hiếu hỉ. Chư tăng nhân không trả lời. Nhưng tân nhân kia ánh mắt quá chặt tự rót tự uống, có chút uông thả đạo nhân, nhận ra từng tại Thiên Khuyết Cung phía trên gặp qua vị này bên trên động tiên nhân, một thân thuần dương chân khí, tu chỉ cảnh giới đã đến chân quân ở trong đều thuộc có phần dày, lại chợt có một ngày, lại rơi tình kiếp bất nạn, từ chân quân cảnh giới không ngừng hạ xuống, cuối cùng ngã rơi vào địa tiên cảnh giới, tục truyền nó hành vi phong túng, đã không có lại chứng đạo chân quân cơ sở. Nhưng mà hôm nay thấy, phong mang của nó lộ ra, tựa hồ so với ngày xưa càng sâu ba phần. Chương 461, Từ khế đi về đồng bà bạn rậm, 2 1, 3461, từ khế đi về đồng ba bản dạng, 2, 1, lại rõ ràng là đã dần dần đạp phá tình kiếp bắt nạn, muốn trùng nhập chân quân cảnh giới dấu hiệu a đã từng làm đặc quân, rơi vào bát nạn phía dưới, lại lần nữa kéo lên về tới nguyên bản trên cảnh giới, dạng này thành tựu chân quân, lại cùng bình thường từng bước một tu chỉ đi lên chân quân, hoàn toàn khác biệt, cảnh giới càng sâu, nội tình càng dày, ngày xưa có bực nảy tinh lực, không khỏi là, thành tựu đế cảnh. Mà tại vị này Lã thuần dương chi thân sau, là mà cao giáp binh già khôi thủ lý địch. Thần sắc hồ hững, bình tĩnh nhìn về phía trước Trư Tăng, tựa hồ cũng là đang nhìn cái này Trư Tăng người sau lưng hẳn, nơi đây chính là Trung Nguyên, Cửu Châu bụng, cũng là nhân gian thần võ kinh thành, vốn chính là nhân đạo khí vận cường thịnh nhất địa phương, lại thêm lúc trước nhân hoàng cùng Lý địch giữa lẫn nhau tranh đấu, nơi đây chi khí phần đã chồng chất đến cực hạn. Lấy Trư Tăng thực lực, cơ hồ đã có thể lấy mắt thường nhìn thấy cái kia gào thét ma lên, vô biên phấn nộ mà cường thịnh nhân đạo khí vận, phảng phất mãnh hổ sinh hai cánh, ngựa mặt lên trời gào thét, chấn nhiếp tả hữu, cho dù là những này bộ tất đều không thể không trong lòng than thở, chắp tay trước ngực tự nói, là khí vận tốt. Quả nhiên Nhân đạo đưng hưng. Đúng vậy a, bực này khí vận như tuổi, ta Phật môn lại chỉnh thời đại liền muốn tiến đến. Là cũng, là cũng, nên ngã Phật đại thịnh. Một tương long, một mãnh hổ, hai cỗ nhân đạo khí vận hội tụ ở cùng nhau, lẫn nhau phong mang tương đối, tựa như lúc nào cũng có khả năng trong nháy mắt bạo phát đi ra, nương theo lấy một tên lực sĩ trùng điệp gõ vào chiêng đồng phía trên, âm thanh chói hai khoáy động mã lên, tuấn phía bốn phương tám hướng chấn động ra, Lã Động Tân con ngươi hiện lên từng tia hàn quang, cầm trong tay chi bầu rượu hướng phía phía sau ném đi. Thất tha thất thểu đứng dậy, một tay nhấc kiếm, một tay hướng phía phía trước hư dẫn, tất cao giọng nói: không biết vị nào Phật môn đại sư chỉ giáo. Chư Bồ Tát chậm rãi mở ra hai mắt, từng đạo ánh mắt đều là rơi vào lão đạo Tân Chân Thân. Liên Phàm Phật Phật Môn khí số, Đạo môn căn cơ, cùng nhân gian này đằng sau mấy trăm năm tháng trầm, rất nhiều luân thị đều là hệ nơi này một thân phía trên, dù cho là không được lại, cũng cần dốc hết toàn lực mà vì đó, ngày hôm đó Đạo môn Lã Xuân Dương nên trên cái này hơn 10 tên ẩn dấu đi thân phận Phật Môn Bồ Tát. Trong đó một tăng đứng dậy, chắp tay trước ngực dạ bước trước, thản nhiên nói, "Vẩn tăng tu chỉ Phật pháp, cũng không còn lại chư thần thông, duy biết không, biết giả, biết bạn vật hư vô, hôm nay trận chiến đầu tiên" Do ta đối với ngươi, chúng ta là không." Người thứ hai tăng nhân chợt đứng dậy, chắp tay trước ngực, hình dạng kỳ quộ, thanh âm đột ngột ngạt như Lôi Đình, nói bần tăng tu chỉ không cách nào, chứng không nhiều rất nhiều thần thông, duy trì có địch lực xem như còn có thể, có thể ngồi ở chỗ này, Lôi Đình ngên kích, liệt diễm bốc thành, "Mà ta tâm bất động, thần bất động, ý bất động, pháp bất động." Người thứ ba tăng nhân cũng thế tiếp tục trả lời. Thậm chí cả 16 tên tăng nhân bộ tất đều là nói ra một tên giao đấu lý do, từ tu vi, đến linh mộ, đến huyền thông, lại đến trừ địch lực, tâm tính, 16 tăng có 16 thi thể là vì tranh phí bận, chia trên dưới, đến giờ phút này, chính là trung quanh những cái kia không có tu vi, không biết cảnh giới dân chúng tầm thường, nhưng cũng biết, lần này tỷ thí đối với vị đạo trưởng này tới nói, là gian nan được nào. Những tăng nhân này có thể đứng ở chỗ này, khẳng định đều là không gì sánh được cường hoành hạng người, nói ra tỷ thí chủ đề, cũng khẳng định là bọn hắn am hiểu nhất bộ phận, cường đại nhất đồ vật, cũng là nhất có lòng tin chiến thắng những cái kia. Đạo môn chỉ hắn một cái đến mà thôi. Nói cách khác, vị này La thuần dương nhất định phải tại 16 cái lĩnh vực đánh bại cái này, 16 cái am hiểu nhất những thứ này tăng nhân là tại 16 cái lĩnh vực siêu việt những này Phật môn mạnh nhất mới có thể chiến thắng, ít nhất là phải có 9 lần chiến thắng, là sa lu chiến, là liên cung chiến, càng là lấy tự thân một người kích chúng tăng trưởng. Xong, xong. Đạo môn vậy mà chỉ có một người như vậy sao? Lời như vậy, có phải hay không sớm đi cạo tóc tương đối tốt. Đáng giận, Đạo môn cũng coi là ta bạn tổ chi tông môn. Ngay bình thường nói thật dễ nghe, thế nhưng là sắp đến lúc này, vậy mà không bỏ ra nổi 10 cái tu hành có thành tựu người, đến đây tham gia tỉ tỉ sao? Ai, cũng không thể nói như vậy, khả năng vị đạo trưởng này đầy đủ lợi hại có thể lấy một địch mời đâu? A. Lấy một địch mời, ta nhìn chưa hẳn, lại nói, nếu không có nắm chắc lời nói, cái này đại tướng quân tại sao muốn đáp ứng? Đây không phải hô chúng ta sao? Trong đám người, rộn rộn ràng ràng, ràng rất nhiều ồn ào thanh âm vang lên, có là thật thất vọng, có là thế ra thì bay, rất nhiều nào, loạn thị bắt náo, cho dù là binh gia binh lính bọn họ tức giận chặn đường, cũng không cản được lời của bọn hắn thanh âm, mà tại rời xa nơi đây chỗ cao nhất, tại cái kia trích tinh trong lầu, lao tăng kia chắp tay trước ngực, ôn hòa nói, là không khác lấy trứng chọi đá a. Vô luận cái này Lã Thuần Dương lớn bao nhiêu danh khí, bao lớn đạo hạnh, bao lớn tu vi, đến bây giờ cũng là thua không nghi ngờ, vậy hạ ngải có thể yên tâm. Lã Thuần Dương đã bại, Đả Môn cũng đã bại. Chương 461, Từ khế đi về Đồng Ba Bản ngạn giặm, 22, chương 461, Từ khế đi về Đồng Ba Bản ngạn giặm, 22, không đề cập tới rất nhiều đồng tu đối với những này bộ phận, đều là đã đã tới Phật môn mạnh nhất, chỉ là lấy một để nhiều, Lã Thuần Dương liền muốn bại một phần, lấy tự thân ngăn mà kích chúng Phật trưởng, lại bại một phần, lấy một chỗ tiên mà kích 16 Bồ Tát, là lại bại thứ ba phần. Trước khai chiến, đạo môn đã bại 3 phần, trận chiến này tại Bệ Hạ tới nói, bất quá chỉ là tất thăng chi. Chín tôi. Sau một hồi, cái kia nhân hoàng mở miệng nói, là thế này phải không chỉ là đằng sau luận pháp bắt đầu, lại làm vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Lã Thuần Dương, lấy điệu tiên thân thể, liên tiếp bại ba tầng. Luận pháp buông xong, đấu pháp buông xong, tại Hùng Biện siêu phàm. Lúc trước đám người đối với Lã Thuần Dương đều là không ôm hy vọng, đối với tương lai mọi việc đều là ảm đạm phai mờ, thế nhưng là nhìn thấy đạo nhân này thắng liên tiếp ba lần, cũng không khỏi đến cũng vì hắn cổ động đứng lên, thành thế nhất thời to lớn. Nhân đạo khí vận chiến chết, Nhân hoàng Lý Huy thần sắc lạnh xuống, lao tăng kia nhìn xem cái kia tỉ tỉ thị định lực, lẫn nhau lấy ảo cảnh đảo loạn đối thủ, nhưng lại muốn làm cho tự thân lòng yên tĩnh như nước một tầng một đạo, con người hơi. Liễm. Xem ra nhĩ cũng như tiếp, cũng là muốn dùng cái này sự tình, mà một lần nữa leo lên thiên quế cùng, quay lại thuần dương thanh hư chi cảnh. Bất quá, đáng tiếc, nhân đạo khí vận cùng ngã Phật lưu duyên, xin mời đạo hữu hạ xuống. Cổ tay khẽ nhúc nhích, làm nhạc hoa chi từ, chợt trong tay thêm ra một cái côn trùng. Lại là một dị trùng bò cả con, chính là Phật đà không hỏng chi thể. Tiên tôn thanh tịnh chi thân, bị bọn cạp này ẩn nấp một chút cũng phải muốn đau nhức sắt không gì sánh được, có mạnh mẽ hơn nữa thể phách, cũng phải muốn nửa ngày mới có thể chống đỡ, cổ tay khẽ nhúc nhích, lại nói một tiếng lại đi, bọn cạp này trực tiếp hóa thành một chút lưu quang, bay đến lá thuần dương phía sau, chỉ là một chút, liền để lá thuần dương sắc mặt đổi biến, như cũng còn có thể nhẫn nại, đột nhiên cái thứ hai, cái thứ ba, La Động Tân luôn luôn nhịn không được, khẽ quát một tiếng, thân thần nhoán một cái, kiếm khí tiêu tán đi ra, vị cái kia bộ tất thừa cơ phản kích, lúc này sắc mặt trắng nhợt, ngoe miệng ho ra máu nữa, chư Phật môn tăng nhân đều là cùng nhau quát một tiếng, trắng Ấn. Lý Dịch Mâu tự bẻ qua, rút kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt chém bộ các kia, đã thấy đến Lã Thuần Dương sắc mặt trắng bệnh phù phiếm, rõ ràng tâm thần đều bị ám toán, trong lòng hân khí, trước mặt Trư tăng thì là mỉm cười, xung quanh reo hò thanh âm trong một chớp mắt lập lại, mọi người thấy được lúc trước phong thái tuyệt thế đạo nhân liền gian nan khuynh chân ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệnh, trong lúc nhất thời không dám tin. Thua, làm sao lại như vậy liền thua? Hơn nữa nhìn đi lên hay là bị thương căn bản, cũng đã không thể đi chiến loại kia. Lúc trước ý cười còn tại trên mặt, lại tại trong nháy mắt ngưng kết. Bội tăng chỉ là chí đắc ý mãn, Lý Huy cũng chậm rãi thở ra một hơi, con ngươi ngẩng lên nhìn lấy Thiên hạ. Thiên hạ này, chung quy là ta. Hắn nhỉ non nói tứ đệ, ngươi bại, Đạo môn cũng bại, ta mới là tiên mệnh sở quy. Chân trời tử khí này như tử vi tinh dáng thế, không cũng như vậy a. Lão tăng ôn hòa nhìn xem phía dưới đại cục đã định, 16 vị Bồ Tát đồng loạt giơ tay, còn có chính mình, nhân gian đạo môn rất nhiều tiên nhân ở trên tiên đỉnh, không thể tới nhân gian, chỉ là nhân gian đạo môn thế lực, là đoạn không còn sức đánh trả. Đang mỉm cười, lại bỗng nhiên liền giật mình. "Ân, tử khí." Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, Nhìn phía xa thương cùng, con người bỗng nhiên qua bảo, mà chư Bồ Tát cũng giống như thế, trong một chớp mắt tất cả Phật môn đạo môn người tu hành đều chú ý tới cái kia vô biên tự khí, lộng lẫy tôn nghiêm, nhưng lại có đạo môn chi thanh tịnh uy nghiêm, chậm chạp mà bình thản lậtút mà đến. Trong lúc đó qua, đã lan tràn đến kinh thành trên không, trong một chớp mắt, Phật đạo tranh chấp cái địa khí bận ngึก kết. 13 vị Bồ Tát sắc mặt đổi biến. Bực này tự khí, cuồn cuộn vàng bạc mà mang theo đạo môn nồng đậm thanh tịnh tự tại chi khí, để bọn hắn trong nháy mắt cảm giác được nguy cơ. Đều là cùng nhau hiện ra Phật môn uy nghiêm, hiện ra Bồ Tát cùng nhau, thi triển thần thông. Phật quang phóng lên tận trời, muốn che đậy nhân gian ngày đế đô, chỉ trong nháy mắt, mọi người mới biết trước mắt địch nhân này đều là trên trời La Hán cùng Bồ Tát bọn họ, vô biên Phật quang xâm nhiễm, nơi đây cơ hồ muốn hóa thành Phật môn thị cảnh, thiên hoa luân chuy, mặt đất nở sen vàng, đám người cơ hồ cảm thấy tuyệt vọng, cho dù là Minh Chân đạo minh đều là như vậy. Lấy nhân gian chí lực đối diện với mấy cái này Phật quốc đại năng, làm sao có thể thắng? Chỉ là tiếp theo trong nháy mắt, Phật quang bừng nát, Bồ Tát phát tướng hóa thành hư vô. 13 Tôn Bồ Tát, 300 La Hán, 500 Kim Cương, cũng chưa tăng xà gì, cùng nhau ho ra máu, nhanh lùi lại phật quang tiêu tán, dư tử khí quần tụ bọn bạn, tử khí đi về đông bà bản dạng, trong chớp mắt, Phật đạo chi tranh đã định thắng bại, đã định thắng bại mà người còn chưa đến, trong nháy mắt thấy mình, đám người mở mịt, lão tăng sắc mặt đột biến, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, tại cái cái kia tụ hội lan tràn về phần xa xôi nhất chỗ, lan tràn đến đại nhật tia nắng ban mai phía trên tử khí trong biển mây, một tên đạo nhân ngồi thanh nhũ, dẫn theo bát cảnh cung đèn, khuỵu tay dựng lấy pháp trận, từng bước một từ chậm mà đến, cái kia vô biên bảng bạc đại thế tích xốc đến cực hạn, sau đó bộc phát, thanh tĩnh tự tại, nhưng lại quẩn quẩn vô biên Cầm Phật trần, Thừa Thanh Nhu, xét bát cảnh cung đèn. Thái thượng đệ tử lão tăng trong lòng sóng cả mấy liệt, mà trong nháy mắt này, Thanh Nhu kia nâng đạo nhân đi tới kinh thành này phía trên, cái kia trong mắt đạo nhân ngẩng đầu. Một đôi như hàn tinh con ngươi, trong nháy mắt cùng lão tăng đối đầu. Bát cảnh cung đèn bên trong, cho một chớp mắt lựa đen sẵn rõ. DS, hôm nay tại Quảng Đông tham gia hoạt động, đã về trễ rồi, thức đêm gõ chữ, ngày mai đổi 10 đoán chữ cũng sẽ chế an tường 6000 chữ răng lên, bổn non chương 462, Chân Võ chú phần. 1, chương 462, Chân Võ chú phần một chương 462, chấn võ chú phận. Đạo nhân ngồi cười thanh nhừ, sách bát cảnh cung đèn, giống như từ trên chín tầng trời mà đến. Ánh mắt bình thản, lạ như lợi kiếm bình thường rơi xuống. Lướt qua chiếc kia phun máu tươi rất nhiều bộ tát, tâm nhân, tại mên ngông người ở bên trong, trước tiên khóa chặt cái kia tại trích tình trên lầu lao tăng. Mà tại ánh mắt đối đầu trong ngay mắt, lao tăng con người bỗng nhiên co vào, nhặt động vật châu bằng tay run lên bần bật, bật, chuyển động vật châu ngừng lại, một cỗ trong lúc vô hình bằng bạc đại thế đã đè xuống. Lão Tăng cái kia giọng lớn tăng bảo tựa hồ đang trong nháy mắt gặp phải đụ để sẽ rách sơn hải cuồng phong áp chế, đột nhiên hướng phía phía sau cổ động, kịch liệt chấn động, ngay cả trên mặt hô hấp đều hướng phía phía sau đè xuống. Thương nhân trong mắt, hôm nay gió êm sóng lặng, ngàn giằm thái bình, mà tại lão tăng trong mắt, như gặp thương khung bão hụt, như thấy gió lên vân dũng, như gặp một trăm. "Không không không bạn người giận dữ hét lên, theo đạo nhân mà đến bàng bạc đại thế, bên ngông như khói, giọng lớn như biển, tường tầng tầng tầng, không thể đến, đã là thôi động đến cực hạn, mà chỗ này có khí vận, tất cả đại thế đều hướng phía tới mình, liền ngay trong chớp mắt này, Một viên tám gió thổi bất động tiền tâm ẩn ẩn lân lư. Trong nháy mắt cái này Phật môn lão tăng đều không chịu được quá khẽ, Thái thượng Miển Vi, Trần Võ Linh ứng. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Làm sao lại? Thái thượng Miển Vi cho nhân, Trần Võ Linh đáp quân. Thời thế hiện nay từ ngàn năm nay, đạo môn bất thế gia hùng kiện, đạt phá lục kiếp, hợp tung liên hoàn, cơ hội có thể là tôi độc nhân đạo đại hưng chi thế sớm xuất hiện, nhưng cũng làm cho đông phương dự sư Phật chuyển thế, là trong Phật môn loạn chi giây dẫn nổ, mà vô luận là địch là ta. Vô luận đối với cái này trẻ tuổi đạo nhân ôm lấy dạng gì là trưởng, lại có một chút là tuyệt đối không thể xem nhẹ, người này cực mạnh. Giờ này khắc này, đã sớm bị coi là suất thế tu hành mà đi thái thượng viện bi, vậy mà lại lần nữa xuất hiện, càng là lựa chọn nhân gian đại thế muốn bộc phát, nhưng lại chưa từng triệt để hóa thành sóng đạo thời điểm. Lão tăng mắt thấy đạo nhân kia phía sau, nhưng lại có ngàn tầng đoạn tầng khí vận chí hải, nói cách khác, hắn tới đây là thiên mệnh chỗ về. Hắn nếu là ra chiêu, cũng là lòng người chỗ nhịn. Cái này chiêu thứ nhất, chỉ sợ là cực đoan nguyên ngông bá đạo, kỳ thế quá nặng, quá mức xuất sắc. Một chiêu này, không thể địch Zero, lấy tháo cái này một thân đại thế, phương có thể tới Già Phong. Là ngươi nhân hoàng lý uy nhận ra cái này đã từng quen biết thiếu niên đạo nhân, thần sắc hơi có phất tạm, bởi vì gặp nó đáp lấy thanh lưu, thân bạn tử khí mà đến, khí thế to lớn vô biên, lúc đầu có chút phất tạm, nhưng là thân này cũng có có người nói chi khí vậy, lại có bên cạnh lão tăng này, hắn đã biết lão tăng này thủ đoạn cường hành, nhưng vì tri tuyệt, gần như có thể xưng là Phật đà. Cho nên trong lòng ngược lại đã có lực lượng, đứng tại chỗ cao nhất này, một bàn tay vịn bên hông yếm, lấy một loại ung dung không vội bình đặng. Thậm chí quan sát cố nhân tư thái nhìn xem, cái này đã từng muốn mời chào đạo nhân, nói nguyên lai là người, ngày đó cùng đạo trưởng trùng châu từ biệt, đã có năm ngày tháng nọ, lúc đó còn muốn lấy ngày khác có lẽ có thể trở thành hảo hữu, lại không ngờ tới, lại lần nữa hội gặp mặt là như vậy tình huống. Tâm đã bi hoảng, mà cố nhân trong quá khứ cũng đã quân giặc. Đại sư, xin mời ngăn lại hắn đi. Thanh em rơi xuống, lão tăng kia tựa hồ lấy lại tinh thần, cũng chỉ là trong mấy mắt, đương nhiên kim quang đại thịnh. Chợt bước chân thật mạnh, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang, hướng phía phía sau phi đột, lại là một khắc chưa từng dừng lại. Lý Huy thần sắc dõng nhiên ngưng kết thế không thể làm, khi cần mạnh lui. Kim Quang trong nháy mắt chuyển tối phía sau, lão tăng chắp tay trước ngực, đáy mắt tỉnh táo rất, hắn đã nhìn ra, người trước mắt, dù cho là đạo tổ đệ tử, nhưng cũng khó mà gắn bó như vậy chi bảng bạc đại thế, thế tuy mạnh, lại như càng rồng trùng thiên, tự có suy bại thời điểm, là cái gọi là lại mà suy, ba mà kiệt. Ngươi mặc dù là thái thượng đệ tử, thái thượng đạo tổ thần vận, vô thượng truyền thừa tại thể, tuy nhiên lại cũng chỉ có thể mượn tiên địa đại thế này một lần. Đám người còn tại yên lặng tại lúc trước giao đấu thanh thế to lớn, lại tại tử khí xuất hiện đằng sau trong nháy mắt nghịch chuyển trong tấm hình. Đã thấy kim quang trùng thiên, một lão tăng chắp tay trước ngực, chính hướng về phía Thương Sinh bạn vật cùng tiến địa, lại lấy một loại cực khoa trường tốc độ hướng phía phía sau tối lui, Lã Động Tân ôm ngực đứng lên, một bàn tay dẫn theo kiếm, mặc dù lung lay sắp đổ, nhưng cũng còn có chiến đấu cơ hội, gặp cái kia phần lui, tử khí hiện, con ngươi có chút trừng lớn, vô ý thức nói lão sư. Lý Địch thần sắc hơi có động dung. Trước mắt đạo nhân này đã là đạo môn chuyên thuyết, lão sư của hắn, chẳng lẽ không phải là đạo môn đứng đầu nhất mấy vị kia? Có thể trận, đột nhiên đứng dậy Lã Động Tân đã nhìn thấy đạp trên tử khí, ngồi gối thanh nhu mà đến tấn ảnh. Lại La ngẹn họng nhìn chơn trối, thần sắc trên mặt phức tạp, vài lần biến hóa, lại có thì ra là thế chi giật mình, có thở dài, có chút hơi ghen tết, cuối cùng lại chỉ là hóa thành hạo nhiên thoải mái chi khí, kiếm trong tay tùy ý bỏ xuống, về sau té ngồi trên mặt đất, cất tiếng cười to, ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Hai cái thì ra là thế, lại là hoàn toàn khác biệt chi thăm ý một cái là người tới thân phận, một cái là lão sư chi lựa chọn. Cuối cùng giọng dãi, đối với cái kia lý đích đạo, kia tuy là Phật, thủ đoạn sâu xa khó hiểu, nhưng là thanh nhiêu tự khí đã tôi a, đoán này, ngươi thắng. Lý Địch hơi nhíu mày, như cũng không hiểu, nói Thanh Nưu, Từ Khí, hai cái này đại biểu cho cái gì? La Tuần Dương cất tiếng cười to, các ngươi không biết? Các ngươi còn không biết a? Hắn cười ngửa cổ uống rượu, xúc động thở dài nói, cái này hai vật chính là thấy ta tất cả. Là cái gọi là truyền nhân Ibas. Lý Địch như cũng không hiểu, dò hỏi, Ilias mà nói, ta ngược lại thật ra minh bạch rõ ràng, tựa như là nhân gian hoàng vị nhượng cho, là ngươi sư thân phận cũng cả đời sở học truyền thừa, cái này lại như thế nào? La Tuần Dương thần sắc buồn vô cớ nhưng lại có bước xuống giọng dãi, thản nhiên nói, thầy ta 33 ngày phía trên. Thái thượng Thái Thanh đạo đức Thiên Tôn cũng đạo tổ. Ầm vang tiếng sấm, Lý Dịch thần sắc bỗng nhiên quét, tung binh ra khôi thủ, lịch sử top 10 danh tướng, giờ phút này nhưng trong lòng cũng bốc lên lên ngập trời chi cực sóng. Thái Thanh đạo tổ, ý đi bắt. Như vậy nói cách khác, hắn sẽ là tương lai. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời tử khí lưu chuyển, tựa hồ còn muốn có thể gặp đến đạo nhân trẻ tuổi kia thân ảnh, lại chỉ là gặp đến tử khí kéo dài vạn dặm không dứt, bên mông bạn bạn. Thanh lưu từ trên đỉnh núi thừa thế xuống, một đường mà đến mấy bạn bạn đang đạm. Cái này một thân đại thế đã tích lũy đến cực hạn, một khi bộc phát, chính là lôi đỉnh vỡ toang giống như rộng rãi đại thế, đổ xuống mà ra, phái nhiên có cản. Lao tăng dạng này lùi lại, mặc dù không biết số hổ, lại là quả thật để thiếu niên kia đạo nhân khí cơ trở nên yếu đi. Lùi cái này nhất bộ chỉ là chấp tay trước ngực, thần sát tử bi ôn hòa nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân. Thái thượng huyền vi chân nhân, tại sao phải khổ như vậy? Nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân không đáp, lao tăng bật cười, lắc đầu, tiếng nói bình thản nói nếu là Huyền Đô đại pháp sư ở đây, Phật tăng có lẽ không phải là đối thủ. Còn nếu là nễ lao sư ở chỗ này, Bần tăng tự nhiên sẽ nhận thua. Thái thượng nguyên vi chân nhân, tuy có một chút đi dành, nhưng lại cuối cùng tu hành không đủ. Khổ hải vô biên, không bằng quay đầu. Thanh âm hắn bình thản, tựa hồ đã thấy hôm nay chỉ kết cục, thần sắc bình thản đến cực điểm, tựa hồ là vì thiếu niên kia đạo nhân tốt, nhưng là trên thực tế đã thẩm bệnh thần thông, khám phá khí cơ biến hóa, liền chờ đợi thiếu niên kia đạo nhân chi lại thế tử đỉnh phong rơi xuống trong ngáy mắt, thi triển lấy lôi đỉnh một kích, trong nháy mắt đánh cho trọng thương. Chỉ là giờ phút này, thiếu niên kia đạo nhân nhưng vẫn thanh nư phía trên nhanh nhẹn xôi chảo mà lên, tay áo phiêu diêu, tử khí năm lần, phiêu niên như tiên. Vậy được thúc tại ngược lão tăng bỗng nhiên hơi chậm lại, cái gì? Đạo nhân thể nội khí cơ lại lại tiếp tục chuyển động. Thể nội nhất khí hóa tam thanh có ba đạo người biến hóa. Nội cảnh thế giới phun ra nuốt vào nguyên khí dữ dằn rộng rãi, giống như này từ khí đi về đông bà bà rậm, ngạnh sinh sinh trấn áp lại thể nội cái kia rộng rãi lưu chuyển đại thế. Trong một chớp mắt, bước ra nhất bộ. Thế là cái này một cỗ tự hồ muốn ngã rơi lại thế vậy mà một trận, trấn lấy cả bả đạo hơn bàng bàng phương thức đột nhiên bạo khởi, không những chưa từng hạ lạc, ngược lại là càng thêm cương hình, sôi trào mấy liền, như liệt hỏa nấu dầu bình thường. Lão tăng thần sắc lập lại, Lúc trước đã lui nhất bộ, muốn giữ đỉnh tan mất cái kia bàng bạc đại thế. Bây giờ cái này một cỗ bàng bạc đại thế không những chưa từng đi, ngược lại càng phát ra cường hình, lúc trước một chiêu kia thế đã cho hắn một loại thế không thể trái cảm giác, bây giờ này thế càng mạnh ba phần, trong một chớp mắt, Lao Tang tiếp tục lui về sau đệ nhị bộ đã là phiêm quang phóng lên tận trời, Phật quang trong suốt, cơ hồ muốn cùng tự khí này lẫn nhau ngăn được phân lập bình thường, hiện ra chư thiên hoa bay loạn, mặt đất nở sen vàng cảnh tượng kỳ dị.